Mời các bạn cùng nghe phần 8 của chuyện Nữ Nhi là kẻ từ thù đời trước. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com Trường 99, nha đầu lắm mồm đáng chết. Ngũ công chúa giàu dĩ không vui ngồi trên mặt đất nàng ôm lấy tấm mềm mà lúc sinh tiền hoàng hậu thường dựa vào. Thiền hì đế thấy vậy thì vô cùng đau lòng cho Nữ Nhi. Ông xoa đầu nàng âu yếm sau khi nghe công nhân truyền đạt lại ý thức của đường quân giao thấy Nữ như có vẻ không hứng thú lắm. Ông thở dài và nói đi đi. Đi thăm Hoàng tàu con cũng tốt đi để lòng khuây khỏa cũng được con ra ngoài đi dạo chứ đừng ở trong cung bức bối quá rồi suy nghĩ lung tung. Không phải trước đây Phụ Hoàng không đồng ý cho con xuất cung sao? Ngũ công chúa lấy làm khó hiểu. Trước đây con to gan lớn mật lại còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nhưng bây giờ con đã trưởng thành rồi Phụ Hoàng cũng an tâm hơn. Thiên Hy Đế mỉm cười nói. Thật ra điều ông thực sự muốn là để ngũ công chúa ra ngoài khuây khỏa tâm tình. Sau khi hoàng hậu mất hoàng từ công chúa dưới gối ông nhiều như vậy nhưng người thật sự giữ đạo hiếu cho hoàng hậu cũng chỉ có dự vương và ngũ công chúa, hai đứa này đều là những đứa con thật lòng hiếu thảo nên ông muốn chăm sóc chúng nhiều hơn. Đi đi, phụ hoàng bố trí mấy người đắc lực cho con, đi sớm về sớm. Ngũ công chúa suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy lâu rồi mình chưa gặp thiểu đường đường, với lại nàng cũng chưa đến phủ đệ của nhị hoàng huynh bao giờ. Nhân cơ hội này đi xem cũng được. Đến ngày hẹn từ sáng sớm đường quân giao đã vào cung đón ngũ công chúa để cùng nhau đến phủ tín vương, nàng chú ý tới khuôn mặt của cung nữ đi theo hầu hạ ngũ công chúa không phải là người bình thường vẫn hầu hạ nàng ấy, nàng lấy làm khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng. Đường quân nhu vô cùng bất ngờ khi trông thấy ngũ công chúa cũng đến. Đương nhiên nàng ta sẽ không cho rằng mình có thể diện lớn đến nỗi mời được cả tĩnh an công chúa được sủng ái nhất. Sau khi hai bên hành lễ xong, ngũ công chúa quan sát đánh giá nàng ta một phen, rồi nghiêng đầu nói với đường quân dao tiểu đường đường, diện mạo của muội và tỷ tỷ này của muội chả giống nhau gì cả. muội với đại tỷ không phải tỷ mụi ruột nên đương nhiên diện mạo không giống nhau. Đường quân dao cười đắc lời, ngũ công chúa quan sát đường quân nhu một hồi rồi trực tiếp đưa ra kết luận vẫn là tiểu đường đường đẹp hơn. Lời nói thăng thừng không nề mặt này cũng chỉ có ngũ công chúa, người từ trước đến nay luôn làm theo ý mình và được nuông chiều mới dám nói ra. Đường quân nhu thôi cười cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không dám đắc tội ngũ công chúa nên nàng ta chỉ đành gượng cười nói tam muội vẫn luôn là người xuất sắc nhất trong đám tì muội chúng ta. Ngũ công chúa không giấu nổi niềm tự hào, bày ra dáng vẻ tâm đắc của người già ta là người nhìn tiểu đường đường lớn lên đương nhiên biết muội ấy cái gì cũng rất xuất sắc. Đường quân dao bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, tỷ nhìn ta lớn lên, lời này mà tỷ cũng dám nói. Đường quân nhu cười không được tự nhiên, ngay lúc nàng ta đang định mời hai nàng đến bên nhà thủy tạ thì ngũ công chúa lại nói tiếp nhị hoàng tẩu ở đâu. Tỷ ấy ôm đau, về tình về lý ta đều phải đi thăm. Đường quân nhu không dám từ chối, nàng ta không thể không đưa các nàng tới chính viện của tín vương phi. Tín vương phi dựa vào thành giường không biết đang nghĩ gì, nghe nói đường thứ phi dẫn ngũ công chúa và đường cô nương đến đây bèn phân phó thu bình mở cửa sổ ra để làm bay bớt mùi thuốc nồng nặc trong phòng tránh cho nó ám lên người ngũ công chúa. Dầu rằng đây là lần đầu tiên đường quân giao đến phủ tín vương, nhưng nàng đã gặp tín vương phi ở nhiều nơi. Tuy nhiên, nàng đã lâu không gặp tín vương phi kể từ khi nàng ấy bị bệnh, nay vừa gặp lại đã trông thấy tín vương phi gầy đến nỗi xương gò má nhô ra, nhìn người trước mắt khiến nàng không khỏi lấy làm hoảng hốt. ngũ công chúa cũng thế, nàng ấy vội vàng tiến lên nắm lấy tay tín vương phi ân cần hỏi, sao hoàng tẩu lại gầy dã man như vậy? Thái y nói thế nào? Bệnh lâu như thế rồi mà cơ thể chưa tốt lên tí nào sao? Đều là bệnh cũ mà thôi, chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Tín Vương phi vỗ u bàn tay của Ngũ công chúa, mắt lại nhìn về phía đường Quân Dao đang đứng phía sau nàng ấy, Tín Vương phi nhìn thấy nàng có khuôn mặt phù dung, đôi mày không vẽ mà đen, cánh môi không tô mà đỏ, đôi mắt tròn veo như làn thua thủy, trong đôi mắt ấy còn có sự quan tâm đối với mình, Tín Vương phi không khỏi thầm cảm thán quả nhiên là một giai nhân hiếm có, hèn chi con sói hung ác Tín Vương kia lại nhìn chúng nàng. Tín Vương phi chấn tĩnh lại, mỉm cười nói, vài năm không gặp quân dao muội muội trở thành đại cô nương rồi đấy. Đường quân giao đi tới muốn nói vài câu thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng cân an của thị nữ, Điện Hạ. Điện Hạ, đường quân nhu dẫn đầu mênh đón, hành lễ chào hỏi vô cùng mềm mại. Nào biết tín vương lại không hề dịu dàng săn sóc đỡ nàng lên như ngày thường mà còn đi thẳng qua người nàng. Nụ cười tươi tắn trên mặt nàng ta lập tức vụt tắt vẻ mặt tràn đầy tủi thân. Hóa ra ngũ hoàng muội và quân dao muội muội cũng ở đây, vậy là bản vương đến đúng lúc rồi. Tín vương chắp tay sau lưng, môi mỉm cười, không biết hắn vô tình hay cố ý nhưng ánh mắt luôn liếc về nơi đường quân dao đang đứng và nói bằng chất giọng dịu dàng. Sao nhị hoàng huynh vẫn còn ở trong phủ? Mũ công chúa ngạc nhiên hỏi. Vương phi ốm đau như thế bản vương làm sao mà an tâm được đương nhiên phải ở lại trong phủ? Tín vương thở dài, trong lúc nói chuyện đã ngồi xuống bên giường, dém góc chăn cho tín vương phi đang cứng đờ cả mặt với vẻ săn sóc, rồi lại ôn nhu nói tiếp bản vương thấy thần sắc của vương phi xa suốt hơn hôm qua, tối qua ngủ không ngon à. Lông tơ khắp người tín vương phi dựng thẳng lên, đây chính là loại cảm giác bị con sói hung ác nhìn chằm chằm, nói không chừng ngay sau đó nàng sẽ bị con sói hung ác này nhào tới cắn xé. Đặc biệt là tuy nàng nhìn thấy khuôn mặt tư cười của tín vương, nhưng sự chán ghét trong đôi mắt hắn lại không mảy che giấu, nó khiến nàng không nhịn được mà dùng mình một cái. Vương Phi lại ngả, để ta đóng cửa sổ vào. Giọng nói ân cần của đường quân dao vang lên trong phòng. Không cần đâu, mở cửa sổ để thông khí cũng tốt. Tín vương Phi cuốn cổng nói. Cứ nghe theo Quân Dao muội muội đi, Vương phi cũng phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, ngộ nhỡ lại cảm lạnh há chẳng phải làm bàn vượng lo lắng hơn sai. Tín Vương không tán thành, sau đó quay đầu nhìn Đường Quân Dao bằng ánh mắt càng thêm ôn hòa hơn, trong phòng nặng mùi, Ngũ Hoàng muội càng Quân Dao muội muội ra ngoài ngồi trước đi, đỡ bị nó ám vào người. Thấy Đường Quân Dao dường như vẫn muốn nói chuyện, Ngũ công chúa thản nhiên kéo cổ tay áo nàng, mở lời trước, "Vâng ạ." Vậy thì bọn muội cũng không dám quấy giày nhị hoàng tàu nghỉ ngơi nữa. Nói xong, nàng kéo đường quân dao ra ngoài. Thừa dịp bọn họ không ở đây, đường quân nhu đang muốn khoe khoang sự sủng ái của tín vương đối với mình trước mặt tín vương phi. Nào ngờ nàng ta còn chưa tiến lên thì tín vương đã bực mình mà trừng mắt nhìn nhìn nàng, người còn ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau đi theo, đường quân nhu ngây ngẩn cả người. Bên kia, múa công chúa kéo tay đường quân dao nhân lúc bên cạnh không có người của phủ tín vương đi theo, nàng khẽ nói tiểu đường đường, mội cảm thấy nhị hoàng huynh thế nào. Nhã nhận hiền lương, hạ Minh cầu hiền, đường quân giao không hiểu sao nàng ấy lại hỏi cái này, vì thế nàng bè nói những lời đánh giá dập khuôn lưu truyền ở bên ngoài cho nàng ta, sau cùng còn bồi thêm một câu, lúc nãy nhìn huynh ấy đối xử với tín vương phi vô cùng tỉ mỉ săn sóc. Đúng là đồ đần, lúc nãy nhị hoàng huynh đang diễn đấy. Huynh ấy đối xử với hoàng tẩu không hề ân cần như huynh ấy vừa thể hiện ra đâu, cũng chỉ có tiểu cô nương mít đặc như muội mới bị lừa thôi. Ngũ công chúa chừng mắt nhìn nàng với vẻ mặt chỉ hận rèn sắc không thành thép. Công nữ đi theo sau nàng nhanh chóng đưa mắt lên nhìn nàng một cái, sau đó lại rủ mắt xuống. Làm sao đường quân giao lại không nhìn ra lúc nãy tín vương chỉ đang diễn kịch chỉ là nàng không nghĩ đến ngũ công chúa trước nay luôn tùy tiện cũng nhìn ra được cũng không biết nên nói tín vương diễn xuất phụng về hay nên nói nàng đã coi thường năng lực quan sát của cô nương khờ này. Nhưng mà tại sao huynh ấy phai diễn kịch chứ? Nàng ra vẻ không hiểu mà hỏi. Ngũ công chúa cười nhạt đương nhiên huynh ấy sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. Dù sao nhị hoàng huynh cũng chẳng có ý tốt đẹp gì đâu, mội chớ bị huynh ấy lừa. Đường Quân Dao sững sốt trong lòng cảm thấy rất xúc động, ôm cánh tay của nàng ta rồi khẽ trả lời, "Muội biết rồi, muội nghe tỉ hết." "Vậy là đúng rồi, ta nhìn muội lớn lên, chẳng lẽ ta sẽ hại muội sao?" Ngô công chúa hắng giọng nói, "Đường Quân Dao, nói nhìn muội trưởng thành thì cũng hơi quá, dẫu sao thì cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi chứ mấy." "Ta muội muội đối xử tốt với công chúa hơn cả người thì thì thật là ta này, nhìn hai người giống như tỉ muội ruột vậy, thật khiến người ta nhìn mà đố kỵ." Giọng nói đầy ẩn ý của đường quân nhu vang len phía sau hai người. Đấy là điều hiển nhiên, ta đối xử tốt với tiểu đường đường, nên tiểu đường đường cũng muốn đối xử tốt với ta, người ngoài không thể so sánh được. Ngũ công chúa cười tít mắt tranh đáp trả. Đường quân giao nhớn mày, giả bộ ngoan ngoãn đi cạnh nàng ấy, để mặc nàng ấy thay mình ứng đối với đường quân nhu còn trong lòng nàng thì nghĩ phải làm sao mới có thể gặp được tiểu ngũ, nhưng sẽ không đem lại phiền phức không đáng có cho các nàng. Mũ công chúa có thân phận quý giá, dù đường quân nhu có tức điên lên cũng không dám để thể hiện ra ngoài mặt vốn dĩ nàng ta muốn khoe mẽ trước mặt đường quân dao nên mới người tới, nào ngờ còn mời tới cả một tiểu tổ tông không thể treo vào, khiến nàng ta bực bội muốn chết. Nàng ta lập tức ngậm miệng không nói nữa chỉ yên lặng dẫn các nàng đến nhà thủy tả. Nhà thủy tả của phù tin vương được nước bao quanh, gió mát thổi tới mang theo hơi nước lành lạnh khiến khuôn mát rượi sảng khoái. Bản vương nhớ mang máng năm nay quân giao muội muội sẽ cấp kê, chỉ là không biết lễ cập sẽ được tổ chức khi nào. Mấy người vừa ngồi xuống thì đã trông tín vương không biết từ đâu trôi ra, sau khi hành lễ xong ngồi thì hắn ngồi xuống ghế đầu, nhìn đường quân dao bằng ánh mắt nhu hòa và hỏi. Ổi chao nhị hoàng huynh hỏi cái này làm chi? Lúc nên biết thì sẽ tự biết thôi. Ngũ công chúa vẫn cười tít mắt tranh trả lời. Hoàng muội này của hắn lúc nào cũng làm theo ý mình, chẳng bao giờ xuất bài theo lẽ thường, Tín Vương hiểu rõ tính cách của nàng cho nên không để ý, hắn vẫn dịu dàng nhìn Đường Quân Dao đang xấu hổ cúi thấp đầu, không nói năng gì, đoạn hắn nói tiếp lâu ngày không gặp quân dao muội muội hình như gầy đi một chút. Hí hí nhị hoàng huynh thật biết nói đùa, huynh là một người bận rộn, ngày thường bận bịu không ai sánh bằng, lại còn phải lo lắng cho bệnh tình của nhị hoàng tẩu, nào có thời gian chú ý tới cô nương người ta béo hay gầy, vừa nghe đã biết huynh đang nói lời khách sáo. Mũ công chúa cười ha ha, mặt tín vương cứng đờ, nhúc nhích cái mông một cách không được tự nhiên, sau cùng vẫn không tiện tiếp lời nàng. Hắn ta che miệng giả vờ ho một tiếng, một lần nữa phải chuyển đề tài ai cũng nói các cô nương đều có lối suy nghĩ độc đáo, đặc sắc. Quần giao muội muội dùng châm ngọc làm trang sức, dùng ngọc trai làm nền, lại dùng chỉ bạc để điểm xuyết, như thế càng thấy được suy nghĩ độc đáo hơn thế nữa. Châm ngọc này là muội cài cho muội ấy đấy, bông tai ngọc trai chỉ bạc này cũng là muội bắt nàng ấy đeo bằng được, nhị hoàng huynh có phải muội cũng có suy nghĩ độc đáo không? Ngũ công chúa vui vẻ hỏi, Tín Vương không cười nổi nữa, nhưng vẫn phải khum tay che miệng vừa ho, suy nghĩ rất độc đáo, rất độc đáo. Nhà đầu lắm mồm đáng chết này. Chương 100 triệu tiểu ngũ Đường Quân Dao nhịn cười vô cùng vất vả, nàng không dám ngẩn đầu lên vì sợ bị người ta nhìn thấy nụ cười không thể che đậy của mình. Đường Quân Nhu có ngu hơn nữa thì giờ khắc này nàng ta cũng nhìn ra được Tín Vương đang ôm tâm tư gì với Đường Quân Dao, mặt nàng ta hết đen lại đỏ, hận đến nỗi vặn chặt khăn tay và nhìn về phía Đường Quân Dao bằng ánh mắt tràn đầy căm hận cùng địch trí. Mấy lần liên tiếp đều bị ngũ công chúa cắt lời tín vương tức giận lắm, nhưng lại không thiện phát tác nên hắn đành phải che đi vẻ mặt hàm hàm của mình bằng việc cúi đầu phẩm trà. Nhưng ngũ công chúa vẫn không bỏ qua cho hắn, hỏi hắn với khuôn mặt tràn đầy quan tâm cơ thể nhị hoàng tẩu lúc tốt lúc xấu thái y có từng nói tẩu ấy bị bệnh gì không? Tín vương giật mình, hắn làm sao mà biết nàng ta bị bệnh gì chứ? Nhà mẹ đẻ của nàng ta đã không thể giúp đỡ hắn, bản thân nàng ta thì suốt ngày ốm đau bệnh tật nhưng vẫn không chịu chết cứ khăng khăng chiếm lấy vị trí Vương Phi, làm sao hắn có thể tiêu phí tâm tư lên người nàng ta nữa. Thế nhưng khi hắn thấy đường quân dao vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện cũng ngức mắt lên, dường như nàng cũng rất quan tâm tới bệnh tình của tín Vương Phi, hắn đành phải tùy tiện nói dối cho qua chuyện bệnh từ trong bụng mẹ ấy mà Thái Y cũng không có cách. Hớ, không đúng nha. Lúc nãy ở chỗ nhị hoàng tàu muội đã lén hỏi thái y rồi, thái y nói rằng căn nguyên của bệnh là từ sau lần xảy thai 2 năm trước giờ tàu ấy vừa sợ lạnh vừa sợ nóng phải chuyên tâm điều dưỡng mới tốt được. Ngũ công chúa nói với vẻ vô cùng sừng sốt, đường quân giao nghe vậy liếc nàng ta một cái, ngay cả đường quân nhu cũng nhìn về phía nàng ta với ánh mắt khó hiểu. Thái y, hôm nay rõ ràng thái y không đến mà. Tín vương hẳng giọng cơ thể nàng ấy đã yếu ớt từ khi còn trong bụng mẹ thêm với năm đó xảy thai ngoài ý muốn khiến cho cơ thể bị tổn thương nặng nề, vì thế những lời lúc nãy thai y nói với muội cũng không hề sai. Ôi trời, mũ công chúa bỗng nhiên kêu lên đầy hốt hoảng Mũ hoàng muội sao vậy? Nhị hoàng huynh, muội nhớ nhầm rồi, nhị hoàng tẩu không phải là người bị bệnh sau khi xảy thai, mà là bành chắc phi bên người đại hoàng huynh. Mũ công chúa chân chất rụi vành tay, nhìn hắn cười ái náy. Nàng giả vờ không nhìn thấy sắc mặt khẽ thay đổi của tín vương, nghi ngờ hỏi, nhị hoàng tàu cũng từng xảy thai ư. Lúc này, làm sao tín vương còn không biết con nhà đầu chết tiệt này đang cố tình đùa giỡn mình, nhưng hắn lại không biết suốt cuộc mình đã đắc tội nàng ta ở chỗ nào, mà khiến hôm nay nàng ta cứ hung hăng nhắm vào mình, hắn giận tím mặt rồi chỉ bày ra bộ dạng uy nghiêm của huynh trưởng, chứ không trả lời nàng ta nữa. Không đúng, nhị hoàng huynh quan tâm hoàng tẩu như thế, lúc nào cũng chăm sóc chu đáo cho tẩu ấy, làm sao huynh có thể không nhớ nhị hoàng tẩu từng hoài thai được chứ? Lại làm sao có thể không biết nhị hoàng tẩu mắc bệnh gì được? Chẳng lẽ là vì tiểu tẩu tẩu trong phủ quá nhiều, nên nhị hoàng huynh mới nhớ sai? Nhất định là thế rồi, không sai vào đâu được tiểu đường đường muội thấy có đúng không? Ngũ công chúa nói dai nói dài nói mãi. Đúng thế, chắc chắn là nhớ sai, dẫu sao hằng ngày tín vương điện hạ phải xử lý quá nhiều công việc, người phải chăm sóc nhiều như vậy, làm sao có thể nhớ được hết tất cả? Đường quân giao cười duyên dáng trả lời. Tín vương ngày càng bối rối khi bị hai người các nàng ngươi nói một câu ta đế một câu, hắn muốn rời đi nhưng lại quyến luyến khuôn mặt tươi đẹp quyến rũ của người trước mặt. Người này tuy mặc y phục màu trắng nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp. Vì đang trong thời kỳ quốc tang, cô nương trước mặt này trang điểm khá là mộc mạc trên người không hề có những đồ trang sức dư thừa, song dù nàng chỉ trang điểm đơn giản nhưng toàn bộ cơ thiếp trong phủ của hắn cũng không ai sánh bằng. Đường quân nhu vẫn luôn chú ý tới hắn thế nên nàng ta đã nhìn thấy hết sự rung động trong đáy mắt hắn ta khi hắn ta nhìn trộm đường quân dao điều này làm cho nàng ta hận muốn chết. Bỗng nhiên, ngũ công chúa che miệng cười hì hì, đường quân giao biết nàng ta chắc hẳn lại nghĩ ra được chuyện gì để chặn họng người ta rồi. Vì thế nàng cất tiếng hỏi như để cổ vũ khích lệ công chúa cười gì thế. Ta đang cười ta có thể diện thật lớn, lần đầu tiên tới phổ tín vương đã được người bận rộn như tín vương điện hạ tự mình tiếp đón, không có ai trên đời có thể diện lớn hơn ta. ngũ công chúa cười tâu tuét trả lời. cùng nữ theo hầu ngũ công chúa cũng liếc mắt thật nhanh về phía tín cương, rồi lại nhìn sang đường quân dao đang cười ngờ ngạch, sau đó tiếp tục rù mắt xuống. Rốt cuộc tín vương cũng không thể nán lại nổi nữa. Hắn vốn cho rằng hai con nhóc này dễ lừa nhất, ngũ công chúa tùy tiện thành tính, vì thế hắn chẳng để nàng ta vào mắt, hắn chỉ muốn tạo ấn tượng tốt đẹp trước mặt nàng, cho nàng thấy mình là một người trọng tình trọng nghĩa, từ đó có được thiện cảm của nàng, kế tiếp hắn sẽ cho người sắp đặt những cuộc gặp gỡ tình cờ khác, rồi dùng một chút tâm tư là có thể cám dỗ được trái tim nàng. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện ra mình đã tính sai rồi. Bỗng nhiên Bản Vương nhớ ra vẫn còn việc phải làm, nên giờ phải đi trước Nhu Nhi, nàng phải tiếp đón Ngũ Hoàng muội và Quân Dao muội muội thật tốt nhé. Vâng ạ, Đường Quân Nhu vội vàng đứng lên, tiễn hắn rời đi với vẻ kính cẩn. Hiếm khi đến đây, không biết Đại Tỷ định đưa bọn ta đến chỗ nào. Đường Quân Dao nhớ mong Nghiêm Tiểu Ngũ, sau khi Tín Vương rời đi thì vội hỏi Đường quân nhu một lòng muốn khoe khoang địa vị của mình trong phù tín vương, nàng hận không thể đưa các nàng đi khắp phủ để các nàng biết rằng mình mới là nữ chủ nhân chân chính của phủ tín vương. Ngũ công chúa ngồi lâu nên cũng muốn đi lại, nghe nàng hỏi vậy cũng lấy làm thích thú. Đường quân nhu cố ý đưa các nàng đi qua những nơi đông người, trên đường đi có rất nhiều thị thiếp và hạ nhân của tín vương hành lễ vân an nàng ta thấy những khuôn mặt cung kính đang lấy lòng mình kia đường quân nhu đắc ý liếc đường quân giao một cái. Một đường này, đường quân giao biết rằng địa vị của nàng ta trong vương phủ đã ngang hàng với tín vương phi. Thị thiếp của nhị Hoàng Huynh nhiều thật đấy, mới đi một lát mà đã gặp bốn người rồi. Ngũ công chúa tặc lưỡi. Ớ, chẳng lẽ tiểu cô nương kia cũng là thị thiếp của Hoàng Huynh sao? Ngũ công chúa đột nhiên chỉ về phía trước, đường quân giao nhìn theo hướng nàng chỉ thì thấy nửa bên mặt của nghiêm tiểu mũ ló ra sau hòn non bộ. Nghiêm tiểu ngũ bị người ta bắt ngay tại trận vốn định nhanh chóng co người lại, nhưng lại trông thấy đường quân dao đang nhìn về phía mình, cô bé lập tức nhìn nàng cười lấy lòng. Nàng là con của người nhà thì thiếp tôn thì trong phủ Đường quân nhu giải thích đồng thời cũng sầm mặt xuống, khi nàng ta đang định lên tiếng trách mắng nghiêm tiểu ngũ thì lại thấy ngũ công chúa vẫy tay với thiêu cô nương, này, muội lại đây. Nghiêm tiểu ngũ vui vẻ chạy từ sau hòn non bộ ra, chạy thẳng tới trước mặt nàng ta rồi hỏi thì tên là gì. To gan, đây là ngũ công chúa đương chiều, há có thể đường quân nhu đang cùa trách thì lại bị ngũ công chúa cắt ngang, không sao, mụi tên là gì? Tiểu cô nương lén nhìn khuôn mặt tươi cười của đường quân dao sau đó mới trả lời, mụi tên là nghiêm tiểu ngũ Ngũ công chúa vui sướng, thật khéo, ta tên là triệu tiểu ngũ Ồ, thật hả khéo quá đi đôi mắt đen tròn của nghiêm tiểu ngũ mở lớn, vẻ mặt nhìn trông vô cùng sừng sốt. Đúng thế, vô cùng khéo, sao trên đời lại có chuyện khéo như vậy chứ? Ngô Công chúa cười híp mắt với nàng, "Thế trước thì còn có 4 ca ca sao?" Nghiêm Tiểu Ngũ hỏi, "Đúng thế đúng thế, trước ta còn có 4 ca ca nữa." Ngô Công chúa bị chuyện quen mồm, hớn hở trả lời. Đường Quân Dao nhìn cười liếc nàng ta một cái, "Khéo quá đi, bảo sao ta thấy thì cực kỳ thân thiết hóa ra còn có duyên phận như vậy." Nghiêm Tiểu Ngũ cong môi cười, khuôn mặt càng thêm vui sướng. "Còn không phải sao, ta cũng thấy muội vô cùng thân thiết thế nên mới gọi muội tới đây." Ngô công chúa đưa tiểu cô nương, nàng đã nhìn thấy tiểu nha đầu này núp trong góc tối lén lút nhìn bọn nàng từ lâu rồi, vẻ mặt tiểu cô nương có chút rối rắm, như thể vừa thích lại vừa do dự, trong biểu cảm của cô bé vô cùng phong phú thí nên lúc nãy nàng mới vẫy cô bé lại để hỏi chuyện. Nào ngờ, sau khi hỏi được vài câu thì cảm thấy nha đầu này quả thật thú vị. Nghiêm tiểu ngũ, mũ, muội bao nhiêu tuổi rồi? Nàng cười hỏi, mấy tháng nữa là muội được 11 tuổi rồi. Nghiêm tiểu ngũ thành thật trả lời. Ta lớn hơn muội nhiều lắm, có phải nên gọi ta là triệu đại ngũ hoặc triệu lão ngũ không? Ngũ công chúa cố tình trêu cô bé. Tị tị xinh đẹp thế này, lại còn là tiểu tỷ tỷ nên gọi là tiểu ngũ. Nghiêm tiểu ngũ nghiêm túc sửa đúng. Đường quân giao phi cười, ngũ công chúa cũng cười ha ha, rồi sau đó nàng ấy kéo nghiêm tiểu ngũ tới trước mặt hết xoa lại nhéo khuôn mặt cô bé giống như cách mà nàng ấy làm với mình hồi nhỏ, khiến cho nghiêm tiểu ngũ đau đến nỗi tay vung loạn xoạ, mồm kêu oai oái. Một lúc lâu sau, Ngũ công chúa mới nới lỏng đôi tay gian ác của mình ra, Nghiêm tiểu ngũ nhân cơ hội này nấp sau lưng Đường Quân Dao, chừng mắt nhìn nàng ấy với khuôn mặt tràn ngập cảnh giác. "Triệu tiểu ngũ này thật quá xấu xa." Đường Quân nhu nhíu mày nhìn bọn họ đùa nghịch, nàng ta đang định tiến lên nói vài câu nhưng lại bị cung nữ bên cạnh Ngũ công chúa ngăn lại. "Nếu thứ phi nương nương có việc bẩn thì cứ đi giải quyết, lát nữa nếu công chúa cần phân phó, ta sẽ mời nương nương tới." Từ sau khi hoàng hậu nương nương qua đời, Đây là lần đầu tiên ngũ công chúa thoải mái như vậy, lần này bệ hạ cho nàng ấy ra ngoài với mục đích là để nàng ấy giải sầu, vì thế nàng sẽ không để đám người tạp nhang quây dối. Đường quân nhu không vui, một cung nữ còn con cũng dám ngăn cản mình. Nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn kiêng nể đối phương là người trong cung, lại còn là người bên cạnh ngũ công chúa, vì vậy nàng ta không dám nhiều lời, chỉ đành tìm một đỉnh nghỉ mát khác để chờ đợi trong lòng căm hận muốn chết. Kể từ khi vào phủ tín vương, Đây là lần đầu tiên nàng ta bị người khác coi thường như thế, loại cảm giác này giống như hồi đó, cái thời mà nàng bị đường quân du đối xử lạnh nhạt và sỉ nhục khi chưa xuất giá. Bên này, ngũ công chúa lại trêu nghiêm tiểu ngũ một lúc nữa tiện thể hỏi rõ ràng thân thế của cô bé, được biết nhà cô bé có ba người, hiện giờ đang ở tạm trong phủ tín vương, thị thiếp tôn diệt phương của tín vương là biểu di của cô bé. Tôn diệt phương, có phải là vị mà năm đó Diêu phi nương nương đẩy tới hầu hạ nhị hoàng huynh không? Cũng có chút tư lịch đó, ngũ công chúa hơi ngạc nhiên, đường quân giao cũng không ngờ biểu di của nghiêm tiểu mũ lại là người từng làm việc trong cung. Nghiêm tiểu ngũ ngồi sát đường quân giao, sự phòng bị đối với ngũ công chúa đã dần tan biến sau mấy phen nô đùa với nàng ấy. Ngũ công chúa lại chêu cô bé, nghiêm tiểu mũ, hay là sau này muội đi theo ta đi. Trong cung to hơn phủ tín vương nhiều lắm, cũng thú vị hơn ở đây nhiều. Không muốn... Nhiêm tiểu ngũ chưa nghĩ đã từ chối luôn, muội muốn đi theo cha nương thôi. Còn cả giao giao nữa, nàng thầm bổ sung thêm một câu ở. Theo ta tiến cung, sau này ta sẽ chọn cho muội một phu quân tốt để gà, như gà cho gà cho nhị hoàng huynh. Vậy nàng nghĩ tiểu nha đầu này chưa gặp được mấy người phú quý thế nên mang thẳng tín vương ra làm ví dụ luôn, nào biết lời còn chưa nói xong đã bị nghiêm tiểu ngũ cắt ngang, còn lâu muội mới thèm. Nghiêm tiểu ngũ nhìn trái ngó phải, bấy giờ mới kề tay nói nhỏ với các nàng, tín vương điện hạ vừa ác vừa xấu xa, còn biết đánh người nữa, muội không muốn đi theo ngài ấy đâu. Đường quân giao sững người, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với ngũ công chúa. Nghiêm tiểu ngũ sợ các nàng không tin mình, lại nhỏ giọng nói tiếp thật đấy, ngày đó mụi tận mắt nhìn thấy tín vương vào phòng của thị thiếp ngô gì đó, mới vào được một lát mà bên trong đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết của thị thiếp họ ngô, giận người lắm luôn. Lát sau, cô bé lại nói với vẻ nghi ngờ, nhưng ba hôm sau, khi ta lén tới nhìn thì thiếp họ mua lại không hề nhìn thấy vết thương nào trên người nàng ấy. Có vết thương cũng sẽ không để ngươi nhìn ra đâu. Đường quân giao và ngũ công chúa không hẹn mà cùng nói trong lòng. Tiểu ngũ, nếu như có thể, muội hắn cố gắng cùng cha nương chuyển tới nơi khác. Còn nữa, những gì mà muội nhìn thấy cũng như nghe thấy trong phủ tín vương này đều không thể nói với người khác muội phải để nó nát sữa ở trong bụng, đã hiểu chưa? Trước khi đi, đường quân giao không yên tâm mà căn dặn. Nghiêm tiểu ngũ không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý kéo tay nàng lưu luyến hỏi, lần sau ta có thể đi tìm ngươi không? Đợi các ngươi dọn ra hỏi đây chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Mắt nghiêm tiểu ngũ sáng lên ta nhất định sẽ nhanh chóng cùng với cha nương dọn hỏi đây. Từ đó đến lúc về cung, ngũ công chúa đều co mày, ban đầu nàng còn định đến thỉnh an Thiên Hy Đế, nhưng lại nghe nói ông đang nghị sự ở ngự thư phòng vì không muốn làm phiên nên đành về cung của mình trước. Thiên Hy Đế ném sổ con đang cầm trong tay lên thư án cười lạnh, lại là tấu xin sắp lập thái tử, gần đây những sổ con như thế này không ngừng được dâng lên, chẫm không ngờ tín vương lại có nhiều người ủng hộ đến vậy. Mặc dù bệ hạ đương tuổi cường tráng, nhưng việc ngài chưa lập thái tử sẽ khó tránh khỏi có người suy nghĩ nhiều. Khâu trọng nói đầy ẩn ý, người trước nay thích làm trái ý của ông ta như vi lưng, lúc này lại tán thành quan điểm của ông ta, khâu đại nhân nói chí phải. Tùng niên ý ngươi thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta nên sắp lập thái tử mới tốt sao. Thiên hi đế nhìn đường tùng niên, người thủy chung không lên tiếng. Đại tề lấy hiếu trị thiên hạ, các vị hoàng tử đều là cốt nhục ruột thịt của điện hạ, người nào thích hợp đế vị đông cung hơn, thần tin rằng trên đời này không ai hiểu rõ hơn bệ hạ. Đường tùng niên ung dung trả lời. Thiên Hy Đế sừng sốt ông lập tức hiểu ý của đường tùng niên, ánh mắt quân thần giao nhau, sau đó cùng lúc phút sâu cười. Khâu trọng suy nghĩ một hồi cũng hiểu ra, ông ta liếc đường tùng niên đang cười đầy ẩn ý, trong lòng thầm mắng đồ cáo già chương một một con sói hung ác, vì trong lòng đã có quyết định về việc xác lập thái tử nên Thiên Hy Đế cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ông tiếp tục thương lượng chính sự khác với ba người, sau đó mới để bọn họ về phủ. Công chúa Tĩ An đã hồi cung chưa? Ông bưng chén trà nhấp một ngụ thuận mồm hỏi, thưa bệ hạ, ngũ công chúa điện hạ đã hồi cung rồi ạ, cung nữ Minh Anh đang ở bên ngoài đợi chỉ. Nội thị kính cần hồi bẩm Minh Anh chính là cung nữ mà hôm nay thiên hy đế phái đến hầu hạ ngũ công chúa đi phủ tín vương, hiện giờ ngũ công chúa đã hồi cung nên Minh Anh phải đến đây phụng chỉ truyền khi hành lễ vấn an xong, Minh Anh báo lại mọi chuyện đã xảy ra ở phủ tín vương ngày hôm nay cho ông. Sau khi nghe xong, trong mắt thiên hy đế lập tức tụ thành một cơn bão táp Theo quan sát người thấy cô nương đường ra có ý với tín vương không? Ông cất tiếng hỏi với khuôn mặt lạnh lẽo. Theo những gì nô thì quan sát được, đường cô nương chẳng những không có ý nghĩ nam nữ với tín vương điện hạ, mà ấn đường của nàng còn lộ vẻ chán ghét. Khi công chúa điện hạ cố tình chèn ép tín vương điện hạ, nô thì nhìn ra được đường cô nương rất vui sướng, sau đó nàng thậm chí còn cố tình phối hợp cùng công chúa. Mình anh đắn đo một lát rồi mới trả lời. Sao thiên hy đế còn không hiểu cho được ông cười khẩy. Tĩnh an và nữ nhi của đường tùng niên đã chung sống với nhau từ khi còn nhỏ. Hai đứa không phải tỉ muội nhưng còn hơn cả tỉ muội từ trước đến nay nữ nhi của ông luôn hết sức bảo vệ con bé. Tuy con bé tính tình tùy tiện cầu thả thật ra tâm tư lại quá mức nhạy cảm. Chắc chắn con bé đã phát hiện ra tâm tư của tín vương với cô nương kia cho nên mới cố ý nói lời chèn ép. Quả nhiên là nhi từ tốt của ông, mấy năm trước giờ trò với Nguyên Đức và Nguyên Sương, khiến hai đứa con này của ông bị xoay vòng vòng, bây giờ lại vì tăng cường thế lực mà nổi lên ý đồ với tiểu cô nương. Có lẽ, nữ nhi của đường tùng niên có mệnh cách bất phạm, nếu có thể gà vào hoàng thất thì cực kỳ tốt nhưng nếu cha con đường ra đã không muốn thế thì ông cũng sẽ không ép buộc họ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa... Vị quân tương lai của con bé không phải người giàu thì cũng là người phú quý, và một điều nữa, đó là phải tuyệt đối trung thành với triều đình, người nọ nhất định phải là người mà mà ông có thể tin được. Trong buổi trầu sớm sau đó mấy ngày, triều thần lại tiếp tục dâng tấu xin bệ hạ sớm ngày sắc lập thái tử, ai cũng cho rằng lần này Thiên hy đế vẫn sẽ trầm mặc ứng đối như vô số lần trước, nào ngờ ông lại vuốt cầm tỏ ý tán thành, đồng thời lập tức sai tổng quản nội thị tuyên đọc ý chỉ sắc phong. Khi mấy từ tứ hoàng từ nguyên hữu được đọc ra từ môn tổng quản nội thị, mọi người đồng loạt nhìn sắc mặt đại biến của tín vương, rồi lại nhìn vẻ mặt mơ hồ ngơ ngác của sự vương. Vào lúc chúng triều thần đang kinh hoàng, thì đường tùng niên là người đầu tiên bước từ nhóm quan văn ra, ông cất tiếng hô đầy khí phách mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thái tử thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Ngay sau đó, đám đại thần trước đó không hề bày tỏ thái độ như khâu trọng vì lương cũng đồng loạt quỷ xuống hô to tiên phong biểu lộ thái độ ủng hộ dự vương làm thái tử. Ánh mắt tín vương như lưỡi dao sắc bén bắn về phía đường tùng niên đang dẫn đầu quan văn, giờ này khác này hắn làm sao còn không hiểu cho được tuy trước đây đường tùng niên vẫn luôn giữ im lặng nhưng thật ra dự vương chính là người mà ông ta âm thầm ủng hộ. Đực cười thay, hắn còn nghĩ rằng bàn về mối quan hệ thân thích gần xa cho dù ông ta không nói rõ nhưng trong lòng cũng luôn hướng về phía mình, nào ngờ hết thảy đều là hắn nghĩ nhiều. Hắn đón lấy những ánh mắt phức tạp và khác lạ của chúng triều thần rồi quay về vương phủ tới thư phòng, hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa dốc sức đập phá đồ đặc vật nào vật nấy đều nát vụ dưới tay hắn. Chẳng ngờ, đường quân nhu lúc nào không tới lại đẩy cửa bước vào ngay lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử xuất thân từ đường phủ làm hắn lập tức nhớ tới thái độ của đường tùng niên trên buổi trầu ngày hôm nay, vì thế hắn càng thêm phẫn nộ giống to với nàng ta quốc. Đường quân nhu hoảng sợ chẳng những không đi mà còn càng tiến tới, điện hạ đây là lời còn chưa dứt nàng ta đã bị tín vương dáng cho một bạt tai nặng nề, một phát này khiến nàng ta ngã nhào ra đất. Đường quân nhu bụng mặt vớ vẻ không dám tin, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa ớt ức, sau đó nàng ta nghe thấy hắn lạnh nhạt nói ra những lời nói kỳ lạ. Có phải ngày thường bản vương quá rung túng ngươi rồi không? Ngay cả một nơi trọng yếu như thư phòng mà ngươi, một con tiện thiếp cũng có thể tùy ý ra vào cút. Nếu còn có lần sau, bản vương tuyệt đối không tha. Đường quân nhu chưa bao giờ bị hắn đối xử thô bạo khắc nghiệt như vậy, nàng ta vừa sợ hãi vừa bất ức, nhưng vẫn không dám làm trái ý của hắn, chỉ đành bụng mặt quay người chạy ra. Mặt tín vương tái mét ngực đập dồn dập hồi lâu, sau khi cơn thịnh nộ dần dần nguyên ngoai, hắn mới suy nghĩ lại thái độ của đường tùng niên. Sau một hồi ngẫm nghĩ hắn mới bừng tỉnh, đường tùng niên chưa bao giờ đối xử đặc biệt với hắn vì mối quan hệ thông gia giữa hai phủ thậm chí nữ quyến nhà ông ta cũng chẳng bao giờ chủ động đến phủ hắn. Hắn vội vàng gọi thuộc hạ đi điều tra qua hệ giữa các phòng trong đường ra, được biết từ sau khi chia phòng, đại phòng đường Tùng Niên đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hai người huynh đệ, thậm chí còn chẳng hề đoái hoài đến đích mẫu vương thị, bọn họ toàn lấy tên tuổi của hắn để đi lại bên ngoài, dùng danh nghĩa nhạc phụ của tín vương để hô mưu gọi gió ở bên ngoài, chỉ mới một năm ngắn ngủ đã quan dài đã tăng lên một cấp. Quan dài cấp bậc quan lại thời xưa. Tức cười thay, hắn còn tưởng rằng loại người tồi tệ ngu đần như đường Bách Nhiên có thể thăng chức nhanh đến vậy là nhờ vào mối quan hệ của đường Tùng Nhiên, nào ngờ mình mới là cờ hiệu của ông ta. Cờ hiệu thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùng ví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu. Hắn tức qua hóa cười, cũng ngộ ra rằng mình đã bị cả nhà đường Bách Nhiên lừa cho một vố. Vô duyên vô cớ bị tín vương đánh chửi, đường quân nhu vừa thẹn vừa tức lại còn út ức phải biết rằng từ lúc vào phủ tới nay đây là lần đầu tiên nàng bị tín vương đối xử thô bạo như vậy, với cả nàng cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì. Vốn dĩ nàng còn tưởng lần này mình đã chọc giận điện hạ có khi sẽ phải thất sùng từ nay, nào ngờ đêm hôm đó tín vương lại đến phòng của nàng. Nàng vừa mừng vừa sợ, đang định khoe ra dáng vẻ quyến rũ thức tha nhất để ngânh đón tín vương thì hắn đã xài bước đến bế ngang nàng lên. Nàng sợ hãi kêu lên, trong lòng càng thêm đắc ý, điện hạ. Ngay sau đó, tín vương bổ nhào vào nàng như lang như hổ, hắn hùng hãn xé rách hy phục của nàng, không đợi nàng phản ứng đã dáng cho nàng một cái tắt thật mạnh phát đánh đó khiến cho đầu óc của nàng choáng vang ong ong. Từ sau khi tín vương vào thị nữ hầu hạ nàng bèn tinh ý mà đóng cửa lại rồi rời đi, đứng ở đằng xa chờ đợi khi trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ tử, nàng ta sợ đến nỗi run cầm cập. Nàng ta vốn tưởng rằng thứ phi nhất thời không chịu nổi điện hạ mới thất thố như vậy, nào ngờ ngay sau đó từng tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng truyền đến tai nàng ta, lắng tai nghe kỹ thậm chí nàng ta còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa như đang kiềm nén, như đang hưng phấn của nam tử. Sắc mặt nàng ta hoàn toàn thay đổi sau khi nhớ đến những lời đồn đại mà mình đã nghe được. Âm thanh trong phòng duy trì đến tận lúc nửa đêm, nàng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tín vương gọi nước. Nhân lúc phù ra mặt mày hờ hững bưng nước nóng đã chuẩn bị sẵn vào phòng, nàng ta cũng run dày bước vào theo. Khi nhìn thấy trạng thái tê thảm của đường quân dao ở trên giường, hai chân của nàng ta nhũn ra cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã bệt xuống đất. Ma quỷ, xuất sinh cầm thú hắn không phải người, hắn không phải người nàng ta nghe thấy tiếng thì thào đầy khủng hoảng của chủ tử. Bắt đầu từ cái đêm này, đường quân nhu cuối cùng đã hiểu rõ trước đây tín vương ở trên giường ôn nhu như nước hiếm có biết bao, và cuối cùng nàng ta đã hiểu rằng vì sao cơ thiếp trong vương phủ nhiều như vậy nhưng ai nấy đều vô cùng hiền lành, chẳng ai gây gổ với ai, họ không tranh chấp như thế thiếp của những phủ khác cũng không nghĩ đủ mọi cách để giành giật sự sủng ái của phu trù. Có phải chán sống đâu, ai dám chủ động lại gần con sói hung ác chứ? Cũng kể từ cái đêm này đã bắt đầu cơn ác mộng của nàng ta. Mỗi đêm tín vương đều đặc trăng mà đến, giày vò nàng ta đến chết đi sống lại mới chịu rời đi. Lúc đầu nàng ta còn sợ hãi nhưng sau dần chỉ còn lại tuyệt vọng và thống hận đến tột cùng. Nàng ta cam thù ông trời bất công, cam thù tất cả những điều đẹp đẽ trên đời, và đặc biệt căm thù những người sống tốt hơn nàng ta. Tin thiên hy đế sắc lập sự vương triệu nguyên hữu làm thái tử đã chuyển đến tai đường quân dao lúc đó nàng đang nhìn đường hoài miễn thu dọn đồ đặc để chuẩn bị quay về tham gia cuộc thi đỉnh sắp tới. Dự vương quả nhiên vẫn là người này, cũng chỉ có thể là người này. Đời trước dự vương được xác lập làm thái tử vì lòng hiếu thảo, và đời này cũng là như vậy. Đáng thương cho tín vương bồn ba bao nhiêu lâu, chiêu nạp được biết bao người ủng hộ, ngờ đâu người luôn im lặng chịu tang cho tiên hoàng hậu như dự vương lại bất ngờ xuất hiện chỉ với một hành động đã giành được vị trí thái tử, làm cho mọi mưu tính của hắn trở thành công cốc. Nàng cười nham hiểm. Tín vương chạy trọt khắp nơi, dùng hết tâm tư vì chữ hiền, nào ngờ kết cục lại bại bởi một chữ hiếu. Dự vương tư chất bình thường, không hề có chỗ hơn người ưu điểm lớn nhất của hắn là hiếu thuận. Đường hoài miễn thu dọn xong bọc hành lý thì đi tới cạnh nàng với vẻ mặt muốn nói lai like thôi. Nàng cười tam ca có chuyện gì cứ nói. Đường hoài miễn mím chặt môi, sau cùng vẫn nụt chí nói, không có chuyện gì cả, muội ở nhà phải nghe lời tam thúc tam thẩm và châu ca đấy, đừng có mà chạy loạn để rồi rước họa vào thân. Đường quân giao tức giận nói, mụi chạy loạn rồi rước họa lúc nào chứ. Đường hoài miễn cũng không thèm tranh cãi với nàng, hắn chỉ Ừ ư qua loa hai tiếng rồi cất bước rời đi, đi được một đoạn thì dừng bước quay người, lại lần nữa nhìn nàng với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau một hồi suy nghĩ thì đường quân giao đã hiểu ra, nàng đi tới cạnh hắn và khẽ nói, huynh yên tâm, gần đây bệ hạ không hề chọn phò mã cho ngũ công chúa. Mắt đường hoài miễn lập tức sáng lên, nhưng lại nhanh chóng khép miệng giả vờ ho một tiếng tỏ vẻ không thèm để ý. Sau khi chắp tay với nàng, hắn khoác bọc hành lý lên vai một cách thoải mái tự nhiên, sau cùng ung dung xài bước đi xa dần. Vào chấp tối ngày hôm đó. Bầu trời đột nhiên ảm đạm và u ám, chẳng mấy chốc gió lớn đã nổi lên, nó điên cuồng gào thét ngay sau đó mưa lớn chút xuống xối xả. May mà hôm nay công việc của đường Tùng Niên không nhiều nên ông đã quay về phủ từ sớm, còn đường Hoài Châu cũng không ra ngoài, hiếm khi ở trong nhà tán dóc chọc cười Vương Thị và Nguyễn Thị. Đường Quân dao ngồi bên cạnh Vương Thị, nghe đường Hoài Châu cái câu chuyện bìa đặt sống động như thật để dỗ rành Vương Thị, trên khuôn mặt nàng xuất hiện một nụ cười duyên dáng. Đường tùng niên đang phẩm trà thỉnh thoảng ông sẽ ngước mắt nhìn cậu con trai miệng lưỡi trơn chua của mình, rồi lại nhìn sang cô con gái với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh ông chỉ đành lắc đầu đầy bất lực. Ông thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Nguyễn Thị đang giúp ông châm trà, khi thấy bà đặt ấm trà xuống ông nhanh chóng kéo lấy tay của bà, bàn tay của ông bao lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nguyễn Thị và giấu chúng xuống gầm bàn, bàn tay còn lại điềm nhiên nâng chén trà lên nhấp vài ngụm như thể không có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Thị không thể vùng khỏi tay của ông, chỉ liếc ông bằng ánh mắt của trách nhưng rồi cũng để mặc ông. Hiền mẫu kiều thê ái tử ái nữ đều ở bên cạnh, đường tùng nhiên cảm thấy những mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi đều tan biến hết cả tiếng mưa ngoài phòng truyền vào tay ông, ông cũng cảm thấy nó giống như âm thanh của thiên nhiên. Vãn cầm trần trừ một lúc nhưng vẫn không thể không tiến vào, phá vỡ sự ấm áp khó có được này. Cô nương, ngoài cửa có một tiểu cô nương tên là nghiêm tiểu ngũ muốn gặp người. Đường quân giao ngây người, ánh mắt của đám người đường tùng nhiên đồng loạt nhìn về phía nàng. Vãn cầm sở chủ từ trách mình lỗ mãng nên vội vàng giải thích tiểu cô nương trong khoảng 10 tuổi. Cả người ướt như chuột lột dường như cô bé đã phải chịu hoảng sợ gì đó. Từ bá trông cửa thấy cô bé thật sự quá đáng thương cho nên mới sai người đến đây bẩm báo một tiếng. Nếu cô nương không quen cô bé, đó là tiểu ngũ mà chúng ta đã gặp ở quán trà ngày ấy. Nô thì đi xem rồi, chính là cô bé ấy. Lam Thuần thở hồn hền chạy vào. Nhanh đưa cô bé vào đây, đường quân giao giật nảy cả người, nửa đêm nửa hôm trời lại còn mưa to như chút tiểu mũ không ngoan ngoãn ở trong nhà mà đột nhiên chạy đến đây tìm mình làm gì. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? chương 102 kẻ chết thay. Đường tùng niên cao đôi mày rậm, nhìn tiểu cô nương được đưa vào nhà cả người cô bé ướt sũng như thể vừa được phớt từ trong nước ra, cơ thể run dày như chiếc lá trước gió, cô bé vừa vào cửa đã nhào về phía nữ nhi của mình, tay ôm chặt lấy eo con bé, run lập cập gọi, rao dao Đường quân dao cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy nàng run lên dữ dội, cảm giác lạnh lẽo trên bộ quần áo ướt sũng của tiểu cô nương truyền đến người nàng chỉ khi chạm vào trán cô bé, nàng mới biết nơi này đang nóng như lửa đốt. Người sốt rồi, nàng hoảng sợ. Bảo nha con mau đưa con bé vào phòng thay quần áo sạch đi, Lam Thuần cho người đi chuẩn bị nước nóng và canh gừng, vãn cầm đi mời đại phu chớ có trì hoãn, đi nhanh. Nguyễn Thị lập tức phân phó, thật tội nghiệp đây là con cái nhà ai, phải nhanh chóng thông báo cho cha nương của tiểu cô nương, đừng để người nhà con bé lo lắng. Vương Thị Thương hại nói. Đường Quân Dao nửa ôm nửa đỡ Nghiêm Tiểu Ngũ về phòng của mình, dỗ cô bé đi tắm rửa thay quần áo, nhưng Nghiêm Tiểu Ngũ lại run rẩy ôm chặt lấy nàng, nói bằng giọng run run, "Dao Dao, Dao Dao, ta sợ, ta sợ." Đường Quân Dao thấy nàng ấy thật sự đang rất sợ hãi, lại chỉ có thể cố gắng dịu giọng dỗ dành, "Đừng sợ, ta ở đây mà. Giờ ngươi phải đi tắm rửa rồi thay quần áo sạch rồi lát nữa chúng ta nói tiếp được không?" Nhưng nghiêm tiểu mũ dường như không nghe thấy lời nàng nói, cô bé vẫn tiếp tục run dày nói, chết rồi, chết rồi, giao dao hắn ta chết rồi, chết rồi. Đường quân giao vô cũng bất ngờ, vội hỏi ai chết rồi. Tín vương, tín vương chết rồi, ta đã nhìn thấy, muội mụi của thứ phi nương nương đã đập chết hắn, chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu. Đường quân dao cực kỳ hoảng sợ, tín vương bị đường quân du giết chết ư, chuyện này là như thế nào, đang yên đang lành sao lại kéo theo đường quân du vào. Nàng nghĩ mãi không ra, nhưng khi thấy nghiêm tiểu ngũ run lên bần bật nước trên người chảy tòng tọc xuống đất, nhiệt độ trên trán càng lúc càng cao, không dám trì hoãn thêm nữa, nàng cất giọng gọi Lam Thuần vào, hai người hợp sức đưa nàng ấy đi tắm gội rồi thay quần áo. Đợi nghiêm tiểu ngũ sạch sẽ khoan khoái ngồi trong phòng, cô bé lại bị nàng rộ uống hết chỗ canh gừng mà vãn cầm đưa tới, làm đâu ra đấy cuối cùng nàng mới vội vã hỏi, a ngôn, lúc nãy người nói tín vương chết là sao? Nghiêm tiểu mũ run lên một cái, bát gốm trong tay rơi xuống đất choang một tiếng, lại vèo một tiếng cả người chui tọt vào lòng nàng, và không ngừng run dày. Đường quân giao cố gắng để nàng ấy thả lòng một chút, sau đó mới nghe nàng ấy run dày kể lại đầu đôi mọi chuyện. Hóa ra, đêm qua nghiêm tiểu ngũ bị lạnh nên hôm nay lúc tỉnh lại nàng đã cảm thấy cơ thể không khỏe, chớ trêu thay hôm nay cũng là ngày phu thê nghiêm vĩnh nghiệp đi ký văn khế để thuê ngôi nhà nhỏ mà bọn họ đã nhìn chúng. Cô thề hai người không yên tâm để nữ nhi đang bị bệnh ở nhà một mình, vì thế hai người đưa nàng đến phòng của tôn thị tiện thể nhờ tôn thị chăm sóc. Sau khi nghiêm tiểu mũ ăn xong bữa trưa thì uống thuốc, rồi lại ngủ một giấc trong phòng của tôn thị. Khi nàng mơ màng thức dậy nhưng không thấy tôn thị đâu bèn đứng dậy đi tìm. Nàng đang bị ốm, đầu óc mê man không tỉnh táo, không hiểu tại sao lại bước vào trong sân của một tiểu viện im ắng, định tìm một chỗ dâm mát giữa tường nghỉ ngơi một chút. Có lẽ trong thuốc mà nàng dùng có chứa thuốc an thần cũng có thể là do đi lại quá mệt nên nàng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Nàng đang thiêm thiếp thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai. Nàng rụi mắt ngơ ngác đứng dậy, nhòi người lên song cửa sổ nhìn ra ngoài, ngờ đâu lại nhìn thấy tín vương đang đè một nữ tử lên giường, hắn ta đang ra sức xé sát y phục của đối phương. Nữ tử kia không ngừng kêu gào, dẫy hụa kịch liệt. Và trong một thoáng vô tình, nàng đã nhìn rõ diện mạo của đối phương, đồng thời nhận ra nàng ta chính là đích muội của đường thứ phi, người vừa mới tới phủ tín vương, hình như nhà Trượng phu họ Trần. Nàng nhìn thấy Trần phu nhân vừa khóc vừa kêu gào, liều mạng vùng vẫy còn tín vương thì nghe răng cười tay không ngừng xé rách y phục của nàng ấy. Trong lúc hắn ta đang xé trần phu nhân kia vô tình nắm được một tượng gỗ, nàng ta lập tức cầm nó đập mạnh lên đầu tín vương, một phát lại một phát đánh đến nỗi tín vương ngã lăn ra đất trên chán chảy đầy máu tươi. Nhiều, nhiều máu lắm, dao dao, hắn có chết không? Nói đến đây, ngôn tiểu ngũ càng run hơn. Trong lòng đường quân dao vô cùng hoảng hốt ôm lấy nàng ấy hỏi tiếp thế đường quân dô kia trần phu nhân kia bây giờ thế nào? Chạy, chạy rồi. Chuyện này thật sự vô cùng kỳ lạ, nhưng đường quân giao lại không có thời gian để truy đến cùng điểm đáng ngờ trong đó, nàng lập tức gọi Lam Thuần đi mời hai phụ tử đường tùng niên và đường quân giao đến, sau đó kể lại ngọn ngành những gì nghiêm tiểu mũ vừa kể. Phụ tử đường tùng niên nghe xong mặt mày tái đi vì sợ hãi, cái khác khoan không nhắc, nếu như tín vương thật sự chết chuyện này sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Chà, việc quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải xác nhận được sốt cuộc tín vương đã chết chưa, rồi còn phải tới trần phủ xem đã có chuyện gì xảy ra, một khi tín vương thật sự bị đường quân du giết chết thì chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp để ứng đối. Đường Hoài chuẩn bình tĩnh nói, sắc mặt đường tùng nhiên u ám, lòng một ngạt như đốt lửa. Đường đường là hoàng tử mà lại cưỡng bức nữ tử đã có chồng, quả thực quả thực mất hết thể diện của hoàng thất. Ông hít một hơi thật sâu, tán thành sự sắp đặt của nhi tử. Còn bố trí người đến phủ tín vương thăm dò một chút thuận tiện nghĩ cách truyền lời cho biểu di của đứa nhỏ này, để nàng không lo lắng cho con bé nữa. Sau đó con tự mình đến trần phủ một chuyến, hỏi bọn họ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Hoài Châu đáp lời rồi tự giác đi thu xếp. Đường Tùng Niên nhìn tiểu cô nương vẫn luôn ôm chặt lấy nữ như mình không buông, cánh môi con bé trắng bạch khuôn mặt đỏ bừng không bình thường, cả người như chú chim non sợ cành cong, khiến lòng ông không khỏi sinh ra cảm giác thương hại. Đi dục đại phu lần nữa đi, đứa nhỏ này bệnh không nhẹ đâu, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Đây rồi đây rồi, đại phu đến rồi. Vãn cầm đón đại phu trung niên vội vàng đi vào. Đường tùng nhiên không tiện ở lại, nhưng vẫn lo lắng nữ nhi không đủ kinh nghiệm, vì thế ông sai người đi mời Nguyễn Thị đến đây giúp nữ nhi chăm sóc tiểu cô nương, còn mình thì về thư phòng chờ tin tức của đường Hoài Châu. Mãi cho đến lúc lên đèn, tiếng mưa đã ngừng dần, ông mới đợi được đường Hoài Châu trở về. Phù tín vương không có chút tin tức nào, nếu như tín vương thật sự gặp phải chuyện gì bất chắc thì vương phủ sẽ không yên tĩnh như vậy. Đường Hoài Châu nói, Trần Phù thì sao, còn có thấy đường quân du không? Đường Tùng Nhiên hỏi đến cùng, không hề thấy đường quân du cả nhà Trần Quảng thiết một mực khẳng định vẻ mặt lúng túng vô cùng, bọn họ chỉ nói đường quân du ốm đau không tiện gặp khách thề thốt phù nhận rằng nàng ta chưa từng đến phủ tín vương. Sau đó còn lừa bọn họ, bọn họ mới không thể không thừa nhận, nhưng bọn họ chỉ nói đường quân du có quay về một lần trước khi trời mưa còn những cây khác thì không chịu tiết lộ nửa câu. Đường Tùng Niên chắp tay sau lưng thong thả đi lại trong phòng, đường Hoài chuẩn lại nói, nếu nghiêm tiểu ngũ kia không nói dối thì từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ đã gần 2 canh giờ rồi, nếu tín vương thật sự chết oan chết uổng, vương phủ không thể không truyền ra chút tin tức nào, nay có thể thấy tín vương hoàn toàn không chết. Cưỡng gian không thành lại còn bị đối phương đập cho chuyện xấu xa như vậy đương nhiên tín vương không có mặt mũi nào để người ta biết cho nên hắn nhất định sẽ bưng bít chuyện này tới chết. Chà còn cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ có lẽ đường quân du được đường quân nhu mời đến phủ theo như miêu tả của nghiêm tiểu mũ, nàng ta không hề nguyện ý ủy thân cho tín vương, nhưng vì sao nàng ta lại đơn độc xuất hiện trong một gian phòng không người, khiến cho tín vương suýt nữa đắc thù. Nếu tín vương đã mưu tính chuyện này từ trước thì hắn nhất định sẽ sai người coi giữ trước công tiểu viện, nếu vậy thì nghiêm tiểu mũ không thể đi nhầm vào nơi ấy được và đường quân du càng không thể chạy thoát sau khi đập hắn ta bị thương. Chuyện này xác thực có chút kỳ lạ, đường Tùng Niên cho mày đôi mày rậm, những chuyện đường Hoài Châu thăm dò được thì đương nhiên đường quân giao cũng biết nàng không giống cha con đường Tùng Niên, vì ngay từ đầu nàng đã nghĩ rằng liệu đây có phải là mưu kế của đường quân nhu hay không. Ngày đến phủ tín vương đó, nàng đương nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt tín vương nhìn nàng cất giấu đầy ý xấu, kể cả ánh mắt ghen ghét của đường quân nhu cũng không thể qua được mắt nàng. Lại thêm những lời hôm đó nghiêm tiểu ngũ nói, nó khiến nàng nhớ đến những lời đồn đại mơ hồ ở đời trước rằng tín vương có đam mê gì đó với chuyện dường chiếu. Nàng nghĩ rằng, ở đời trước có lẽ tương vương là người chịu tội thay, người có đam mê quái gờ thật sự không phải là hắn, mà chính là tín vương. Chỉ có điều, bởi vì đời này tương vương đã rời kinh từ sớm, tránh khỏi những tranh chấp chốn kinh thành, vì thế kẻ có dắp tâm hãm hại mới không thể đổ tội danh này lên đầu hắn được. Chuyện ngày hôm nay có thể diễn giải thế này, trước đó đường quân du không đề phòng nên bị đường quân nhu đánh thuốc mê, sau đó đường quân nhu sai người hầu đi hết rồi nàng ta lại tín vương xông vào phòng, tiếp theo nàng ta bỏ thêm thuốc trợ hứng nào đó vào trong phòng, tín vương bị kích thích đương nhiên sẽ không buông tha cho nữ tử đang gần trong tầm tay. Chẳng qua nàng ta lại không ngờ rằng đường quân du sẽ tỉnh lại sớm như vậy, càng không ngờ rằng trong lúc tín vương đang xé xác đường quân du, nàng ta lại dám đánh hắn bị thương rồi trốn thoát. Nếu là như vậy thì tất cả mọi vấn đề đều được giải thích rõ ràng. Nàng cười lạnh, mặc dù nàng khá là không thích đường quân du cũng mong nàng ta không được sống tốt thậm chí nếu nàng ta còn dám liều lĩnh gây hấn với mình, nàng cũng không ngại tự tay đẩy nàng ta xuống bùn, khiến nàng ta nếm trải mùi vị đắc tội mình một cách chân chính. Nhưng trong số hàng ngàn thủ đoạn của nàng tuyết đối không có việc để nàng ta bị người khác trà đạp thân thể. Nàng tự biết mình chẳng phải người có lòng chắc ẩn gì, đồng thời nàng cũng không phải là một nữ từ coi trọng trinh tiết như mạng sống. Thậm chí, đời trước nàng còn học rất nhiều mánh khóe dường chiếu từ phương nghi, cũng lợi dụng mánh khóe này để củng cố vị trí của mình ở hậu cung. Nữ từ sống ở đời đã không dễ dàng gì, nàng không cảm thấy dùng sắc để hầu hạ người có gì sai, có gì mà thấp kém. Khi vẫn còn sắc làm vốn thì tranh thủ sống cho chính mình cùng cố thực lực của bản thân, đến khi hoa tàn ít bướm cũng không bị người ta tùy tiện coi thường. Dẫu có là nữ tử phong trần, phận mua vui bán sắc, nhưng nếu không phải bản thân các nàng cho phép, dù đối phương có thân thận cao quý cỡ nào cũng không thể cưỡng bức được các nàng. Thế nên, đường quân dù có đáng chết thế nào cũng không phải cái cớ để đường quân nhu tính kế làm mất đi sự trinh bạch của nàng ta. Nhưng cho dù phụ tử đường tùng niên có nghĩ thế nào thì họ cũng sẽ không nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là gian kế của đường quân nhu. Sau khi tín vương xé rách lớp ngụy trang dịu dàng kia, mỗi đêm đường quân nhu đều sống không bằng chết. Lâu dần, vì để bản thân sống tốt hơn một chút, nàng ta bắt đầu học cách đón ý hùa theo tín vương, lúc đầu thật sự có khá hơn một chút, nhưng chưa đến nửa tháng tín vương đã nghĩ ra được đủ loại trò khác giày vỏ nàng ta đến mức suýt nữa mất mạng. Nàng cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Ban ngày nàng là một thứ phi nương nương vô cùng vẻ vang, khi màn đêm buông xuống thì nàng chẳng khác gì một nữ tử trốn thanh lâu. Vì để mình sống tốt hơn một chút, nàng bắt đầu tìm kiếm kẻ chết thay, bắt đầu từ những tỷ nữ hầu hạ bên cạnh mình, lần lượt từng người đều bị nàng đẩy ra. Dù sao, ngày thường mấy con tiện tỷ này cũng có ý đồ quyến rũ điện hạ, bây giờ nàng sẽ cho các nàng được như nguyện tặng cho các nàng một sự giàu sang. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa đường quân du vào chồng, nhưng khi thấy sắc mặt hồng nhuận mơn mờn cùng đôi mắt đong đầy hạnh phúc của nàng ta, nàng biết rằng sau khi thành hôn kẻ vô thích sự công tử bột Trần Triệu Dũng kia đã đối xử với nàng ta không thể, và cuộc sống của nàng ta ở Trần Phủ cũng tương đối thoải mái thư thái, vì thế nàng đã không thể dập được sự căm hận trong khoảnh khắc đó của mình. Nàng căm thù tất cả những người sống tốt hơn nàng, nhất là căm thù nhà họ đường. Đường quân giao tốt số, có một người cha làm thừa tướng, nàng không thể làm gì được nàng ta, nhưng tại sao đến cả đường quân du cũng sống tốt hơn nàng? Như vậy không công bằng, ông trời thật sự bất công quá. Nàng đã không sống tốt thì cũng sẽ không để các nàng được sống tốt. chương 103, làm việc dư thừa. Trong phủ tín vương, tín vương sờ lên băng vải trắng thấm máu, chỉ chạm nhẹ chút thôi mà đã khiến hắn suýt xoa vì đau. Điện hạ đường hoài hưng câu kiến. Hạ nhân đi vào bẩm báo. Được đến đúng lúc lắm, bản vương đang muốn tìm bọn chúng không ngờ bọn chúng đã tự mò tới cửa rồi. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn trong mắt toàn là sát ý. Đường hoài hưng thấp thỏm đi vào, vừa trông thấy chán tín vương cuốn vải trắng, hắn không khỏi rụt cổ lại trong lòng lo lắng kế hoạch của mình sẽ thất bại. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu không nắm chắc thì hắn chẳng còn tương lai gì nữa. Hắn ta còn dám đến đây ư? Nếu không giao con đĩ đường quân du kia ra đây bản Vương sẽ khiến cả nhà các ngươi vĩnh viễn không được sống yên ổn ở kinh thành bản Vương nói được làm được hắn nhiên răng miến Lợi nói trái tim đường hoài hưng thắt lại thế nhưng vẫn cố gắng tiếp lời lần này điện hạ đã làm quá mức rồi chăng xá Muội không phải nữ tử phong trần mặc cho người khác khinh bạc Nếu chuyện con bé suýt bị làm nhục ở phủ điện hạ truyền ra ngoài thanh danh xá Muội bị hủy hoại thì cũng thôi chỉ sợ điện hạ cũng tốt hơn là bao Người đang uy hiếp bản vương ư sát ý trên mặt tín vương ngày càng dày đặc. Không dám, thần chỉ ăn ngay nói thật thôi. Đường hoài hưng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng và trả lời. Tín cương cười gần, người muốn thế nào? Đường hoài hưng hãng giọng cố gắng để mình nhìn trông bình tĩnh hơn, sau đó hắn mới nói cả nhà thần vẫn luôn cúc cung tận tụy với điện hạ. Ngài bảo đâu chúng thần đánh đó, tuy thần không có tàn cái gì, nhưng cũng sẵn lòng hiến dâng sức chó ngựa này cho điện hạ. Nghe nói, trong Hữu kim ngô vệ còn thiếu một chức trường sử trong doanh trại nay vì cống hiến sức lực cho điện hạ thần nguyện bổ mình vào chỗ thiếu ấy. Tín vương vừa nghe đã hiểu ý của hắn, hóa ra hôm nay cái loại không biết trời cao đất dày này tới đây là vì chuyện này. Hắn giận quá hóa cười, được rồi, bản vương đồng ý với ngươi. đường hoài hưng không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, hắn ta vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, vội vã khấu đầu lạnh đa tạ điện hạ. Xin điện hạ cứ yên tâm, thần chắc chắn sẽ khiến cho Trần phủ phải đích thân đưa sá muội tới đây để bồi tội với điện hạ. Được, bản vương đợi tin tốt của ngươi." Tín Vương cười âm hiểm, nhà ra từng chữ một. Đường Hoài Hưng bị bao trùm trong trạng thái vui sướng phấn khởi mà hoàn toàn không phát hiện ra sát ý trên người hắn, hắn ta kích động hành rồi rời đi. Ngày mai là đại điển sắc lập thái tử, hiện giờ trên chán điện hạ còn có vết thương chẳng lẽ điện hạ cứ thế mà nuốt xuống cục tức này sao?" Người hầu thân tín khẽ nói. Tín vương cười nhạt dám cả gan uy hiếp bản vương, làm sao bản vương có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn ta được chứ? Người đi thu xếp ngay, dạy cho hắn ta một bài học để cho hắn ta biết rằng, bản vương di chết nhà bọn họ giống như di chết một con kiến. Nếu thông minh thì lập tức đưa con địa dám đánh bản vương bị thương về đây, nếu không thì... Người hầu nghe đến đây thì tự hiểu, hắn lập tức lui xuống đi sắp xếp. Lại nói đến phu thê nghiêm vĩnh nghiệp, sau khi ký khế ước xong tính về nhà ngay, nào ngờ trời ráng một trận mưa to như chút làm bọn họ phải tạm thời tránh mưa. Sau khi mưa nhỏ dần, họ không yên tâm nữ nhi nên vội vàng lên đường về nhà. Khi xe ngựa rẽ vào con phố Phù tín vương, phu thê hai người bị người của đường Hoài Châu phái đến chặn lại. Phu thê nghiêm vĩnh nghiệp nghe nói hiện giờ nữ nhi đang ở đường Phù thì khá là sừng sốt, song cũng không biết phải làm sao. Tiểu nha đầu vẫn đang bị bệnh thế mà lại coi thường bệnh tật chạy đi tìm giao giao của con bé. Trong đường phủ, sau khi nghiêm tiểu mụ uống thuốc xong thì mơ mà ngủ, đường quân dao nhìn nàng ấy ngủ một lúc rồi dặn Lam Thuần chăm sóc cho nàng ấy thật tốt. Sau đó nàng lại đi tìm đường Hoài Châu để nói cho hắn biết những nghi ngờ của mình về đường quân nhu. Sau khi nghe xong, đường Hoài Châu chắp tay đặt trên sách và nói thực ra vừa nãy nghĩ trước nghĩ sau ta cũng nghĩ đến khả năng này rồi. Chẳng qua là vẫn không dám tin thôi, vì dù sao bọn họ cũng là tìm muội ruột có thù sâu oán nặng gì mà có thể khiến nàng ta ra tay độc ác như thế. Đường quân dao cười nhạt huynh đừng có mà coi thường lòng ghen ghét của nữ tử cũng đừng đánh giá cao tình cảm của tìm mụi bọn họ. Đường hoài trâu trầm mặc một chốc, sau đó nhìn nàng với ánh mắt sâu xa cảm tạ đường Tam cô nương đã không giết. Đời trước hắn giúp phụ thân đối phó với nàng như vậy. Vậy mà đời này nàng không hề kiên quyết trả thu mình ân đức to lớn như thế thật sự làm hắn cam động đến rớt nước mắt. Đường quân giao giật mình, lập tức hiểu ra ý của hắn, không khỏi lườm hắn một cái. Đường Hoài Châu cười khẽ, đang muốn nói tiếp vài câu, nào ngờ tùy tùng mà hắn sai đi chặn phu thê nghiêm vĩnh nghiệp đã trở về, hắn ta nói đã mời người đến đây, nhưng bây giờ lão già đã mời nghiêm tiên sinh đến thư phòng nói chuyện. Đường Hoài Châu gật đầu tỏ ý đã biết đường quân giao quay người tiến lên đón tiếp nghiêm phu nhân tưởng thị, sau đó nàng kể lại đầu đôi ngọn ngành chuyện nghiêm tiểu mũ rầm mưa đến đây cho nàng ấy nghe. Tưởng thị nghe xong sắc mặt tái đi vì sợ hãi, nàng không ngờ mình mới ra ngoài được nửa ngày mà nữ nhi đã gặp phải loại chuyện đáng sợ như vậy. Ngộ nhỡ người ta biết nữ nhi cũng ở đó vào thời điểm ấy. Nàng dùng mình, ngay lập tức quỳ xuống trước người đường quân dao mà không cần suy nghĩ, hành động này đã dọa Nguyễn Thị ở bên cạnh, bà vội vàng đưa tay ra đỡ, không được không được, con bé chỉ là vãn bối, không nhận nổi đâu. Tưởng Thị được bà khuyên bảo đứng lên, mắt dưng dưng nói tiếp có một thỉnh cầu, khẩn cầu đường phu nhân và đường cô nương đồng ý, sau này cả nhà họ nghiêm nhất định sẽ hậu tả. Phu nhân muốn để A Vũ tạm thời ở lại đây sao? Đường quân giao hỏi. Tưởng thị gật đầu, bây giờ phu thê chúng tôi không biết rõ chuyện gì đang xảy ra trong phù tín vương, vậy nên không dám lấy nữ nhi ra đánh cược Lỡ nữ nhi bị người ta phát hiện ra cũng ở đó vào thời điểm ấy, lúc này con bé mà quay về chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Nguyễn thị thở dài nói, như vậy cũng được phu nhân yên tâm ta rất yêu mến tiểu ngũ và cũng sẽ rất vui nếu con bé có thể ở đây làm bạn với tiểu nữ. Tưởng thị vô cùng biết ơn. Đường Quân giao hết sức vui sướng khi Nghiêm Tiểu Ngũ có thể ở lại đây bầu bạn với mình, bởi vì nàng có thể cùng A Vũ nằm trên giường tán dóc như trước đây. Cảm giác này như được quay lại quá khứ, khi mà các nàng còn như hình với bóng, không rời một bước. Về chuyện của Phù Tín Vương và Trần Phủ, vì đã giao cho Đường Hoài Châu nên nàng cũng không để trong lòng nữa, chỉ cách vài ngày lại đến gặp Đường Hoài Châu để hỏi thăm tình hình. Hôm sau trong đại điển sắp phong thái tử, hậu Duệ hoàng thất công khanh thế gia, văn võ cả chiều đều có mặt duy chỉ không thấy bóng dáng của tín vương. Trong chốc lát trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đồng thời ai ai cũng cho rằng sự vắng mặt của tín vương đang thể hiện sự bất mãn vì vụt mất ngôi vị thái tử, bất mãn với bệ hạ, bất mãn với thái tử điện hạ. Hình tượng tín vương điềm đạm khoan dung trước đây tan tành trong nháy mắt những chiều thần vốn theo đuôi hắn cũng không khỏi suy nghĩ lại lần nữa, người không hiểu tình thế. Không biết chừng mực như thế, sau này thật sự có thể trở thành vị vua anh Minh được sao? Bọn họ người nào người nấy đều cảm thấy hổ thẹn, chỉ có thể nói may mà bệ hạ sáng suốt cuối cùng sắp lập dự vương làm thái tử. Sau khi hay tin tín vương tức đến độ mặt mày vạn vẹo, hắn càng thêm hận đường quân du kẻ đầu sỏ đã tạo ra khốn cục của hắn ngày hôm nay. Đường Tùng Niên bị đường Bách Niên chắn ở trước cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của đường Bách Niên, ông không khỏi âm thầm suy đoán mục đích đến đây ông ta, xong lại thấy ông ta tiến lên vài bước ép nhỏ giọng đường Tùng Niên, chuyện của bọn ta và Trần Gia không cần ngươi phải xen vào quản giáo nhi thử của mình cho tốt đi. Đường Tùng Niên ung dung nói, đại ca đang nói đến chuyện gì vậy? Ngươi đừng có giả vờ giả vịt trước mặt ta, hôm qua ngươi sai đường Hoài Châu đến Trần Phù thăm dò cái gì? chẳng lẽ phải ép chết cả nhà ta thì ngươi mới yên lòng sao? Ngươi đừng có tưởng mình có thể một tay che trời, người khác sợ ngươi, chứ ta có sợ. Đường Bách Nhiên nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ, ngươi không muốn thấy chúng ta sống tốt, không muốn nhìn chúng ta dựa vào phủ Tín Vương. Bây giờ tỏ vẻ quan tâm dò la khắp nơi, chẳng qua là vì các ngươi muốn châm ngòi chia ra quan hệ của chúng ta và phủ Tín Vương, ngươi tưởng ta không biết hả? Đường Tùng nghiêm thức quá hóa cười, đại ca dạy dỗ trí phải quả thực là chúng ta nhiều chuyện. Người biết thì tốt chuyện gì không nên quản thì đừng quản. Đường Bách Nhiên cười lạnh xong vẫn kiêng nề thân phận của hắn mà không dám xé rách mặt chỉ đành hư lạnh một tiếng toàn quay người rời đi thì bắt gặp đường Trương Nhiên đúng lúc đang sang phủ tìm đường Tùng Nhiên. Đại ca, đường Trương Nhiên có chút bất ngờ cất tiếng gọi. Đường Bách Nhiên nói lấp lửng tuy rằng bên dưới đại thụ có gió mát nhưng nhị để cũng phải cẩn thận một chút ngộ nhỡ ngày nào đó đại thụ đổ rồi bị nó đè lên người cũng bị thương đấy. Đường Trương Niên giả vờ nghe không hiểu ý của ông ta chỉ nở một nụ cười hiền lành. Đường Bách Niên lại hừ lạnh một tiếng rồi mới phất tay áo rời đi. Đã bị người đến tận cửa cảnh cáo không được làm việc thừa, đường Tùng Niên cũng chẳng muốn tự làm mình bẽ mặt. Ông lập tức bảo đường Hoài Châu không cần để ý tới chuyện của Đại Phòng và Trần Phủ tùy bọn họ muốn làm thế nào thì làm thế đấy. Đường Hoài Châu đã nghe thấy những lời đường Bách Niên nói với cha mình, cho dù đường Tùng Niên không bảo thì chính hắn cũng sẽ buông tay mặc kể. Cũng chẳng phải rảnh rỗi gì cho cam ai muốn quan tâm đến chuyện không liên quan gì tới mình đã cố hết sức còn bị người ta ghét. Dù sao khuê nữ của mình mà đại bá không thương không tiếc thì người ngoài còn để ý làm cái gì. Sáng sớm ngày kế tiếp tin tức đường hoài hương cưỡi ngựa té gãy chân truyền đúng lúc đường quân dao đang dậy nghiêm tiểu ngũ đan châu chấu cỏ xong khi nghe xong nàng có chút ngạc nhiên. Đại phu nói tuy chân đã nối lại được nhưng sau này sẽ bị đi khập khiễng cơ thể có thương tật thế này. Hắn muốn bước vào con đường làm quan cũng khó. Đường Hoài Châu thương tiếp nói. Thực ra, trình độ học thức của đường Hoài Hưng vẫn luôn tốt hơn hắn. Nếu hắn ta tĩnh tâm đọc sách không đi đường ngang ngõ tắt dẫn tới sao nhãng học tập thì lúc này e rằng đã sớm học cao. Đáng tiếc là hắn ta lại chỉ vì cái lợi trước mắt mà một lòng đi theo đường tắt vứt bỏ con đường bằng phẳng thích hợp nhất với hắn cuối cùng suy đổi đến kết cục như vậy thật sự khiến người ta thổn thức không thôi. Ngã gãy chân vào giờ phút quan trọng này bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy có chút gì đó vừa khéo. Sau thoáng đắn đo, đường quân giao nói. Đường Hoài Châu cười lạnh, mặc kệ hắn ta đắc tội ai bị ai báo thù, hay là hắn tự ngã do bất cẩn dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Chúng ta cứ coi như không biết là được không đại bá lại nói chúng ta lo chuyện dư thừa. Huynh nói đúng lắm, chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Giọng nói của đường quân dao càng thêm hờ hững, nàng toan quay đầu lại để xem nghiêm tiểu ngũ đang trâu trấu có thế nào, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô bé. Giao dao người giống ca ca của người ghê, nghiêm tiểu ngũ che miệng cười vui vẻ, giống chỗ nào, hai huynh muội đồng thanh nhíu mày rồi đồng thanh nói, như này nè chính là vẻ mặt này. Nghiêm tiểu ngũ cố ý cụ mặt bắt chước vẻ mặt thờ ơ nhưng khuôn mặt tròn chị nhỉ nhắn, đôi mắt đen lúng liếng nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Đường quân giao hí hí cười ra tiếng, đường Hoài Châu cũng bật cười, hắn vội vã khép miệng ho khụ một cái để lấp liếm hành động vừa rồi. Thôi thôi, không quậy cùng các mụi nữa ta có hẹn rồi, đi trước đây. Đường Hoài Châu phủ y bào, đứng dậy rời đi. Hắn về phòng đổi y bào mặc ra ngoài rồi ra ngoài từ cửa đông, vào lúc hắn định quay người lên ngựa thì lại bị một người đột nhiên chạy tới bắt lấy cánh tay, Hoài Châu biểu đệ cứu với. Hắn nhìn kỹ hơn, xong không khỏi nhướng mày khi nhận ra người đến chính là Trần Triệu Dũng khiến. Trần Triệu Dũng hống hoảng nhìn xung quanh rồi kéo hắn sang con hẻm đối diện mà không nói năng gì, đường Hoài Châu ra hiệu cho thị vệ phía sau để bọn họ không tiến tới ngăn cản. Hắn để mặc Trần Triệu Dũng kéo mình chạy sâu vào con hẻm, cuối cùng hắn nhìn thấy một nữ tử đang cuộn tròn trên mặt đất ở một góc bị bóng cây che khuất. Nữ tử nghe thấy tiếng bước chân thì ngầm đầu lên với khuôn mặt hoảng loạn cơ thể càng co vào trong góc trong miệng không ngừng lầm bẩm không muốn ta không muốn đi, không muốn đi. Đường quân du, đường Hoài Châu vô cùng bất ngờ khi nhận ra nữ tử có đôi mắt hoảng sợ trạng thái như người điên này chính là đường quân du. Trần Triệu Dũng quỳ bụp xuống chân hắn, không nói hai lời dập đầu liên tục vài cách thật vang, trước kia ta đã làm nhiều việc mạo phạm cầu xin biểu đệ rộng lượng tha thứ cho. Lời này xin biểu đệ niệm tình máu mù ruột thị mà giúp ta giúp ta giấu nàng đi, đừng để người khác tìm được. Nói đến đây, vành mắt hắn đỏ hoe, nghẹn ngào nói ta biết mình vô dụng bất tài, cái gì cũng không làm được nhưng dù ta có vô dụng thế nào thì ta cũng không thể chơ mắt nhìn thê tử của mình bị người ta làm nhục. Bọn họ đều điên rồi, hoàn toàn điên hết rồi, chỉ vì không muốn đắc tội tín vương mà bọn họ muốn đưa quân du đến phủ tín vương, giao nàng cho tên súc sinh ấy. Hắn là kẻ vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì, ở nhà còn phải dựa vào cha nương, căn bản không có ai quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Ngay cả thê tử của mình mà hắn cũng không bảo vệ nổi, chỉ có thể cầu xin mẫu thân giúp mình lén mang người ra ngoài. Vì đã cùng đường bí lối, người duy nhất mà hắn nghĩ tới có thể giúp được mình chính là biểu đề có quan hệ cực kỳ xa cách này. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 104, hoàn toàn trở mặt. Đường Hoài Châu nghe xong giận quá hoa cười, thế đại bá phụ và đại đường huynh đâu. Chẳng lẽ họ lại cho phép nhà các ngươi sỉ nhục nữ nhi đường ra vậy sao? Trần Triệu Dũng Nhiến Răng Nhiến Lợi trả lời kẻ đề nghị đưa quân du đến phụ tín vương không phải ai khác mà chính là phụ tử đường Bách Nhiên. Đường quân du đang co mình trong khóc cuối cùng cũng bật khóc hu hu tiếng khóc thiệt vọng đến mức làm cho một người trước nay không ưa gì đường quân du như đường Hoài Châu cũng phải cảm động. Chà không ra cha Huynh không gia huynh, đáng lẽ hai kẻ này phải trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của nàng ta, nhưng giờ đây bọn họ lại biến thân thành đao phủ đẩy nàng ta vào vực thàm tuyệt vọng. Đường Hoài Châu quả thực không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, nhưng khi hắn nhìn thấy đường quân du vùi người vào lòng trần triệu dũng liên tục kìm nén tiếng khóc thì không thể không tin tất cả những việc này đều là sự thật. Hai phụ tử đại phòng kia thật sự đã làm loại chuyện không bằng cầm thú này. Biểu đệ, nay chúng ta đã đi đến bước đường cùng rồi, nương ta thà quân du cha ta át sẽ không bỏ qua cho bà ấy mà ta lại không thể bỏ mặc bà ấy được. Quân du đành phải trông cậy vào đệ ta chỉ mong nàng ấy tìm được nơi an ổn để sống, không để bọn họ tìm thấy là được. Hai mắt trần triệu dũng đỏ bừng, nghẹn ngào cất tiếng cầu xin. Đường Hoài Châu đang định nói thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của đường Hoài Diệu vang lên ở phía sau, muội muội Trong nhái mắt, hắn thấy trần triệu dũng vùng lên như trông thấy kẻ thù thoát cái đã bảo vệ đường quân du ở phía sau mình, hắn giận dữ mà thét cốt. Dù chết ta cũng không giao nàng ấy cho ngươi đâu, các ngươi là đám súc sinh, các ngươi chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Đường quân du thu mình lại sau lưng phu quân, nắm chặt lấy cánh tay của hắn, cơ thể không ngừng run dày vì sợ hãi. Đường Hoài Diệu dường như muốn giải thích gì đó, thế nhưng khi hắn nhìn thấy muội muội coi mình như thú dữ thì những lời muốn nói trong lòng lại không thể nào thốt nên được. Trần Triệu Dung thấy hắn không tiến lên thì lập tức nắm tay Đường Quân Du xoay người toan chạy. "Đừng đi bên kia cha đệ đang dẫn người tìm kiếm bên đấy." Đừng Hoài Diệu quĩnh lên, vội vàng gọi bọn họ lại. Trần Triệu Dũng lập tức dừng lại, nhất thời không biết có nên tin lời hắn nói không. Nếu hắn ta nói thật giờ hắn chạy về bên đấy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng giả như hắn chỉ muốn trấn an mình để đợi đám người kia tìm đến thì phải làm sao. Hắn lưỡng lự một lúc xong vẫn xít sao bảo vệ đường quân du ở sau lưng chừng ánh mắt tràn đầy phòng bị về phía đường hoài diệu. Ta không lừa đệ đâu từ khi cha đệ phát hiện không thấy mụi ấy đã sang nhà ta tìm, cha ta cũng dẫn người đi tìm cùng ông ấy, họ đã tìm hết 18 hẻm của phố đông phía trước rồi, cũng đã đến phủ biểu dưỡng tìm, bây giờ họ đang dẫn người tới nhà tam thuốc tìm kiếm. Đường Hoài Diệu chua xót nói, Trần Triệu Dũng căng thẳng, sau một hồi thất thần liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía đường Hoài Châu. Cuối cùng đường Hoài Châu cũng chậm rãi nói chuyện của nhà đại bá và nhà họ Trần ta vốn không muốn quan tâm, để tránh lại bị đại bá phụ đến nhà bảo chúng ta lo chuyện bao đồng. Mặt Trần Triệu Dũng lập tức trắng bạch lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe đường Hoài Châu thản nhiên nói thế nhưng dưới gối nam nhi có hoàng kim Trần Biểu Huynh đã thật lòng muốn nhờ chúng ta lại còn là thân thích với nhau thế nên ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Trần Triệu Dũng vừa mừng vừa sợ. Hắn lập tức kéo đường quân du đến cạnh hắn, trông như đang tìm kiếm sự bảo vệ. Đường Hoài Châu lườm bọn họ một cái, rồi lại nhìn sắc mặt tái nhật của đường Hoài Diệu cười nhạt hổ giữ không ăn thịt con, sự độc ác và trơ chẽn của gia đình huynh quả thực đã nằm ngoài dự đoán của ta, đổi mới hoàn toàn nhận thức của ta. Đường Hoài Diệu vô cùng nhục nhã cùng hổ thẹn, nhưng lại không giải thích được nửa câu. Đường Hoài Châu lạnh lùng nói tiếp ta sẽ mang đường quân du đi. Huynh có thể thoải mái cướp người từ trong tay ta, hoặc bây giờ lập tức gọi đường Bách Niên và Trần Quảng Tiết đến, để xem đường Hoài Châu ta có sợ các ngươi không. Ta không đường Hoài miễn muốn giải thích rằng hắn không đến đây để bắt người, nhưng khi đối mặt với sự lạnh nhạt của hắn, sự phòng bị của Trần Triệu Dũng cùng sự sợ hãi và oán hận trong đôi mắt của đường Quân Du khiến cổ hỏng hắn như thể bị lấp kín. Đi thôi, đường Hoài Châu quay người, liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật nhát nhát của đường Quân Du. Đi thôi. Nàng phải nghe lời biểu đề, không được tùy tiện chạy lung tung ta sẽ nhanh chóng tới đón nàng. Trần Triệu Dũng đẩy nhẹ đường quân du một cái ý bảo nàng đi theo đường Hoài Châu. Chàng đừng bỏ rơi thiếp mà, sau này thiếp sẽ không tùy tiện nổi giận với chàng nữa. Chàng đừng bỏ ta mà, về sau ta sẽ nghe lời, sẽ làm một thê từ tốt. Chàng đừng bỏ ta mà đường quân du khóc lóc kéo lấy tay hắn không chịu buông. Mắt Trần Triệu Dũng đỏ hoe, khẽ khuyên nhủ, ngoan nào, đi mau. Đừng để biểu đệ đợi lâu ta sẽ nhanh chóng tới đón nàng thôi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả nếu nàng không đi mà tiếp tục ở lại đây sẽ làm liên lụy tới ta và nương ta. Nàng biết chứ, thật ra ta chẳng thể bảo vệ được nàng. Đi mau, Trần Triệu Dũng nhẫn tâm đẩy nàng ta một cái thật mạnh, sau đó xoay người xài bước rời đi. Đường quân du bị hắn đẩy cho loạn trọng cả người, rồi nàng lại đâm đắm nhìn theo bóng lưng rời đi đầy quyết liệt của hắn, nước mắt tí tách tí tách tuôn rơi không ngừng, nhưng vẫn cố cắn chặt cô tay áo không chịu khóc ra tiếng. muội mụi đừng nán lại nữa, đi mau, nếu bị bắt quay về sẽ uổng phí tấm chân tình của muội phu đó. Đường hoài rượu nghẹn ngào nói, đường quân du trừng hắn với đôi mắt ngập tràn oán hận, nàng giết răng mà nói ta hận các người ta hận các người. Nàng quyết đi nước mắt vội vàng đuổi theo đường hoài châu. Nét mặt đường hoài rượu thảm đạm, cơ thể lảo đảo miệng nở ra một nụ cười thê lương. Đâu chỉ muội ấy hận, hắn cũng hận. Hắn hận cha huynh không niệm tình thân cốt nhục hận mình không có tài cán gì, đến cả muội muội ruột cũng không bảo vệ được. Hắn xiết chặt nắm tay, dùng sức cắn mạnh cánh môi đồng thời cảm nhận được vị thanh ngọt ập đến. Hắn lao qua loa gương mặt của mình rồi xài bước rời đi. Không thể cứ mãi thế này nữa, hắn cần phải làm gì đó để ngăn cản cần phải. Sự mất tích của đường quân du đã giấy lên một cơn bão ở Trần Phù. Sau một hồi cha đi cha lại, rốt cuộc Trần Quảng Tiết đã dám khẳng định như từ Trần Triệu Dũng của hắn là người làm việc này, còn thê từ Giang Thị cũng chính là đồng lõa, nếu không Trần Triệu Dũng không thể mang người đi một cách dễ dàng như vậy được. Đường quân du mất tích đồng nghĩ với việc bọn hắn không thể giao người cho tín vương, nếu không giao người ra thì sẽ không thể dập tắt được cơn thịnh nổ của tín vương, cả nhà bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự trả thù của hắn ta. Hắn thở hồn hền, vùng tay tắt Giang Thị một cái tiện nhân các ngươi giấu người ở chỗ nào. Tiền thì cũng tức đến nỗi chỉ tay vào con dâu mà mắng, có phải ngươi muốn trần ra chúng ta chết không có chỗ chôn muốn chúng ta bị con đĩ kia liên lụy tới chết phải không? Giang Thị ôm nửa khuôn mặt xương tấy cương quyết phủ nhận con không làm con không hề thả con bé đi. Trần Quảng Tiết sận tím mặt ra sức tắt nàng thêm vài cái nữa tát đến khi nàng ngã sóng xoài trên đất. Dù thế nhưng nàng vẫn không chịu nhận mình đã thả người đi. Nàng càng phủ nhận thì càng chọc tức mẫu từ tiền thị và trần quảng tiết một người chửi nàng như thát nước một người không ngừng thượng càng chân hạ càng tay. Thế nhưng bất kể bọn họ có đánh thế nào có mắng ra sao thì giang thị vẫn một mực cắn chặt răng không thốt lên tiếng nào. Sự im lặng của nàng không phải là vì nàng rất yêu quý người con dâu như đường quân du thật sự mà nói thì nàng cực kỳ không thích con bé. Đường quân du được nuông chiều quá mức từ ngày vào cửa làm dâu đến nay cứ ba ngày cãi một trận nhỏ. Mười ngày cãi một trận lớn với nhi tử của nàng, trông con bé chẳng có chút tự giác của người làm thê từ gì cả. Nàng im lặng là bởi nàng cảm thấy xót xa cũng như đồng cảm với những gì đã xảy ra với đường quân du, chỉ vì sợ tín vương báo thù mà cả nhà này không ai màng đến sự sống chết của con bé thản nhiên giao con bé ra. phu gia lẽ ra là chỗ dựa cả đời của người phụ nữ, thế nhưng trần gia đã cho nàng được cái gì? Vì giàn xếp ổn thỏa chuyện này mà hôm nay bọn họ có thể giao con dâu ra ai biết được ngày sau hắn sẽ vứt bỏ mình vì những nguyên nhân khác. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy hạnh phúc chính là, mặc dù như từ của nàng chảy trong người dòng máu của nhà họ Trần, nhưng lương tâm thằng bé vẫn còn, chỉ thằng bé vẫn là một con người. Trần Quảng Tiết đã đánh đến mỏi, nhưng vẫn thấy Giang Thị Dấu có bị thương khắp người cũng không chịu nhận đã thả đường quân du đi, điều này khiến hắn hoài nghi liệu có phải mình đã đổ oan cho nàng không? Tiểu thiếp mới nạp của Trần Quảng Tiết ưỡn cây bụng bầu to vịt đi vào, nói với giọng oán trách chắc chắn là Dũng Ca đã đưa người đi rồi, việc quan trọng nhất lúc này là mau chóng tìm người về, nếu không chúng ta đều không được yên đâu. Trần Quảng Tiết bừng tỉnh, hắn vội vã dẫn người đến phủ đường Bách Nhiên và nói với ông ta chuyện đường quân du mất tích đường Bách Nhiên nghe xong thì vô cùng hoảng hốt, ông ta lập tức chịu tập ra đinh đi tìm. Chỉ tiếc là bọn họ chẳng tìm được gì cả. Trần Quảng Tiết buông thỏng cơ thể mệt mỏi về nhà, đập vào mắt của hắn chính là bóng dáng của Trần Triệu Dũng. Trần Quảng Tiết không nói hai lời mà lao về phía trước quyền đấm cướp đá nhi tử, buộc hắn phải khai ra tung tích của đường quân du. Nhưng Trần Triệu Dũng lại giống hệt Giang Thị, hắn một mực cắn chặt răng không thốt ra nửa chữ. Trần Phủ làm mất người, lại không thể moi ra được chút tin tức nào từ Giang Thị và Trần Triệu Dũng, đường bách nhiên vừa hoảng sợ vừa sốt ruột. Tuy nhiên, Lý Thị lại âm thầm thở phào, bà vừa nghĩ đến tình cảnh bi thảm của nữ nhi là đôi mắt lại bất xác ngấn lệ xưa đầu bằng nay, bà đã không còn là đại phu nhân vẻ vang, một người đã nói là làm của đường phủ ngày ấy nữa, hiện giờ bà chỉ chiếm danh phận chính thất còn quyền lợi ở hậu viện đều nằm trong tay thân mẫu anh di nương của đường quân nhu. Càng đến gần thời hạn cuối cùng mà tín vương đặt ra, đường Bách Niên càng sợ hãi, đường Bách Niên không hiểu sao mình lại nghĩ đến đường Tùng Niên, nổi lên lòng nghi ngờ rằng ông ta đã xen vào chuyện này và đưa người đi. Ông càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cực lớn, lập tức xông thẳng tới tìm đường Tùng Niên và thề phải hỏi cho ra nhẽ. Đường Tùng Niên đã nghe Đường Hoài Châu kể lại những việc mà Trần Phủ và Đại Phòng đã làm với Đường Quân Du, ông vừa kinh hoàng vừa tức giận, lúc này lại nghe hạ nhân trong phủ tới bẩm báo đại lão ra đến phủ, Đường Tùng Niên không cần nghĩ cũng biết mục đích đến đây của Đường Bách Niên. Ông nghiêm mặt cho người mời ông ta đến đây, vừa bước chân vào cửa, Đường Bách Niên đã chỉ thẳng ông mà mắng, Đường Tùng Niên, người giấu Quân Du đi đâu rồi mau giao con bé cho ta mau. Đường tùng nhiên cười khẩy, người không biết còn tưởng rằng đại ca đang tìm nữ nhi để báo thù đấy. Mắt đường bách nhiên lué lên, nhưng ông ta lại nghĩ, đường quân du đánh tín vương bị thương làm liên lụy đến cả nhà, vậy còn không phải là kẻ thù sao? Nói nhảm ít thôi, mau giao người cho ta. Đường tùng nhiên phất tay áo ung dung nói, người quả thực là đệ giấu đi. Nhưng tại sao đệ phải giao con bé cho huynh? Chỉ có đại ca mới làm được loại việc tán tận lương tâm như đẩy nữ nhi vào chỗ chết chứ ta thì không. Đường Tùng Niên, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ. Đường Bách Niên vô cùng tức giận. Đường Tùng Niên sầm mặt Huynh mới là người không biết xấu hổ. Đường Bách Niên, Huynh cho rằng mình đang đứng ở đâu. Huynh nghĩ ta là ai? Mấy năm nay ta không thèm sao đo tính toán với Huynh, nên Huynh thật sự cho rằng ta sợ Huynh sao? Huynh có tin không? Huynh không cần đợi tín vương ra tay, nếu ta muốn đối phó Huynh còn dễ hơn gì chết một con kiến. Đường tùng nhiên bị ánh mắt ác nghiệt của ông dọa cho run cầm cập nhưng vẫn số sống cô chết nói, ngươi không dám. Trừ khi ngươi không cần danh tiếng của mình nữa. Nghĩ đến đây, ông lại cảm thấy tự tin hơn một chút. Người làm quan coi trọng nhất là danh tiếng, ông không tin ông ta muốn mang tiếng xấu rằng không niệm tình cảm huynh đệ thủ túc Nhưng đường tùng nhiên lại cười, đại ca đã bước nửa chân vào quan tài rồi mà sao còn có loại suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ. Hế là ta muốn thì bất kỳ ta làm gì, ở bên ngoài ta vẫn sẽ là đường đại nhân có rộng lượng nhân hậu. Nét mặt đường bách nhiên lập tức trở nên khá khó coi, rồi ông ta lại nghe thấy đường tùng nhiên đột nhiên quát lớn cút. Sau này còn dám xuất hiện trước mắt ta thì ta nhất định sẽ cho huynh nếm thử thủ đoạn của ta. Ông đã ở địa vị cao bao nhiêu năm, trong người tự có một loại uy nghiêm khiến người khác không thể xâm phạm, hiện giờ nó bỗng nhiên bùng lên làm cho chân tay đường bách nhiên nhũn cả ra, suýt nữa đứng không vững. Xong, khi ông ta vẫn muốn nói vài câu ra vẻ, thì lại đối diện với ánh mắt hung ác của đường Tùng Niên, bấy giờ ông ta chỉ cảm thất kinh sợ, nào còn dám nán lại lâu. Quay lại, ông ta vừa bước qua bậc cửa lại bị đường Tùng Niên quát lại. Đệ, đệ còn muốn làm cái gì? Ông ta nói với vẻ gượng gạo nói với tín vương, nếu hắn muốn người thì cứ việc tự mình đến tìm ta ta ở đây đợi tiếp hắn. chương 105 ám sát. Đường quân dao đang bưng trà bánh đến đúng lúc nghe được những lời ông nói, mắt đẹp khẽ chớp. Ông ấy nói những lời này không chỉ chứng tỏ ông không sợ cường quyền mà còn thể hiện tình yêu thương và sự che chở của ông dành cho vãn bối, bất cứ ai nghe thấy cũng chỉ biết thán phục. Thực tế thì sao, với tính cách của đường bách nhiên, nếu ông ta không giao được người ra thì ông ta sẽ truyền đạt đúng sự thật lời của lão già cho tín vương, để đùn đẩy trách nhiệm không giao được người đi. Còn tín vương, trong chuyện này hắn là người làm trái với đạo đức vì chuột sẽ nên chắc chắn sẽ không dám đối đầu với ông ấy, vậy lửa giận trong lòng nên chút vào ai? Tất nhiên là đường bách nhiên rồi. Những ngày kế tiếp của đường bách nhiên thế nào cũng khó tránh khỏi sự chèn ép để trả thù của tín vương. Ông ấy chỉ dựa vào một câu nói hoai phong lẫm liệt không tốn chút sức mà đã đạt được mục đích giáo huấn đường bách nhiên và khuất phục được tín vương. Đây vừa là một mũi tên chúng hai con chim vừa là mượn đao giết người từ đó dần dần tạo nên hình tượng trói trang của mình. Nham hiểm quá mức nham hiểm. Nàng thầm cảm thán trong lòng. Bảo nha con đứng ở đó làm gì. Trong phòng truyền ra giọng nói của đường tùng nhiên nàng lấy lại tinh thần bưng trà bánh vào. Cha con mang điểm tâm đến cho người ạ, đây đều là con và mẫu thân tự tay làm đấy. Đường tùng niên vuốt tròm dâu ngắn, chậm rãi hỏi, gặp sắc rồi. Hay lại muốn đi đâu mịch, đường quân dao đang giúp ông châm cha nghe vậy chợt dừng lại, ấm ức hỏi vạn lại, cha không thể nghĩ đơn giản rằng con chỉ muốn hiếu thuận với người được à. Lúc bình thường lòng hiếu thảo của con sẽ không thể hiện theo cách này. Đường quân giao dầu môi, người không muốn thì thôi, con mang đi cho ca ca. Ta nói không muốn lúc nào. Xuê nữ bé bóng tự mình mang trà bánh đến sao ta có thể không ăn được chứ? Đường Tùng Nghiên ngăn lại động tác của nàng, cười nói. Đường Quân Dao khẽ cười tiếp tục giúp ông châm trà, sau đó lỡ đãng hỏi, không cuộc chiến bên Đông địch sao rồi? Là thắng hay thua, bao giờ mới đánh xong? Đường Tùng Nghiên nhìn nàng cười đầy ý tứ, bấy giờ ông đã biết mục đích đến đây của nha đầu này. Đường Quân Dao vờ như không nhìn thấy, nàng chỉ chớp chớp mắt với khuôn mặt vô tội. Thì như thế, Đường quân dao không hài lòng, như thế là cái gì? Rốt cuộc như thế là thế nào mới được chứ? Là thắng hay là thua? Dù sao cũng phải có kết quả chứ ạ còn bé lanh chanh này quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Những gì cần biết thì sẽ tự biết. Đường Tùng Niên vẫn không chịu thuận theo ý nàng. Cái lão già rào hoạt này, trong mắt đường quân dao đầy vẻ bất lực. Mặc dù không thể có được đáp án chính xác nhưng nàng thấy khi nhắc đến chiến sự ấn đường ông đấy không hề có chút âu sầu Vì thế nàng đã nắm được đại khái tình hình nơi tiền tuyến cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm Nhị tỷ của con giờ sao rồi? Đường Tùng nhiên lau khóe miệng thuận tiện hỏi Thì như thế ạ Đường quân giao ăn miếng trả miếng cười tít mắt trả lời Đường Tùng nhiên bị nàng làm cho tức nghẹn lườm nàng một cái Cái nết có thủ tất báo của nhà đầu này cũng không biết giống ai Hôm đó đường Hoài Châu tự mình đưa đường quân du về nhà, hắn sợ muội muội tức giận nên đến tìm đường quân giao trước kể lại 10 mươi chuyện gặp phải Trần Triệu Dũng cho nàng nghe cuối cùng còn thở dài một tiếng và nói, ngày xưa ta đã coi thường hắn rồi, ta chưa từng nghĩ hắn lại là một người có trách nhiệm như vậy. Lúc đầu đường quân du không cam lòng gà cho hắn, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có phu quân mà nàng ta không muốn gà đứng ra bảo vệ nàng ta. Nghiêm tiểu ngũ đang im lặng đang châu chấu cỏ bên cạnh bỗng hỏi một cách khó hiểu cha ta nói, nam tử bảo vệ thê nhi là đạo lý hiển nhiên, chuyện mà vị dũng ca đó làm không phải là điều phải làm sao. Hơn nữa hắn căn bản không bảo vệ nổi thể tử của mình, đã thế còn phải trông cậy nhờ vả người khác cha ta nói nam tử như thế là kẻ bất tài vô dụng, vì sao huynh phải khen hắn như vậy. Dường như đường hoài châu cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, giờ nàng nói vậy thì không biết phải trả lời thế nào. Thế nhưng đường quân giao lại quỷ hoài đáp lời, đó là bởi vì trên đời này có quá nhiều súc sinh, khó khăn lắm mới gặp được một con người thế nên huynh ấy phải khen thêm vài câu. Xét đến cùng, có lẽ là do người đời quá mức khoan dung với nam tử còn nữ tử lại bị đối xử vô cùng hà khắc. Đó có phải là méo mó có hơn không mà người ta thường nói không? Nghiêm tiểu ngũ hỏi tiếp, không sai chính là ý này. Đường quân giao nhẹ nhàng xoa đầu này tỏ ý khen ngợi tiểu cô nương đắc ý đến độ cười tiết mắt. Hình như mình vừa bị xem thường thì phải. Đường Hoài Châu sờ mũi, không dám nói nửa câu phản bác. Người do huynh mang về thì huynh tự sắp xếp cho thỏa đáng là được, không cần đến hỏi ý muội đâu. Cho dù muội không thích nàng ta thế nào thì muội cũng sẽ không làm loại chuyện bỏ đá xuống giếng như đám người đó. Đương nhiên ta biết muội không phải người như thế. Đường Hoài Châu vội nói, Từ khi trải qua nỗi đau bị người thân phản bội, mỗi ngày đường quân du chỉ nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện với ai, càng sợ tiếp xúc với người khác. Bất luận là ai, chỉ cần đi lại gần nàng ta, nàng ta sẽ cấp tốc cách xa đối phương hệt như một con chim sợ cành cong, sau đó nhìn về phía người đến với ánh mắt ngập tràn phòng bị. Vương thị và Nguyễn thị thương xót cảnh ngộ của đường quân du nên hai người rất quan tâm đến nàng ta, mặc dù đã dần có thể tiếp cận nàng ta nhưng thủy trùng không thể khiến đường quân du buông bỏ lòng phòng bị. Còn tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều đúng như những gì đường quân giao suy đoán, đường Bách Niên không giao được người ra, nên ông ta bèn đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu đường Tùng Niên. Ông ta trần thuật lại cho tín vương những lời đường Tùng Niên đã nói ngày đó không sót một chữ, đồng thời chỉ mong hắn sẽ cảm nhận được sự bất lực của mình mà rộng lượng tha thứ cho ông. Tín vương vốn đã có kịch quyền thế của đường Tùng Niên, hơn nữa chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài thì thanh danh vốn đã tổn thất từ lễ sắc phong thái tử của hắn sẽ càng xấu thêm Không thể bắt được đường quân du khiến lừa giận trong lòng hắn không thể tiêu trừ cuối cùng hắn đổ tất cả món nợ này cho đường Bách Nhiên. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là mượn tay của lại bộ xóa bỏ chức quan của đường Bách Nhiên. Dù sao đường Bách Nhiên cũng chẳng có thành tích gì cả hơn nữa ông ta còn để hắn nắm được một đống điểm yếu. Vì thế mà sau mấy lần đâm chọc đường Bách Nhiên đã bị hắn đánh về bình dân áo vải Ngay sau đó. Hắn lại sắp xếp người từng bước tính kế con đường làm ăn của đường Bách Nhiên và Trần Quảng Tiết khiến cho hai người họ liên tiếp đầu tư thất bại, làm hỏng quá nược công việc kinh doanh của gia đình. Hiện giờ đường Bách Nhiên hay Trần Quảng Tiết đều vô cùng sợ hãi, nhưng bọn họ lại không dám đến phủ đường Tùng Nhiên đòi người cho nên cả hai đều chút hết cơn giận của mình lên người Trần Triệu Dũng đánh hắn đến mức thương tích đầy người. Thế nhưng cơn giận dữ trong lòng tín vương không dừng lại ở đấy, và hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đường quân nhu, nữ nhi của đường Bách Nhiên, người đang ở trong phủ hắn. Ở trên giường, hắn dùng đủ loại thủ đoạn để giày vò đường quân nhu, không ngừng giày vò khiến cho nàng ta muốn sống không được muốn chết chẳng xong, chỉ có thể cắn chặt răng âm thầm chịu đựng. Thế nhưng thủ đoạn của tín vương ngày một nhiều thêm, mỗi lần một kiểu một đêm nhiều lần, đến nỗi mà nàng ta bắt đầu sợ trời tối. Điều duy nhất khiến nàng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút chính là không biết vì lý do gì tín vương còn có thể ăn được châu già, hắn bắt đầu lục tục sủng hạnh những người đã thất sủng nhiều năm, những thị thiếp thông phân NHG giống như những người vô hình tồn tại trong phủ. Mỗi người ở hậu trạch của phủ tín vương đều cảm thấy bất an, những thị thiếp đã sống bao năm yên ổn ở hậu trách nay lại phải trải qua những màn đêm từng khiến người ta không rét mà run, tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần đều các nàng chỉ hẳn không thể chết ngay lập tức. Mà tôn thị cũng nằm trong số đó. Nàng không ngờ rằng, sau nhiều năm nàng lại phải tiếp tục trải qua những ngày tháng tùy nhục một cuộc sống vừa kinh khủng vừa thống khổ. Điều duy nhất mà nàng cảm thấy may mắn chính là cháu ngoại nghiêm tiểu ngũ của nàng đã không ở vương phủ nữa. Nàng cũng không cần lo lắng bị cô bé nhìn thấy những vết thương kinh khủng trên người mình. Mặc dù có người chia sẻ đau khổ với mình nhưng đường quân nhu cũng không dám thả lỏng để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trên giường và cũng để nắm chắc cọng cọc cứu mạng tín vương này, nàng đành phải bỏ ra số tiền lớn mời Yên Hảo Mama từ thanh lâu tới đây dạy nàng một số kỹ thuật trong phòng. Nếu đã không thể tránh được cũng không thể trốn tránh những chuyện này, nàng chỉ có thể tìm đủ mọi cách để khiến bản thân mình học được cách hưởng thụ để giảm bớt đau đớn. Trên thực tế, chuyện này đã không làm uổng phí tâm huyết của nàng, đau đớn trên giường đã giảm bớt đáng kể, vì chuyện này mà tín vương càng ngày càng vừa ý nàng, càng ngày càng sùng ái nàng hơn, địa vị của nàng trong phủ tín vương cũng càng ngày càng vững vàng. Từ đó, nàng nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu hậu trạch trong vương phủ lại càng không thèm kiêng nề tín vương phi. Tín vương phi vẫn luôn viện cơ bệnh tật để an ổn tĩnh dưỡng một thời gian cuối cùng cũng bị ảnh hưởng. Mỗi ngày vốn sẽ có người đúng giờ đưa thuốc đến, nay phải dục 3-4 lần mới có người đưa đến đồ ăn trước kia luôn thanh đạm dần già đến cả cái váng dầu cũng chẳng còn. Nhưng nàng vẫn một mực im lặng, mãi cho đến ngày nàng trông thấy một vú già đang hớt hải khiêng một thị thiếp đã chết với cơ thể trần trụi rời đi, bấy giờ nàng mới giật mình tỉnh ngộ. Sống ở nơi này, nàng không thể chỉ lo cho thân mình, hôm nay nàng có thể trộm được một chút bình yên này, nói không chừng ngày mai nàng sẽ lại gặp phải những bất hạnh như trong quá khứ. Nàng bất giác xoắn chặt khăn tay, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bây giờ, đường quân dao đang đến thăm bênh tàu tàu tương lai vì ánh trúc khi xe ngựa đi qua con phố phía đông bỗng nhiên bị đám người đang tập trung giữa đường chặn lại. Nàng sai trường phong đi xem đã xảy ra chuyện gì tại sao người dân lại tụ tập giữa đường như thế. Một lát sau tường phong vội vàng quay về bẩm báo, hắn hay tin tín vương bị thương do có người ám sát còn hung thủ thấy mình đã đánh mất cơ hội giết hắn, cũng thấy quan binh đang nhanh chóng bao bay chỗ này. Hắn biết mình đã hết hy vọng nên quyết định nâng đao tự sát may mà được người kịp thời ngăn lại trói hắn lại ngay Chỉ bị thương thôi à, đường quân giao thầm tiếc núi Loại người không bằng cầm thú như hắn nên bị phơi thây ngoài phố lớn có như thế trời đất mới sáng sủa hơn Thấy trường phong dương như muốn nói lại thôi, nàng nhíu mày có gì cứ nói thẳng ra cần gì phải dề dà như thế trông chẳng ra sao cả Lúc này trường phong mới trả lời trước khi thích khách hành hung còn rất tức giận mà lớn tiếng trách mắng tín vương tội cưỡng đoạt dân nữ, hắn ta làm vậy là đang thay trời hành đạo. Hắn nói lớn tiếng như vậy, sợ là người dân của cả con phố này đều đã nghe thấy cả rồi, tuy lần này tín vương chỉ bị thương nhưng e rằng thanh danh cũng chẳng còn. Đường quân giao lập tức hào hứng trở lại, đã biết người hành hung là ai chưa? Trường phong lắc đầu, đang định nói mình không biết rõ chuyện này thì trường tuân đã vội vàng đi tới, đến gần cửa sổ xe hạ giọng nói cô nương, sợ rằng việc này không ổn rồi, người đâm tín vương bị thương trên đường không phải là ai khác mà chính là đường huynh đường hoài diệu của người. Đường quân giao giật nảy người, là huynh ấy ư, là đường hoài diệu, người xưa nay luôn trầm mặc ít nói, hay sợ hãi rụt rè, người không được cha thương nương yêu, người không có chút cảm giác tồn tại nào trong phụ ư. Nàng hoài nghi liệu có phải mình đã nghe nhầm rồi không, hoặc có khi nào Trường Thuận nghe nhầm rồi không, thật sự là đường hoài diệu đó sao? Nếu thật sự là đường hoài diệu thì e rằng chuyện này thật sự không ổn rồi. Ám sát hoàng từ trên đường là trọng tội, mà hắn lại mang họ đường, xong có liên lụy đến nhà mình không thì vẫn là một ẩn số. Nàng phân phó hạ nhân quay đầu xe về phu một cách quyết đoán, phải nhanh chóng báo lại chuyện này cho đường tùng nhiên để ông chuẩn bị trước. chương 106, đột từ. Những lời mắng nhiếc của thích khách khi ám sát tín vương đã nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, hơn nữa sau khi ám sát không thành hung thù còn quyết tuyệt tìm đến cái chết vẻ mặt bi phẫn và căng ớt ấy của hắn đã khiến cho những người dân có mặt lúc ấy đều tin tưởng những lời hắn nói. Đường quân giao không dám tin đường hoài diệu sẽ hành thích tín vương một cách lỗ mãng như vậy. Nàng vội vội vàng vàng quay về nhà và nhanh chóng báo lại chuyện này cho đường tùng niên. Xưa nay đường Tùng Niên là người dù núi Thái Sơn có sập thì mặt cũng có thể điềm tĩnh như thường ấy thế mà giờ phút này mặt ông cũng phải tái đi. Ngu xuẩn, quá mức ngu xuẩn, ông tức giận nói ra câu này, sau đó cũng không kịp nói gì thêm đã vội vàng ra cửa. Những gì muội nói đều là thật sao? Nhi ca thật sự hành thích tín vương trên đường ư. Không biết đường quân dù đã tới từ khi nào, nàng chỉ thấy mặt nàng ta trắng bệch hỏi với giọng run run. Ta không cần thiết phải lấy chuyện này ra làm trò đùa. Đường quân giao thản nhiên đáp, cổ hỏng đường quân ru thắc nghẹn, cơ thể quá mức gầy yếu không ngừng run dày. Đột nhiên nàng ta bắt lấy cánh tay của nàng, cất giọng cầu xin đầy đau thương, cứu huynh ấy đi, cầu xin các người hãy cứu huynh ấy với ta lại ngươi, ta lại ngươi mà. Nói xong, nàng ta thật sự quỳ bụp xuống đất, dập đầu quỳ lại đường quân giao. Đường quân dao lách mình tránh được khuôn mặt trở nên lạnh lùng, tỷ muốn làm cái gì? Muốn ép nhà ta phải hứa hẹn cứu người sao? Ta không có ý đó ta đường quân du muốn giải thích nhưng lại bị nàng cắt ngang. Đường quân du ta không ngại nói thẳng với tỷ sự thật này con người ta trời sinh tính tình bạc bẽo chỉ để tâm những người ta quan tâm còn những người khác sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì tới ta cả cho nên tỷ không cần lấy máu mù ruột thịt ra để bức ép ta. Nếu chuyện này của đường hoài diệu không làm liên lụy đến cha huynh của ta chúng ta có thể niệm tình hắn nhiều năm sống an phận thù thường mà ra tay cứu giúp. Nhưng mà, giả sử lần ám sát lỗ mãng này của hắn làm ảnh hưởng đến cha huynh ta, dù chỉ là một ít thôi, lúc đấy dù thì có quỷ chết trước mặt ta, thì ta sẽ không để người nhà ta ra tay quản loại việc vớ vẩn này. Ánh mắt nàng sắc bén, nói dành mạch từng chữ, sắc mặt đường quân du hết đen lại trắng, sau một lúc lâu, nàng ta từ từ đứng dậy, khẽ nói, người lúc nào cũng như thế, từ bé đã như thế, người không để ý tới ai cả cũng không hề để ai vào mắt. Thế nhưng cho dù là thế thì người vẫn dễ dàng có được xuất thân, địa vị, các mối quan hệ, thậm chí là cả dung mạo, những thứ tốt đẹp mà người khác không thể có được trong cuộc đời này. Người thật sự khiến người ta vô cùng ghen tị bao gồm cả tỷ, đường quân giao thản nhiên hỏi, đúng thế, bao gồm cả ta, đường quân du thừa nhận, sao có thể không đố kỵ cho được đây? Đặc biệt là khi chức quan của tam thúc phụ càng ngày càng lớn, mà đường quân dao cũng dần dần bước vào tầng lớp quý nữ mà nàng không thể giao thiệp được từ đó loại đố kỵ ấy cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Nàng ta lau loạn xóa nước mắt trên mặt sụt xịt mũi rồi nhỏ giọng nói có lẽ đây là may mắn mà đời trước ngươi đã tu luyện được người khác đố kỵ thế nào cũng chẳng có ích gì. May mắn của đời trước tu luyện được, đường quân dao nhách khóe miệng như đang tự diễu. Dựa vào những việc nàng đã làm ở đời trước nàng thật sự không biết mình làm sao có thể thu luyện được may mắn của ngày hôm nay. Đường Tùng Niên đi đến tận tối mới về, nàng căn đúng thời cơ đi hỏi ông về chuyện của đường Hoài Diệu, vừa bước vào thư phòng đã thấy đường Hoài Châu cũng ở đấy. Đường Tùng Niên tất nhiên hiểu ẻo mục đích đến đây của đôi nhi nữ, ông hiếm khi không đợi bọn họ mở lời đã tự động nói trước chuyện của Hoài Diệu các con không cần lo lắng đâu, thương thế của tín vương không nặng lắm, hắn mà sống thì Hoài Diệu cũng có cơ hội sống. Còn lo lắng chuyện khác cơ, lần này nhị ca đã bóc trần bộ mặt chơ cháo của tín vương, dù rằng danh tiếng của hắn đã bị tổn hại thế nhưng làm sao biết được chuyện này có làm liên lụy đến nữ quyến đường phủ hay không, nhất là bảo nha, mội ấy là người vô tội nếu như cũng bị liên đường hoài châu lo âu. Không sao đâu tín vương sẽ giúp chúng ta che giấu. Đường tùng niên vẫn điềm nhiên như không và nói. Đường Hoài Châu sừng sốt, hắn còn chưa nghĩ thông thì đã nghe thấy đường quân dao cười nói, cha nói chí phải tín vương còn sợ lời nói của nhị ca bị chứng thực hơn chúng ta. Nếu như con đoán không sai thì không bao lâu nữa hắn ta sẽ tìm cách khơi chuyện đại bá phụ ấm ước trong lòng vì chuyện bị thức mất chức quan lên. Suy cho cùng, hắn ta thả để mọi người biết mình bị đường Hoài Diệu trả thù vì lý do cách chức đường Bách Nhiên theo lẽ công còn hơn là để lộ nguyên nhân thật sự. Đường Tùng Nhiên vuốt dâu tỏ ý tán thành. Chỉ như thế mới có thể vừa lý giải được động cơ ám sát của đường hoài diệu, vừa cứu vãi được vài phần danh tiếng của tín vương ít nhất còn lấy lại được chút thể diện. Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ thì nhị ca sẽ bị kết án gì ạ Đường quân giao hỏi, đường tùng niên thở dài thường thượt kết cục tốt nhất là lưu đầy. Thằng bé này hành xử quá liều lĩnh, dám ở trước mắt bao người làm ra loại chuyện như vậy, cho dù người không bị giết chết thì luật pháp cũng sẽ không tùy tiện tha cho hắn. Hơn nữa, bởi vì mối quan hệ giữa ông và Đường Hoài Diệu, trong chiều có rất nhiều con mắt nhìn ông chằm chằm, cho nên ông không thích hợp để can thiệp quá nhiều. Huynh muội Đường Hoài Châu đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau trầm mặc. Việc Đường Hoài Diệu ám sát Tín Vương không thành, ngược lại còn bị bắt sống đã nhanh chóng chuyển đến tai Đường Bách Nhiên, ông ta tức đến nỗi mắng to hai từ nghiệt tử, thậm chí còn hét lên rằng muốn cắt đứt quan hệ phụ tử với Đường Hoài Diệu, trục xuất hắn ra khỏi gia tộc để tránh bị thằng con xấu xa này liên lụy. Nhưng Lý Thị đã lâu không to tiếng với ông ta, nay bỗng nhiên ngang ngảnh cãi lộn ẩm ý với ông ta. Lý Thị nói nếu ông ta dám trục xuất Nhi từ ra khỏi gia tộc thì bà ta sẽ vạch trần những chuyện dơ bẩn mà những năm nay ông ta đã làm. Dù sao trong ba đứa con của bà thì cuộc đời của trường tử và nữ Nhi đều đã bị hủy hoại, nếu đứa còn lại cũng bị hủy hoại nốt thì bà còn phải quan tâm đến chuyện gì nữa. Đường bách nhiên nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của bà ta trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng ông ta vẫn không dám kiên quyết bức ép Lý Thị mà chỉ hùng hồ chửi bới một trận, sau đó tức tối đi đến phòng của tiểu thiếp vừa mới nạp vào cửa không lâu. Cho đến khi ông ta rời đi, Lý Thị mới suy sụp mà ngồi ngã xuống ghế thái sư, bà ta bụng mặt khóc không ra tiếng. Bà đứa con của bà đều bị hủy hoại, đều bị hủy hoại hết cả rồi. Mặc dù đường bách nhiên không dám thật sự cắt đứt quan hệ phụ tử nhưng Trần Quảng Tiết lại không như thế. Khi ông ta nghe nói đường hoài diệu bị quan phủ bắt sau khi ám sát tín vương không thành, vì sợ nhà mình bị đường ra liên lụy nên hắn ta đã rớt khoát bắt Trần Triệu Dũng Hiêu Thế. Hai chữ Hưu Thế vừa thốt ra, hắn ta đã cảm thấy đây là một ý kiến đúng đắn. Bỏ đường quân du rồi, cho dù trước đó nàng ta có đánh tín vương bị thương, hay đường hoài diệu ám sát tín vương thì cũng không liên quan tới trần ra bọn hắn. Nhưng bất kể hắn khuyên bảo thay đánh chửi thế nào thì Trần Triệu Dũng cũng không chịu đồng ý, sự cố chấp của thằng con này khiến hắn nổi cơn tam bành. Nhiệt tử chẳng lẽ mày muốn để cái nhà này tuộn táng theo đường ra hả? Trần Triệu Dũng bằm chặt cánh môi không nói năng gì, mày không chịu bỏ đúng không? Được thế thì mày cút tao không còn thằng con như mày nữa, mày cũng không còn là người của Trần ra nữa. Trần Quảng Tiết giận tím mặt. Tiểu thiếp đang ôm như tử mới sinh đi ngang qua cửa sổ thấy vậy hai mắt lúng liếng, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng Từ lúc tín vương bị thương vẫn luôn ở lì trong phủ dưỡng thương, vì bị thương không thể sinh hoạt vợ chồng nên đám cơ thiếp trong vương phủ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chàng Phật Châu trong tay tín vương phi chuyển động nhanh như gió, miệng nói lầm bầm, nàng tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời nói gây hấn của đường quân nhu. Đường quân nhu bực bội lắm, nhưng không thể làm gì được nàng ta nên đành chịu. Mặc dù nàng đã hoàn toàn nắm giữ hậu trạch của phủ tín vương, nhưng về danh nghĩa thì nàng vẫn chỉ là một thứ phi. Nàng nhìn tín vương phi bằng ánh mắt thù hăn, trả trách điện hạ lại chán ghét nàng ta như vậy. Một mặt bên ngọ ai của nàng ta chẳng những không giúp đỡ được điện hạ mà còn trở thành gánh nặng của ngài ấy mặt khác, nàng ta không thể hoàn thành trách nhiệm của một vương phi cũng như không thể hầu hạ tốt cho điện hạ. Rõ ràng nàng ta chỉ là một con bệnh không thể thiếu thuốc nhưng vẫn giữ khư khư ngôi vị vương phi mà không chịu chết đi. Sắp đến giờ điện hạ uống thuốc rồi, ta không nhàn dỗi như vương phi, chỗ điện hạ không thể thiếu người, nay xin cáo từ ở đây. Nàng trưng ra bộ mặt khó coi, song cũng không muốn tiếp tục ở lại đối mặt với khuôn mặt ốm yếu xanh sao trước mắt mình, cuối cùng nàng bỏ lại câu nói đắc ý này rồi rời đi. Đệ đệ của nàng ta ám sát tín vương, rõ ràng khi trước tín vương còn chút giận lên người nàng ta thế mà mấy ngày nay ngài ấy chẳng những không giận mà còn càng thêm sủng ái nàng ta, nô thì thấy có gì đó không đúng lắm. Thu Bình lấy làm lạ, đương nhiên là do thứ phi nương nương của chúng ta có thủ đoạn cao siêu rồi, nàng ta có thể hầu hạ ác lang đang không thể sinh hoạt vợ chồng, khiến hắn ta thoải mái. Ban đêm hầu hạ người tốt ban ngày đương nhiên có thể thẳng lưng làm người. Tín Vương Phi thong rong nói, tu Bình trợn mắt líu lưỡi, đường quân nhu quả thực là người biết có biết rũi, thật sự không hề đơn giản chút nào. Một lúc lâu sau, nàng cất tiếng cảm thán cho dù nàng không thích đường quân nhu nhưng cũng không thể không viết một chữ phục tặng cho nàng ta. Ở phủ tín vương ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nàng gặp được một nữ từ đặc biệt có ý chí thiên cường đến vậy. Dừng đồ lại được rồi. Tính toán một chút cũng tạm tạm rồi. Tín vương phi bỗng nhiên thấp giọng phân phó. Thu Bình hiểu ý nàng, gật đầu nói, vương phi yên tâm. Tín vương bị thương không nặng. Cũng không hề ảnh hưởng tới tính mạng, mà người hành hung lại là cháu trai của đường đại nhân, điều này khiến cho quan viên xử lý vụ án lâm vào thế khó, hắn ta không biết nên phán quyết nặng một chút hay phán quyết nhẹ một chút. Hắn ta lưỡng lự không thôi, vì thế bèn đến xin ý kiến của Khâu Trọng, người xưa nay luôn bất hòa với đường tung niên. Khâu Trọng chỉ cười nhạt và nói một câu, người chỉ cần nhớ rằng bổng lộc của mình từ đâu mà đến, ắt biết mình nên xử lý như thế nào. Trên có vua, dưới có quân thần, ăn mặc chi tiêu đều là của nhân dân, vì thế quan viên làm việc phải tuân theo pháp luật giải quyết hợp với lẽ công. Quan viên nọ vỗ gáy một cái tức khắc bừng tỉnh sau khi trở về phán chém đầu không chút do dự. Ăn bổng lộc của hoàng thất nên đương nhiên phải san sẻ cùng hoàng gia coi việc của hoàng thất là ưu tiên hàng đầu. Trong ngự thư phòng, Thiên Hy Đế đặt sổ con trong tay xuống, nâng mắt nhìn về phía đường tùng niên, nhịn không được bèn hỏi, hình như ái khanh không hề nhắc đến chuyện đường hoài rượu hành thích tín vương với chấm. Đường tùng niên kho người chắp tay nói, thần và hoài rượu là thuốc cháu sột thịt trên lập trường này mà đưa ra quyết định sẽ khó tránh khỏi sự thiên vị cho nên thần không dám xem liều lĩnh nói ra. Thiên Hy Đế cười, khanh thành thật thật đấy. Nói đi, hiện tại chấm muốn nghe khanh nói lời thiên vị. Đường Tùng Niên nói tuần chỉ sau một hồi suy nghĩ bèn kể từ việc đường quân du lỡ tay đánh tín vương bị thương dẫn tới chuyện đường bách nhiên làm mất chức quan con đường làm ăn gặp trắc trở Còn về việc vì sao một nữ tử yếu ớt như đường quân du lại làm tín vương bị thương thì ông không hề nhắc đến nửa lời. Thiên Hì đế yên lặng nghe trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào sau khi đường Tùng Niên ngừng nói mới gật đầu để ông ta cáo lui. Sau khi đường Tùng Niên rời khỏi khuôn mặt ông cuối cùng cũng lộ rõ vẻ tức giận. Những gì đường tùng niên nói không khác quá nhiều so với những gì ông đã cho người đi điều tra, đường tùng niên không hề nói ra lý do đường quân du đánh tín vương bị thương càng khiến ông khó chịu. Thân là hoàng tử mà còn muốn quấy rối phụ nhân nhà lành thật là. Ông hít một hơi thật sâu, lấy ngự bút gạch thật mạnh lên hai chữ chém đầu trên sổ con và viết xuống bên cạnh hai chữ lưu đầy. Từ sau khi ra khỏi ngự thư phòng thì đường tùng niên đã biết lần này đường hoài diệu đã có thể giữ được tính mạng. Mấy ngày nay ông luôn chờ bệ hạ chủ động hỏi ông chuyện này, bởi vì ông Hiếu rất rõ rằng khi bệ hạ hỏi ông, đồng nghĩ với việc hình bộ và đại lý tự đã đưa ra phán quyết cuối cùng ông chỉ cần ra tay ở thời khắc cuối cùng này thôi. Ông càng rõ hơn một điều, chắc chắn bệ hạ đã điều tra rõ ràng việc này từ trước, ông càng mơ hồ không rõ nguyên nhân gây ra sự việc thì bệ hạ càng tức giận về hành vi của tín vương, nhờ đó mà hoài diệu tìm được đường sống trong chỗ chết. Ông vừa ra khỏi cửa cung, đang định lên kiệu về phủ thì có một thị vệ trong phủ hấp đi tới và nói thầm vào tay ông. Cái gì đường tùng nghiên nghe xong lập tức biến sắc tin này có chính xác không? Vô cùng chính xác ạ, người được tín vương phi phái đi mời thái y vẫn còn đang trên đường đi. Sổ con thiên hy đế ngự phê đường hoài rượu đi lưu đầy vừa truyền tới đại lý thự thì tin tín vương thượng mã phong đã truyền vào cung. Thượng mã phong trạng thái sốc khi đang quan hệ tình dục và dẫn tới đột từ của nam giới. Sinh mẫu Diêu phi của tín vương phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu ngay tại chỗ. chương 107, Hạ Màn. Trong khoảnh khắc tín vương bất ngờ ngã xuống, đường quân nhu liền biết lần này hỏng bét rồi, nàng ta thăm dò hơi thở của hắn kinh hãi đến mức sụi lơ trên đất. Chết chết rồi ư, tín vương cứ vậy mà chết ư. Nàng ta vừa hoảng vừa sợ tim đập nhanh như đánh trống, nhưng vẫn cố bắt lại bình tĩnh để nghĩ đối sách gờ càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Người chết trên giường nàng, cho dù nàng có trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng cũng như không cách nào giải thích được. Nàng biết lần này mình xong rồi, không có nổi một con đường sống. Cơ mà cơ mà nàng không cam lòng, nàng vất vả lắm mới có được địa vị của ngày hôm nay, vất cả lắm mới khiến cả nhà đích mẫu phải nhìn sắc mặt của nàng để làm người, vất vả lắm mới. Không được nàng không thể chết, không thể chết. Nàng hít vài cái thật sâu, nhanh chóng mặc quần áo vào, đồng thời đưa ra quyết định thật sức khoát. Nàng vội vàng nâng cơ thể nặng nề của tín vương lên giường, lau mặt hắn thật kỹ, sau đó đắp áo gấm lên người hắn. Khi đối diện với đôi mắt trợn tròn mờ trừng trừng của hắn, nàng sợ đến mức hai chân nhũn ra, suýt nữa ngã nhòi ra đất. Nàng áp xuống cơn khủng hoảng trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mí mắt cho tín vương với bàn tay run dày. Điện hạ, ngài chưa trách thiếp, mọi chuyện chẳng liên quan gì tới thiếp cả, nếu ngài chết không nhắm mắt thì cứ việc đi tìm đường hoài rượu, nếu không phải hắn hại ngài bị thương thì ngài cũng sẽ không chết. Đúng rồi, đều tại đường hoài Diệu cả, ngài muốn báo thù thì tới tìm hắn đi, tới tìm hắn nàng ta lầm bẩm nói, cố gắng chấn tĩnh lại, sau đó vở như không có việc gì xảy ra mà đẩy cửa bước ra ngoài. Thị nữ vốn ở ngoài cửa đợi hầu không biết đã đi đâu, nàng ta lấy làm mừng rỡ và cảm thấy quả nhiên ông trời không đoạn tuyệt đường người thế rồi nàng ta lập tức vọt tới một bên cố tình chọn con đường ít người qua lại nhất trong phủ. Nàng ta càng đi càng nhanh, khi đi ngang qua tiểu viện nơi vũ già và thô sự ở, nàng ta tiện thể thay bộ quần áo trên người lại dùng khăn làm bằng vài thô chùm lên đầu rồi vội vàng trốn ra khỏi phủ tín vương bằng cửa hông phía tây. Tín Vương Phi là người đầu tiên biết Tín Vương chết ở trên giường đường quân nhu, đường quân nhu không hề bị dọa sợ mà còn nhanh chóng tháo chạy khỏi phủ Tín Vương. Nữ nhân này rất bình tĩnh, lòng giả cũng rất ngoan độc, nếu thật sự phải đối đầu với nàng ta thì chưa chắc nàng đã nắm chắc phần thắng. Vương Phi có cần cho người đi bắt nàng ta về không? tu Bình hỏi. Không cần, đợi thêm chút nữa đi, tốt nhất là đợi đến khi hạ nhân hầu hạ nhận ra điều bất thường, để bọn họ tự mình đến đây bẩm báo chuyện khác thường trong phòng, lúc đó ta mới có thể sắp xếp. Tín Vương Phi vẫn nhắm mắt, xoay chuỗi Phật Châu trong tay. Yên tâm đi, khắp thiên hạ này nơi nào chẳng là đất của vua, nàng ta chạy không thoát đâu. Xong, kể cả nàng ta chạy thoát cũng không sao cả, một nữ từ mỹ mạo một mình ở bên ngoài, e rằng sẽ càng khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Thu Bình nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy đúng, vì thế càng thêm yên lòng. Chủ tớ hai người nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó, như thế chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi thị nữ của đường quân nhu nhận ra trong phòng yên tĩnh đến mức không bình thường, nàng ta cẩn thận đẩy cửa bước vào thì phát hiện trong phòng chỉ có một mình tín vương nằm trên giường, dường như hắn đang ngủ, nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng đường thứ phi đâu. Khi nàng lơ đã nhìn về phía tín vương thì thấy sắc mặt hắn xanh lét tim nàng chợt giật thoát, run dày gọi điện hạ nhưng không thấy người phản ứng, nàng cố nén nỗi sợ hãi và tiến lên, tiếp theo đó là tiếng thét trói tai vang vọng khắp nơi. Tín vương chết rất khó coi, thiên hì đế cảm thấy khí huyết huyết trong người không thể lưu thông, hoa mắt chóng mặt, sau đó ông được thái tử triệu nguyên hữu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. Thiên hì đế lớn tiếng ho khan, vừa ho vừa buồn bực nói, khụ khụ nghiệt khụ khụ nghiệp chướng, nghiệt chướng. Phụ hoàng bớt giận người phải chú ý giữ gìn long thể. Triệu nguyên hữu vừa xuôi khí cho ông, vừa hết mực khuyên giải Nhưng chuyện đã đến mức này, ngoài việc kiên trì khuyên ông bớt giận ra, hắn cũng không thể nói được gì cả. Tập trung toàn lực truy bắt cơ thiếp bỏ trốn đó, trừ vương phi ra thì những cơ thiếp còn lại trong vương phủ đều nhốt vào một phòng lớn. Thiên Hy đế thờ hồn hển nói gần từng chữ. Triệu nguyên hữu do dự một lát vẫn không nhịn được mà nhẹ giọng khuyên ngăn, phụ hoàng, đường thứ phi đáng phải chết nhưng những cơ thiếp còn lại trong vương phủ người có tội thì nên bị trừng trị, nhưng người vô tội không nên bị liên lùi. Nhi thần cho rằng, những cơ thiếp không hề hay biết chuyện này nên giao cho nhị hoàng tàu xử trí, dù sao tàu ấy cũng là vương phi, ắt sẽ hiểu rõ chuyện trong hậu trạch đồng thời có thể xử lý rõ ràng ai đúng ai sai. Thiên Hy Đế nhìn hắn thật lâu, lâu đến nỗi hắn cảm thấy bất an trong lòng, không khỏi nắm chặt cổ tay áo. Cứ làm theo cách của thái tử đi. Cuối cùng ông trầm giọng hạ chỉ. Tổng quản nội thị kho người thưa vâng, nói xong tự giác lui xuống truyền ý chỉ. Triệu Nguyên Hữu lập tức thở vào nhẹ nhõm. Tâm tình Thiên Hy Đế lại có chút phức tạp. Đứa con này của hắn bụng dạ mềm mỏng, đối xử với mọi người hết mực khoan dung, đây là điều tốt. Nhưng nếu là vua một nước thì e rằng tính cách này của hắn sẽ bị hạ thần thao túng. Dẫu sao, cai quản bề tôi không nghiêm với cai quản bề tôi quá mức nghiêm khắc đều không phải đạo dùng người đúng đắn. Thế nhưng bản tính đã hình thành thì rất khó thay đổi, điều mà ông có thể làm chính là nhân lúc còn sống dốc lòng chỉ dạy hắn đạo làm vua, đồng thời thu xếp sẵn mọi chuyện cho hắn. Phụ hoàng thấy ông cứ nhìn chằm chằm mình không nói năng gì, triệu nguyên hữu lo lắng khẽ gọi. Còn nghĩ gì về việc đường tùng niên và khâu trọng đối chọi gay gắt trên triều đình, hai bên không ai nhường ai? Thiên Hy Đế bỗng nhiên hỏi. Triệu Nguyên Hữu nghĩ một lát rồi trả lời, hai vị đại nhân đều là cánh tay đắc lực của triều đình. Tuy thỉnh thoảng có tranh chấp chủ trương chính trị không hợp ý nhau, nhưng hai người họ đều xuất phát từ tấm lòng vì vua vì dân. Thiên Hy Đế gật đầu, đúng vậy. Còn phải nhớ rằng, từ trước đến nay chưa bao giờ có vị hoàng đế nào có thể nắm bắt hết thầy mọi chuyện trong thiên hạ, hoàng đế cũng không phải vạn năng, không thể chú ý chua toàn mọi mặt, điều con phải làm là học cách dùng người. Là một bậc quân vương, điều quan trọng nhất đối với một hoàng đế là phải nắm chắc phương pháp cân bằng, nếu chiều đường trở thành nơi độc đoán của một chiều thần nào đó thì sẽ hình thành cục diện vội yếu tôi mạnh, khi đó bậc quân vương sẽ hoàn toàn mất đi quyền điều hành đất nước, thậm chí sẽ trở thành con rối Còn khâu trọng một ngày tức là con còn có thể yên tâm trọng dụng đường tùng niên cùng với lẽ đó Còn đường tùng niên đồng nghĩa với việc con có thể yên tâm dùng khâu trọng Giả sử một trong hai người ngã xuống trước thì con nhất định phải nhanh chóng nâng đỡ người khác để thế vào chỗ đó Triệu Nguyên Hữu yên lặng ghi nhớ lời ông nói Từ xưa tới nay triệu đường chưa bao giờ cần hòa thuận Một triệu đường hòa thuận không phải triệu thần vô năng thì cũng là hoàng đế vô năng Con đã hiểu chưa triệu Nguyên Hữu gật đầu nhi thần hiểu rồi ạ Thiên Hì đế lại ho khan vài tiếng, Triệu Nguyên Hữu lo lắng nói, nhi thần mời thái y. Không cần đâu, chấm hiểu cơ thể mình nhất, không có gì đáng ngại. Con trở về trước đi, phê thật tốt mấy bản sổ con mà chậm đã giao cho con, sau bữa tối chậm sẽ kiểm tra. Triệu Nguyên Hữu không biết làm sao chỉ đành thưa vâng. Tín Vương Phi nhận được ý chỉ của Hoàng đế, chỉ đáp một câu các cơ thiếp trong phủ đã nhiều năm dốc sức hầu hạ, chưa từng có hành vi sai trái, những sai lầm mà đường thứ phi phạm phải không nên liên lụy đến những người vô tội. Sau khi nội thị truyền lại lời này cho Thiên Hy Đế, ông trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng thở ra cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi xử lý xong xuôi hậu sự của tín vương, tín vương phi ngồi trên ghế cao nhìn xuống các cơ thiếp đang đứng đầy sân, khuôn mặt ai nấy cũng hoang mang và lo lắng có những gương mặt nàng đã quen thuộc, cũng có những gương mặt nàng không hề biết tới, nhưng trên khuôn mặt các nàng đều có một điểm chung, đó là sự nhẹ nhõm chứ không phải buồn đau. Trong số các người chưa có ai được vào gia phả của Hoàng Thất hiện nay điện hạ đã không còn, mà các người vẫn còn trẻ có thể thoải mái đi tìm cuộc sống mới. Nếu ai muốn rời đi ta sẽ tặng người đó 100 lượng bà cùng với một bộ giá trang. Còn nếu muốn ở lại cùng ta nuôi dạy tiểu quận chú thì ta hết sức hoan nganh. Đám thị thiếp đưa mắt nhìn nhau, khi nhìn thấy vũ giả khiêm một cái hòm đi vào trong hòm có rất nhiều bạc trắng cùng các tơ lụa thượng hạng. bấy giờ các nàng mới biết Vương Phi không hề nói lời xáo rỗng, càng không phải đang thăm dò tín vương đã chết chỉ để lại một nữ nhi do thị thiếp sinh vào hai năm trước tiểu cô nương này cơ thể yếu ớt thân mẫu sinh cô bé được nửa năm thì tạ thế. Tuy tín vương phi thương hại đứa nhỏ này nhưng bản thân nàng cũng ăn bữa hôm lo bữa mai cho nên hai năm nay chỉ âm thầm sai một nhũ mẫu giả tới chăm sóc cô bé. Hiện giờ mối uy hiếp lớn nhất đã không còn nữa nàng có thể mang đứa nhỏ này về chăm sóc một cách đường hoàng mấy ngày trước nàng còn xin chỉ sắc phong tiểu cô nương làm quận chúa Thiên hy đế cũng đã đồng ý rồi. Một lát sau, có một thị thiếp sung phong bày tỏ nguyện vọng muốn được quay về quê hương, thế là nàng ta lập tức nhận được một trăm lượng bà cùng với một bộ giá trang như những gì Vương Phi đã hứa, điều này khiến nàng ta vui đến mức dập đầu lia lia. Đã có người dẫn đâu, thì những người sau cũng liên tiếp đứng lên giải bày nguyện vọng. Có người muốn rời đi thì cũng có người mong được ở lại. Tín Vương Phi đều thực hiện theo mong muốn của các nàng. Đến lượt tôn thị và nàng đã chọn ở lại, ác ma ăn thịt người đã không còn, hơn nữa nàng đã ở vương phú biết bao năm, bản thân đã mất đi năng lực mưu sinh ở bên ngoài từ lâu, và lại nàng càng không dám tin vào nam nhân, nếu đã như vậy thì chẳng thà ở lại đây sống những ngày thư thà còn hơn. Trên thực tế, đa số những thị thiếp đã hơi luống tuổi đều lựa chọn ở lại. Sau khi thị thiếp cuối cùng chọn rời đi cầm lấy bạc cùng giá trang thuộc về mình, tín vương phi đứng lên, đưa mắt nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ. Trong giây lát nàng chậm rãi nở nụ cười. Suốt bao năm dòng giã, đây là lần đầu tiên nàng phát hiện ra, hóa ra bầu trời của phủ tín vương cũng có thể trong veo đến vậy. Đường quân giao hay tin tín vương chết trên giường của đường quân nhu còn đường quân nhu lại bị người trong phủ phát hiện đã bỏ trốn khỏi vương phủ. Tin tức này khiến này nhất thời không biết nói gì cho phải. Mã thượng phong thật không ngờ đời này tín vương lại chết vì mã thượng phong. Tín vương vừa chết, đường quân du đợi Trần Triệu Dũng đến đón mình đã lâu bỗng nhiên nói muốn quay về, đương nhiên đường quân dao cũng chẳng mời nàng ta ở lại, nhưng Nguyễn Thị lại lo lắng không yên, bà cố ý sai người đến Trần Phủ nghe ngóng tình hình, từ đó lại hai tin Trần Triệu Dũng đã bị Trần Quảng Tiết đuổi ra khỏi nhà tuyên bố cắt đứt quan hệ phụ tử Trần Gia đã không còn người này nữa. Mẫu thân giang thị của Trần Triệu Dũng cũng bị bỏ, hai mẫu tử đều không rõ tung tích. Đường quân du nghe xong mặt mày tái mét cơ thể nhoáng cái sụi lơ trên đất Chàng ấy không cần ta nữa rồi, chàng ấy nhất định không cần ta nữa rồi nàng ta lầm bẩm cứ nói cứ nói rồi bật khóc lúc nào không hay, từ nghẹn ngào đến khóc giống lên. Chàng ấy không cần ta rồi, sao chàng ấy có thể không cần ta, chàng ấy từng nói sẽ đến đón ta mà chàng ấy từng nói mà. Chớ khóc chớ khóc, đợi hắn thu xếp ổn thỏa rồi chắc chắn sẽ tới đón con. Giờ hắn không còn nhà, mẹ chồng con lại bệnh thật, hắn vừa phải chăm sóc bà ấy vừa phải tìm kế sinh nhai, nên tạm thời không thể chua toàn mọi chuyện được. Vương Thị ôm vai nàng ta an ủi. Thật vậy à, chàng ấy thật sự sẽ đến đón con sao? Đường quân du giống như đang túm lấy cọng dơm cứu mạng cuối cùng cuống cuồng hỏi. Thật mà tổ mẫu đã bao giờ lừa con chưa? mau đứng dậy, nền đất lạnh lắm, nếu con bị bệnh sẽ không tốt đâu chẳng lẽ con muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn sao? Vương Thị dịu dàng khuyên nhủ. Dạ dạ con sẽ chăm sóc mình thật tốt, sẽ không tăng thêm gánh nặng cho chàng ấy, sẽ không để chàng ấy phải lo lăng nữa đường quân du lấp tức vịn bà đứng lên, không ngừng nói. Những rắc rối do đường hoài Diệu mang lại còn chưa đâu vào đâu thì thứ nữ đường quân nhu lại đầm đầu vào mối họa lớn, lại thêm tội danh bỏ trốn. Tuy triều đình không tiện nói rõ tội trạng của đường quân nhu nhưng lại phát lệnh truy nã nàng ta ở khắp nơi, cứ cách 3 ngày năm bữa lại có người đến phủ đường Bách Nhiên tra hỏi tung tích của đường quân nhu. Đường bách nhiên vừa tức giận vừa sợ hãi, ông ta nào biết tung tích của đường quân nhu. Trong một lần bị quan binh tra hỏi ông ta đào mắt một cái lập tức ngã hình ra đất, dọa thiếp thất ở cạnh thét lên thất thanh, vội vã cho người mời đại phu tới. Khi ông ta được đại phu cứu tỉnh, mồm ông ta bị méo sang một bên, nửa người năm yên không động đậy được. Khổ quá các chế à em bị té le cả tối không làm gì được áp thì không kịp ngày cũ. chương 108 tìm muội Khi tin này chuyển đến tai đường Tùng Niên, ông chỉ rừng rưng nói biết rồi còn Vương Thị thì ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhi Thử lại không dám nói gì nữa. Đường Tùng Niên biết tính cách của bà thấy Thế bèn thở dài và nói, đại ca bị như vậy có khi còn có thể giữ lại một cơ hội sống cho đại phòng, cũng tránh được kết cục bị đường quân nhu liên lụy mà dẫn đến nạn xét nhà tịch thu tài sản. Đường bách niên có khá nhiều con cái, trừ hai nam một nữ con chính thất và đường quân nhu con của thiếp gia ông ta còn có bốn thứ tử và ba thứ nữ con của thị thiếp, bọn nhỏ chênh lệch tuổi tác khá lớn, thứ tử lớn nhất còn chưa đến 10 tuổi, đứa bé nhất vẫn còn đang bọc tả. Ngoài ra, ba thứ nữ cũng chỉ khoảng 6-7 tuổi, cả nhà toàn trẻ con, nếu ông ta còn không nhận thức rõ tình thế hiện tại thì sớm muộn gì cả đại phòng cũng bị ông ta làm liên lùi. Vương thị nghe xong thở dài thường thượt lo lắng hỏi, ta có thể đưa cho đại phòng một chút ngân lượng không? Không thể đưa ngân lượng được nhà họ có chân có tay, cho dù không có gia tài bạc triệu thì vẫn dư sức nuôi sống cả nhà. Nếu nương không yên tâm thì có thể đưa cho bọn trẻ một ít chi phí ăn mặc. Đường Tùng Nhiên nói, Vương Thị vừa nghe đã cảm thấy rất ổn, vì thế vội vàng đi thu xếp. Khi Lý Thị nhận được tin kế mẫu đưa đồ đến thì không khỏi giật mình, trong lòng lập tức ngồn ngang trăm mối. Vào thời điểm người người đều xa lánh gia đình nàng như rắn rết, sự thăm hỏi đơn giản thế này lại càng thêm đáng quý. Thậm chí, khi nữ nhi của bà gặp nạn, Duy trì có tam phòng dám đưa tay ra cứu rỗi. Nguyên nhân trong đó dĩ nhiên là vì nhà bọn họ có đường tùng niên quyền cao chức trọng không sợ tín vương, nhưng nhân chính vẫn là vì bọn họ niệm tình máu mủ ruột thịt. Ngay cả nhi từ hoài rượu của nàng, nếu không có đường tùng niên giúp đỡ chỉ sợ thằng bé đã đầu lìa khỏi cổ từ lâu, làm sao còn có thể giữ được tính mạng tới giờ. Từng chuyện từng việc xảy ra tam phòng vốn có thể hoàn toàn ngó lơ, nhưng cuối cùng bọn họ ra tay cứu vớt so với những chuyện nhà mình đã làm với nhà bọn họ. Mặt bà hết đỏ lại trắng, càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn và hối hận. Lâu rồi mà đường quân giao vẫn không nghe thấy tin tức đường quân nhu bị bắt đồng thời nàng cũng khá bội phụ vì nàng ta có thể trốn lâu được như thế. Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của nghiêm tiểu ngũ, nàng được mời đến tham dự. Ngày đó, phu thề nghiêm vĩnh nghiệp để nữ nhị ở tạm đường phủ, định quay về phủ tín vương thu dọn đồ đặc rồi sẽ rời đi ngay, nào ngờ khi thường thị đến chỗ tôn thị để thư biệt lại nhìn thấy thương tích chồng chất trên người nàng ấy, trong cơn hoàng hốt cùng phẫn nộ bà nhiều lần ép hỏi tôn thị cuối cùng mới biết biểu muội họ hàng xa của mình đã sống vô cùng cực khổ trong phủ tín vương suốt nhiều năm qua. Bà vừa đau lòng vừa căng phẫn, nhìn biểu muội đang cố gắng nuốt tiếng khóc một mình liếm láp vết thương thì không thể nói ra lời từ biệt cũng không yên tâm để nàng ấy ở lại một mình. Cứ trì hoãn rồi trì hoãn đến tận vài tháng sau, mãi đến khi tín vương xảy ra chuyện tôn thị chọn tiếp tục ở lại vương phủ, lúc này Tường thị mới nói lời từ biệt chính thức dọn khỏi phủ tín vương, sau đó mới đến đường phủ đón nữ nhi, gia đình ba người dọn vào tiểu trạch đã thuê trước đó. Phô thê nghiêm thì có bốn nang một nữ, bốn nhi tử đều đang đi học ở bên ngoài, sinh nhật muội mụi lần này bọn họ đều không thể trở về, nhưng ai cũng nhờ người gửi quà về cho nghiêm tiểu ngũ Đường quân dao nhìn nghiêm tiểu ngũ đang cầm quà của các huynh trưởng cười đến tiết mắt nụ cười trên mặt nàng không khỏi càng thêm tươi thắn. Hứa đinh nhược và ngôn vũ đều thiếu thốn tình thân, lần này trời xanh cuối cùng cũng bù đắp cho nàng ấy. Cha nương và huynh trưởng đều yêu thương nàng ấy hết mực giữ cho nụ cười của nàng ấy luôn tươi sáng đơn thuần để nàng ấy vẫn mãi là ngôn vũ không bước chân vào khói bụi hồng trần nhiêu đây đã cho thấy cuộc sống hạnh phúc và tự tại của nàng ấy ở đời này. Nhiêm tiểu ngũ đến kinh thành chưa được bao lâu thế nên chỉ làm quen được với ngũ công chúa và đường quân giao, ngũ công chúa không thể xuất cung, đành phải nhờ đường quân giao truyền quà cho cô bé. Nghiêm tiểu ngũ thân mật sắp lại gần đường quân giao, chỉ tay vào chồng quà đầy ắp đặt trên bàn và gọi tên từng người tặng quà trông thấy khuôn mặt dạng người của nàng khiến mọi người không khỏi nguèn miệng cười. Tưởng thị ở phòng ngoài nhìn thấy cảnh tượng này chỉ lắc đầu cười, vì không muốn quấy giày hai đứa nên bà chỉ lẳng lặng bưng trà bánh vào rồi lặng lẽ rời đi. Thực ra bà rất bất ngờ khi nữ nhi nhà và cô nương đường ra lại hợp nhau như vậy phải biết rằng tuy tiểu nha đầu nhà nàng tính tình đơn thuần thấy ai cũng cười hi hi ha ha nhưng thật tế lại không có được mấy người bạn tốt. Vì hôm nay là sinh nhật của nữ nhi nên trước đó Tường thị đã mời người làm công thời vụ đến giúp đỡ trong bữa tiệc đường quân dao bỗng nhiên rời khỏi bàn ăn nàng đi đến sau một gốc cây đột nhiên bị người nào đó bắt lấy cổ tay. Đường Quân Dao giật mình định ra tay, nào ngờ lại nhìn rõ diện mạo của đối phương nên kịp thời dừng lại. Hóa ra ngươi trốn ở đây. Nàng bình thản nhìn nét mặt hoảng hốt của Đường Quân Nhu, nàng ta ăn mặc như một phụ nhân của gia đình bình thường. Đường Quân Dao không ngờ mình sẽ gặp nàng ta ở Nghiêm phủ. Tam muội muội, xin muội hãy giúp ta, cái chết của Tín Vương không liên quan gì tới ta cả. Muội hãy nói với Tam thúc, xin thúc ấy cứu ta với, cứu ta với. Những ngày tháng sau khi trốn thoát khỏi phủ tín vương, mỗi ngày đường quân nhu đều sống trong lo lắng hãi hùng, trên người lại không có tiền nên chăng thể trốn ra khỏi kinh thành. Đường quân giao liếc bàn tay đang bắt lấy tay mình của nàng ta, đường quân nhu thấy thế cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó từ từ thả lòng tay, cầu xin với dáng vẻ vô cùng đáng thương tam muội cứu ta với tam thúc lợi hại như thế, chỉ cần thúc ấy chịu giúp ta thì nhất định sẽ làm được. Đường quân dao giận quá hóa cười, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì? Họa này là ngươi tự mình đâm vào thế xong rồi ngươi còn muốn nhà ta chùi đít cho ngươi hả? Ngươi lấy đâu ra cái tự tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ cứu ngươi vậy? Sắc mặt đường quân nhu tái nhật thật ra nàng cũng không nắm chắc hoàn toàn thế nhưng nàng đã đi đến bước đường cùng rồi, người mà nàng nghĩ đến và có thể cứu nàng chỉ có đường tùng nhiên thôi. Từ tội ám sát tín vương giữa đường của đường hoài diệu mà đường tùng nhiên còn có thể cứu được hắn. Nếu ông ấy chịu giúp nàng thì chắc chắn nàng có thể an toàn thoát thân, dù sao nàng cũng không hề hại tín vương, tín vương là chỗ dựa cả đời của nàng, làm sai nàng có thể hại hắn được chứ. Nhưng nàng không cách nào tiếp cận được đường Tùng Niên, thậm chí cả đường Hoài Châu và đường Quân Giao cũng không thể lại gần. Thực ra nàng vẫn luôn trốn gần đường phủ, khó khăn lắm mới trông thấy có người tới đưa thiếp mời cho đường quân giao, rồi phải phí nhiều công sức mới thăm dò được việc hôm nay nàng ta sẽ đến nghiêm gia, sau đó lại thừa dịp nghiêm phu nhân mướn người tới giúp để lẻn vào đây. Ta cũng họ đường, cũng là người nhà họ đường, nếu các người đã có thể giúp đường hoài diệu và đường quân du thì tại sao không thể giúp ta? Ta vô tội cái chết của tín cương hoàn toàn không liên quan đến ta. Đường quân nhu run giọng nói. Không chờ đường quân dao trả lời, nàng ta lại vội vàng nói tiếp chẳng lẽ ngươi không nhớ rồi sao? Đường quân du từng hãm hại ngươi đất, xém chút nữa hại ngươi bị thân cho Trần Triệu Dũng, mà ta thì trước trước đến nay chưa bao giờ chưa bao giờ hại ngươi. Đường quân dao cười khẩy, không phải ngươi không muốn, chỉ là ngươi không có cơ hội mà thôi, đường quân du đã ngu dại lại còn xấu xa, còn ngươi thì vừa độc ác vừa nham hiểm. Hai người các ngươi, cho dù là ai, cho dù có quỷ chết trước mặt ta thì ta cũng không thèm liếc mắt một cái. Người muốn trách thì nên trách số phận của mình không tốt thậm chí còn không tốt bằng đường quân du ít ra nàng ta còn có một phu quân miễn cưỡng coi là có trách nhiệm bằng lòng ra mặt vì nàng ta. Đường quân du là người thế nào, đời trước nàng đã từng cùng nàng ta đấu đá làm sao có thể không biết cho được. Đời này đường quân du không gả vào phủ dự vương mà gà cho Trần Triệu Dung, có lẽ số phận sẽ thay đổi nhưng đó chỉ do hoàn cảnh khác nhau tính cách của nàng ta sẽ không vì thế mà thay đổi. Nếu lúc đầu nàng ta vẫn gả vào nhà quyền quý thì chắc hẳn vẫn sẽ tiếp tục chống đối mình. Cho nên, nếu như hôm đó người trần triệu dũng cầu xin không phải là đường Hoài Châu mà là nàng, thì nàng sẽ chỉ nhìn như không thấy mà thôi. Kẻ địch gặp nạn, dù hoàn cảnh có đáng thương cỡ nào, nhưng địch vẫn là địch, nàng không dậu đổ bìm leo đã là nhân từ lắm rồi, không có lý gì còn phải đưa tay ra cứu giúp. Thấy nàng quyết tuyệt như thế. Đường quân nhu biết rằng hy vọng cuối cùng của mình đã không còn nữa, chỉ là nàng ta vẫn không cam tâm, khuôn mặt trở nên dữ tợn, các người ghét bỏ ta chẳng qua là vì ta là thứ suốt, nhưng xuất thân là thứ mà ta có thể lựa chọn được sao lý thị và các con của bà ta đều không phải là người tốt. Từ bé bọn họ đối xử với ta thế nào, các người là người nhìn thấy rõ nhất, nhưng có ai trong số các người từng ra mặt vì ta chưa? Đường quân dao chẳng muốn nhiều lời với nàng ta, nàng toan quay người rời đi thì lại bị nàng ta nắm chặt khổ tay. Người không được đi, người không được đi, tất cả mọi chuyện xảy ra với ta ngày hôm nay đều do nhà họ đường gây ra, tất cả đều họ họ đường các người gây ra. Buông ta, đường quân dao không vùng vẫy mà chỉ lùng lùng lườm nàng ta. Là các người nợ ta, đều là các người nợ ta, nếu không phải các người ép ta, ta sẽ không xa vào bước đường ngày hôm nay, đều là các người ép ta. Một lát sau giọng điệu của nàng ta lại thay đổi, van nải cầu xin người đó. Bảo tam thúc cứu ta đi mà ta thật sự không muốn chết đâu, thật sự không muốn chết đâu, cầu xin ngươi đấy ta ta quỳ xuống dập đầu. Ánh mắt đường quân nhu trở nên hoảng loạn, lời nói cũng dần trở nên lộn xộn nhưng nàng ta vẫn nắm chặt lấy tay của nàng không chịu buông. Nàng biết đây chính là hy vọng duy nhất của mình, nếu không thể nắm chắc nó thì thứ đang chờ nàng ở phía sau chính là cái chết. Nhưng nàng không muốn chết, nàng còn trẻ như thế, nàng không thể chết, không thể chết được. Nàng ta ngày càng xiết chặt cổ tay của đường quân dao khiến cho nàng khó chịu mà nhíu mày vẻ mặt lập tức trầm xuống, vào lúc nàng đang định dùng sức phông tay nàng ta ra thì chợt nghe thấy tiếng quát của nghiêm vĩnh nghiệp từ phía sau vang lên, người muốn làm gì? Còn không mau buông đường cô nương ra, đường quân nhu giật nảy cả mình quay người bỏ chạy mà không cần suy nghĩ. Nhiêm vĩnh nghiệp thấy thế lập tức quát bắt lấy ả ta. Đừng để ả ta chạy mất, trột giả như vậy khẳng định không phải người tốt thế nên ông không thể để ả ta chạy mất được. Đường quân giao thấy nghiêm vĩnh nghiệp dẫn đầu đuổi theo hướng đường quân nhu bỏ chạy theo sau ông là hai người giúp việc. Bên ngoài còn có rất nhiều quan binh phụng chỉ truy bắt đường quân nhu, giờ nàng ta cứ lao ra ngoài như vậy căn bản là không có khả năng chạy thoát. Đường hoài diệu ám sát tín vương nhưng tín vương chỉ bị thương, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, với lại chuyện này xét đến cùng thì tín vương là người làm ra hành vi sai trái trước cho nên vẫn có đường sống. Nhưng lần này tín vương lại chết cho dù đường quân nhu có sai hay không tiên hi đế mất đi nhi tử tất sẽ không bỏ qua cho nàng ta chỉ sợ nếu không phải tín vương phi thì cơ thiếp trong vương phủ đều không thể thoát khỏi sự phạt. Vài ngày sau nàng nghe đường hoài châu nói đường quân nhu đã bị sự tử bí mật. Nàng liếc khuôn mặt đã trở nên trắng bạch của đường quân du nhịn không được nói cuối cùng kẻ thù cũng đã chết ta tưởng rằng tỷ sẽ rất vui. Đường quân du giật mình quay lại nhìn, một lúc lâu sau nàng ta mới cay đắng nói, ta cũng tưởng rằng mình sẽ rất vui sướng. Nói cho cùng, nếu không phải tại nàng ta thì ta cũng sẽ không ra nông nỗi ngày hôm nay. Nhưng nàng ta thật sự chết rồi ta lại cảm thấy mình không vui một chút nào. Này nghĩ kỳ lại, quả thực nương ta và ta đã đối xử tệ bạc với mẹ con các nàng, chẳng trách nàng hận chúng ta như thế. Đúng thế, dựa vào việc lúc đầu mẹ con các ngươi đối đãi với nàng như thế cũng đủ khiến nàng ta có đầy đủ lý do để hận các ngươi Đường quân giao nói không chút khách khí, sắc mặt đường quân du lại càng trắng thêm, đồng thời cũng càng thêm lúng túng, nàng ta cúi đầu nói nhỏ, xin lỗi. Về phần xin lỗi ai, xin lỗi cái gì, đường quân dao cũng chẳng thèm truy hỏi đến cùng, nàng chỉ vung tay áo rồi rời đi. Tin đường hoài miễn chúng cử truyền về cũng là lúc tiền tuyến truyền về tin thắng trận. Lấy giấy giờ đường quân dao đang ở trong cung của ngũ công chúa, nhìn nàng ấy thay đổi cách ăn mặc màu trắng mộc mạc trong suốt một năm. Cắm thêm một cây châm thì sẽ đẹp hơn. Thái tử phi lương dục yên cắm một cây châm vàng nạm đá quý lên búi tóc dày như mây của ngũ công chúa, mỉm cười nói. Đa tạ hoàng tầu, ngũ công chúa cười đa tạ. Đường quân dao ôm mặt ngồi một bên, nhìn lương dục yên kéo tay ngũ công chúa nhỏ giọng trò chuyện. Lương Dục Yên lâu lâu lại nhìn về phía nàng với ánh mắt giò xét cùng thái độ thù địch khiến cho nàng cảm thấy bực mình. Rõ ràng trước đây nàng ta không nhằm vào mình như thế. chương 109, nói thật, tiểu đường đường, lễ cập kê của muội đã chọn ngày chưa? Ngũ công chúa bỗng nhiên nhớ đến chuyện này bèn vội vàng hỏi người đang cảm thấy buồn chán là nàng. Chọn xong ngày rồi, ngày mùng 8 tháng sau, đường quân giao đáp, ta muốn làm người chủ trì. Mắt ngũ công chúa sáng lên, lớn tiếng nói. Vốn dĩ cũng định mời tỉ mà Đường quân dao nhét miệng cười Ngoài ngũ công chúa ra nàng chưa từng nghĩ tới chọn người nào khác Ngũ công chúa vui thôi rồi Nàng ta bước nhanh tới chỗ nàng rồi kéo lấy tay của nàng Quan sát toàn thể một lúc cuối cùng bày ra bộ dạng tâm đắc như người già Nói tiểu đường đường nhà ta cuối cùng đã trưởng thành rồi Sau này không biết thằng nhóc thối nhà nào được hưởng lợi đây Khi nói đến thằng nhóc thối Nàng ta nháy mắt với đường quân dao và cười rất chi là xấu xa Đương nhiên Đường Quân giao hiểu nàng ta đang ám chỉ hả Thiệu Đình, chẳng qua vẫn ra vẻ vờ như không nghe thấy, chớp mắt đầy vô tội. Ngũ công chúa cười hi hi, nhéo một cái lên mặt nàng rồi lại nhỏ giọng cười trêu, diễn, muội tiếp tục diễn cho bản công chúa. Lương Dục Yên giật mình, rồi cũng mỉm cười đi tới, hóa ra sắp đến lễ cập kê của Quân giao muội muội à, thế mà bây giờ ta mới biết đấy. Tối hôm qua mới chọn được ngày, thiệp mời còn chưa viết nữa, cho nên vẫn chưa kịp thông báo cho mọi người. Đường Quân Dao cười đáp lời. Cô nương trước có khuôn mặt quả hạnh má hồng như trái đào, đôi mắt đen láy sáng ngời long lanh, đôi mày không vẽ mà đen, cánh môi không tô mà đỏ, lúc cười bên má còn lộ ra hai cái lúm đồng tiền, rất ngọt ngào cũng rất quyến rũ lòng người. Trong mắt Lương Dục Yên chứa vài phần phức tạp, chỉ là nó nhanh chóng được che giấu đi, xong nàng ta lại cười nói, vừa rồi Ngũ công chúa nói một câu rất đúng đấy, muội muội có vẻ ngoài như hoa nhưng ngọc tương lai không biết vị công tử nhà nào được hở. Tuy khuôn mặt nàng ta vẫn nở nụ cười, giọng điệu cũng rất hòa nhã, nhưng đường quân giao vẫn nghe giả ý thức thăm dò trong lời nói của nàng ta, nàng lập tức cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn giả vờ xấu hổ mà dựa vào ngũ công chúa. ngũ công chúa càng cười càng thêm xấu xa, chắc chắn phải là nam nhi tốt nhất trên đời mới xứng với muội ấy. Lương Dục Yên cũng cười, đang định cáo từ thì có một cung nữ đi vào, mỉm cười bẩm báo thái tử điện hạ tới đón nương nương hồi cung ạ. Nàng ta sưỡng sờ còn ngủ công chúa thì che miệng bật cười, hoàng tẩu mới đến chưa được bao lâu mà hoàng huỵnh đã sốt ruột tới đón rồi, thật đúng là xa nho một tí cũng không được. Đường quân dao cũng nhìn nàng ấy và bật cười. Lương hoàng hậu tương lai này vẫn còn rất trẻ, mối quan hệ của nàng ta và thái tử đang ở trong giai đoạn hài hòa nhất, lúc này nàng ta còn chưa bị đối thủ ép đến mức cực kỳ chật vật cũng chưa đến mức phải tìm người giúp đỡ. Trên thực tế, trong đông cung của thái tử lúc này, chỉ có một mình nàng ta là người duy nhất có danh phận thật sự, còn từ địch lệ phi, hồ yên nghi của nàng ta, những người khiến nàng ta phải sức đầu mẻ chán ở đời trước còn chưa xuất hiện. Đi đi đi, chúng ta đưa hoàng tẩu trả lại cho thái tử hoàng huynh thôi, không khéo huynh ấy lại sốt ruột chờ Ngũ công chúa ôm cánh tay của lương dục yên cười rất chi là xấu xa, đồng thời đưa nàng ta ra ngoài. Đường quân giao mỉm cười đi theo. Ngoài điện, Triệu Nguyên Hữu chắp tay sau lưng im lặng đứng thẳng, nghe thấy tiếng bước chân thì quay người lại nhìn, khuôn mặt hắn lập tức xuất hiện một nụ cười bất lực tĩnh an, có phải muội lại dở trò xấu rồi không? muội nào có dở trò xấu, rõ ràng là muội rất quan tâm huynh mà. Nghe thấy huynh đến, muội còn đặc biệt đưa hoàng tẩu ra cho huynh, huynh nói xem có phải muội rất tâm lý không? Mũ công chúa cười tít mắt nói, Triệu Nguyên Hữu vừa mới nghị sự ở ngự thư phòng. Lúc đi ra nghe nói thái tử phi đang ở cung của ngũ công chúa, hắn nghĩ nếu đã thuận đường chi bằng đến đón nàng ấy cùng về. Nào ngờ mới đến nơi đã bị ngũ công chúa quỷ kiến sầu này cười chê một trận. Hắn cưng chiều nói, phải ngũ công chúa điện hạ quả thật là một cô nương tâm lý. Dừng một chút hắn lại nói tiếp quân dao muội muội cũng ở đây à. Lâu ngày không gặp đúng lúc cô có một tin tốt muốn nói cho muội đây. đường quân giao tò mò tin tốt ạ là tin tốt gì ạ Lúc nãy ta nghe được một tin tốt ở chỗ phụ hoàng tiền tuyến đưa tin thắng trận trở về, hạ tướng quân đại phá quân địch nay đã áp sát biên giới đông địch. Thật sao đường quân giao vừa mừng vừa sợ, sau một năm chờ đợi cuối cùng nàng đã nghe được tin chính xác về hạ thiệu đình. Nếu muội không tin thì sau khi quay về có thể hỏi đường đại nhân. Triệu Nguyên Hữu cười nói, thái tử điện hạ đã nói làm sao muội có thể không tin được chứ? Biết hả thiệu đình thắng trận, đường quân giao vô cùng vui mừng, nụ cười lung linh như nắng sớm, mũ công chúa ở cạnh thấy mà cười hi hi hi hi không ngừng. Triệu Nguyên Hữu thấy thế cũng không khỏi bật cười. Người đời thường nói, một ngày không gặp như cách ba thu, cô nương này và ý chung nhân của nàng xa cách đã lâu, nay chợt nhận được tin tốt của đối phương, chẳng trách nụ cười lại rạng rỡ đến vậy. Lương Dục Yên lặng lặng nhìn bọn họ, nàng thấy Triệu Nguyên hữu cùng Ngũ công chúa bỗng dưng bật cười không rõ nguyên do, còn Đường Quân Dao thì cười tươi như hoa, trong lòng nàng lập tức có một loại cảm giác kỳ lạ như thể mình đang bị xa lánh. Mãi cho đến khi nàng cũng Triệu Nguyên hữu đi trên con đường trở về Đông cung, nàng mới lơ đãng hỏi, thần thiếp thấy hình như Quân Dao muội muội rất để ý chuyện của Tiền Tuyến, nhưng lại không biết vì sao. Đương nhiên Triệu Nguyên Hữu biết nguyên nhân, nhưng không tiện nói rõ với nàng ta, dù sao đường quân giao vẫn là cô nương chưa đính hôn, loại chuyện nam nữ này không thích hợp để mang ra bàn tán. Nhưng hắn cũng không muốn vì chuyện này mà nói dối nàng, đành phải cười trừ Thấy hắn thậm chí còn không muốn kể lấy lệ với mình, trong lòng Lương Dục Yên cảm thấy nhói nhói khó chịu, nhưng vẫn phải cười để kết thúc câu chuyện không muốn dối rắm vì chuyện này thêm nữa. Triệu Nguyên Hữu đưa nàng ta về tầm cung rồi đi thẳng đến thư phòng để phê duyệt đống sổ con mà thiên hy đế cho người đưa tới. Lương Dục Yên ngồi trước bàn trang điểm cung nữ thiếp thân cười nói thái tử điện hạ đối xử với nương nương thật sự rất ân cần. Lương Dục Yên đang phân tâm, nghe vậy khẽ cười, lại nhớ đến những lời trước đây hứa đinh nhược nói trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Trước đây nàng đến chỗ ngũ hoàng Muội cũng chưa từng thấy Điện hạ cố ý đến đón bao giờ, không biết hôm nay Điện Hà có biết đường quân giao cũng vào cung không biết nàng ấy vào cung nên mới lấy danh nghĩa đến đón mình để gặp nàng ta. Lại nhớ đến đường quân giao từng là dự vương phi mà tiên hoàng hậu nhìn chúng, khi đó thái tử Điện Hà cũng bằng lòng với lựa chọn này, tuy nàng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến mối hôn sự này không thành nhưng với tư cách là người thay thế cho nàng ta, lòng nàng luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng biết mình không nên so đo những điều này, nhưng lại chẳng thể khống chế nổi bản thân. Hơn nữa, khi nhìn thấy Điện Hạ cùng Mũ Công Chúa và Đường Quân dao ở cạnh nhau hòa hợp như thế, cảm giác khó chịu này càng mãnh liệt hơn. Khi Đường Quân Giao từ trong cung trở về, đập vào mắt nàng chính là nụ cười dạng rỡ của Đường Hoài Diệu, nàng vô cùng mừng rỡ vội vàng tiến tới Tam Ca, huynh về rồi sao? Nàng nghĩ một lát lại cười nói, bây giờ phải gọi huynh là Đường Cử nhân chứ nhỉ? Đường Hoài miễn ngây ngô gãi sau đầu cười hì hì. Ta đã nói huynh ấy rất thông minh mà chẳng qua là không chịu bỏ thời gian công sức để đọc sách thôi, nếu không thì huynh ấy đã sớm trúng cử rồi còn lôi thôi đến bây giờ sao? Đường Hoài Châu cũng cười nói, câu này của đệ giống y hệt cha ta tứ đệ à, đệ như vậy là không được đâu tứ đệ muội còn chưa gà vào mà đệ đã nói chuyện giống ông già như thế rồi không cẩn thận là bị thứ đệ muội chán ghét đấy. Đường Hoài miễn cười híp mắt nói. Đường Hoài Châu tức giận chừng mắt nhìn hắn, xong rồi không thèm để ý tới hắn nữa. Cha về chưa ạ, ba huynh muội nói chuyện một lúc, bây giờ đường quân giao mới hỏi. Về từ sớm rồi, giờ đang nói chuyện với Trần biểu đệ trong thư phòng kìa Đường Hoài Châu trả lời, Trần triệu dũng á, hắn đến đón đường quân du sao? Đường quân giao ngạc nhiên hỏi, là hắn, nghe ý của hắn thì quả thực đến đây để đón đường quân du. Bây giờ đường quân du và mẹ chồng nàng đang ở bên phòng tổ mẫu, nương cũng ở đó. Đường hoài miễn vừa nghe đường hoài châu tóm lược lại những chuyện xảy ra với đại phòng trong thời gian này, hắn thở dài một tiếng rồi nói, may mà hiện giờ mọi thứ đều trời quang mây tạnh rồi. Hắn nghĩ một chút lại hỏi với vẻ ngờ vực ta nhớ là tổ mẫu của Trần Biểu ca kia rất thương yêu hắn mà làm sao bà ấy có thể đồng ý cho cha hắn cắt đứt quan hệ phụ tử còn đuổi hắn ra khỏi nhà nữa. Đó là bởi vì hình ảnh quần áo lụa là vô tích sự của hắn đã ăn sâu vào lòng người, thêm với việc hắn còn đắc tội với tín vương, tuy tiền thị thương hắn nhưng càng để ý nhi từ của bà ta hơn, huống hồ tiểu thiếp của cha hắn mới sinh cho hắn một đệ đệ thông minh lanh lợi đường quân giao trả lời đầy ý vị sâu xa. Hai mẫu từ kia cho rằng đời này hắn đã đắc tội với tín vương thì sẽ không tiền đồ gì nữa, vì thế bọn họ bèn đặt hết hy vọng vào thằng cháu trai thằng con mà tiểu thiếp kia vừa sinh, còn thằng con lớn thì không thèm đoái hoài gì nữa. Đường Hoài Châu bổ sung thêm, trước đây Trần Triệu Dũng là dòng độc đinh, nên sẽ được nuông chiều hết mực. Này hắn đã lớn, chẳng những bất tài vô tích sự, không thể làm dạng giỡn tổ tông mà còn đắc tội với tín vương rước lấy rắc rối cho gia đình tiền thị có yêu thương hắn đến đâu thì cũng sẽ bị những chuyện vừa rồi đánh bay mất một nửa. Nếu bà ta còn bị người dắp tâm nói vài câu khiêu khích thì chẳng có chuyện gì mà bà ta không làm ra được cả. Thì ra là như thế thảo nào ta thấy kỳ quái thế. Chỉ là không ngờ rằng bọn họ có thể rước bỏ máu mủ ruột thịt một cách dễ dàng như vậy. Đường Hoài miễn cảm thán một tiếng. Hiện tại e rằng nhà Trần Quảng Tiết họ cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Sàn nghiệp lụn bại rất nhiều, lại còn đắc tội với một đống người tiểu thiếp kia có thể dụ ông ta cắt đắt quan hệ phụ tử với Trần Biểu Ca. Chắc chắn không phải người đơn giản kiểu gì nàng ta cũng quậy loạn cái nhà đấy cho xem. Đường Hoài Châu lắc đầu nói. Bà ba Huynh Muội đang nói chuyện thì Trần Triệu Dũng đã bước từ trong thư phòng của đường Tùng Niên ra. Trông thấy đám tiểu bối của nhị phòng và tam phòng đều ở đây, hắn lập tức luống cuối tay chân. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đường quân dao duyên dáng yêu kiều, khiến hắn nhớ đến những chuyện mình đã từng làm, hắn càng xấu hổ hơn, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái lỗ để chui vào. Đường quân giao quan sát hắn một phen, nếu như gặp hắn ở bên ngoài, nàng thật sự không dám tin rằng nam từ có màu da ngâm đen cao gầy trước mặt mình này lại chính là trần triệu dũng béo trắng vạm vỡ ngày trước. Xem ra trải qua một phen gian khổ đã khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng nghĩ thầm, quả nhiên con người phải trải qua những lần vấp ngã thì mới có lợi cho sự trưởng thành. Nguyễn Thị đã dẫn Giang Thị và Đường Quân Nhu đến đây, bà đưa bọc đồ trong tay mình cho Trần Triệu Dũng và căn dặn sau này phải chăm sóc cho nương cháu và thê thử thật tốt nhé. Trần Triệu Dũng gật đầu khẽ thưa, sau này các ngươi định đi đâu? Đường hoài miễn hỏi chen vào. Hoài Diệu bị lưu đầy đến Thông Châu, dù sao bọn ta bây giờ cũng không còn nhà rồi, chi bằng đi một chuyến tới Thông Châu cũng tiện chăm sóc Hoài Diệu hơn. Trần Triệu Dũng trả lời, như vậy cũng tốt, đường Hoài Miễn gật đầu. Thế quân Du thì sao? Có muốn quay về cáo biệt đại bá mẫu không? Đường Hoài Miễn lại hỏi, không cần đâu, bà ấy đã không xem ta là nữ nhi từ lâu, nên ta cũng không cần phải tự tìm tới cửa để làm mình vẽ mặt. Đường quân Du bình tĩnh đáp lời. Ngày nàng bị phụ thân cùng huynh trưởng bức ép đó, mẫu thân không hề ra mặt nói một câu ngăn cản càng chưa từng nghĩ đến việc giúp nàng thoát khỏi hang hùng. Có một mẫu thân như vậy, thật sự khiến lòng người nguội lạnh, không cần cũng được. Đường quân giao đang vội đến tìm đường tùng niên để hỏi thăm về chuyện của Hà Thiệu Đình, nên nàng không có lòng dạ nào nghe bọn họ nói nhiều, nghe xong lời này nàng lập tức nhấc váy chạy một mạch đến thư phòng, không hề chú ý đến vẻ mặt lưỡng lự muốn nói lại thôi của đường quân du ở phía sau. Trong thư phòng, đường tùng niên đang tự mình châm trả thấy nàng đi vào ông cũng không thèm đưa mắt lên nhìn một cái. Đường quân dao phất lờ tới thái độ của ông, nàng vội vã đi vào rồi hỏi, cha, đình ca truyền tin về rồi phải không ạ? Chẳng phải con đã biết rồi sao? Đường tùng niên chậm rãi đáp lời. Đã hỏi như thế, chứng tỏ con bé đã sớm biết rồi. Ông nhớ đến hộp gẫm vừa bị mình nhắm mắt làm ngơ ném vào ngăn kéo khi nãy trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái, cất lời gian dạy cô nương chưa xuất giá, phải rụt rè, có phải còn bé đâu mà lúc nào cũng gọi đỉnh ca này đỉnh ca nọ, như thế còn ra thể thống gì nữa. Đường quân giao ngây ngốc trước những lời gian dạy của ông, cuối cùng nàng mới phát hiện ra hình như lão già nhà nàng đang bực dọc. Cha ca ca lại chọc giận người à, người nói cho con, để con giúp người cho huynh ấy một bài học. Nàng niềm nở hỏi. Ca ca con dạo này nghe lời lắm, đường tùng niên khẽ hừ một tiếng, không phải tiểu đường đại nhân, lẽ nào là mình ư? Nhưng nàng vẫn luôn ngoan ngoãn an phận, không làm chuyện gì mà. Nàng tỏ vẻ vô tội trưng ra vẻ mặt con chẳng làm gì sai cả. Đường tùng niên lại chừng mắt nhìn nàng, sau đó ông lấy hộp gấm trong ngăn kéo ra một cách miễn cưỡng, rồi vứt thắng nó lên thư án, này, người nào đó lấy việc công làm việc tư để đưa về đây. Lúc đầu đường quân dao còn ngẩn ra, ngay sau đó thì mừng rỡ ra mặt, nàng vội vàng vươn tay ra lấy rồi mở ra xem, bên trong là một cây châm hoa mai được làm bằng ngọc bích bên trên đính chân châu, vừa nhìn nàng yêu thích không thôi cầm lên ngắm nghĩa đến say mê. Đường tùng niên không muốn nhìn thấy bộ dạng này của nữ nhị ông nói với giọng khó chịu, đồ mà tiện đường đưa khâm phạm triều đình mang về cũng đáng để con vui mừng đến thế sao, không có triển vọng. Khâm phạm triều đình... Đường quân giao thoáng khựng lại, nghĩ một lát rồi hỏi chẳng lẽ đã bắt được Phương Nghi và đám dư nghiệt tiền chiều kia rồi ạ Người tên Phương Nghi kia đã bị áp giải về kinh còn những kẻ đồng lõa đã bị sư tử. Mắt đường tùng nhiên lé lên sát khí, dám cả gan tính kế nữ nhi của ta, làm sao ta có thể để nàng ta chết dễ dàng thế được? Cha nói đúng đấy, không thể để bà ta chết dễ dàng như vậy được ít nhất phải đợi đến khi bắt được người cháu mà bà ta hết lòng nâng đỡ, để bà ta tận mắt chứng kiến mọi hy vọng đều bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng mà những ngày trước đó cũng không được để bà ta sống quá thoải mái. Giọng nói của đường quân dao lạnh bút như băng, đường tùng niên trầm ngâm nhìn nàng, chợt cất tiếng hỏi, bảo nha, rốt của con còn giấu ta chuyện gì nữa. Đường quân dao giật thoát, giả bộ không hiểu mà hỏi ngược lại, cha đang chỉ chuyện nào ạ Biết rõ còn hỏi, đường Tùng Niên lại lườm nàng một cái, rồi nói chuyện nào hả? Xem ra nha đầu con giấu cha rất nhiều chuyện nha. Thấy đường quân dao mấp máy môi muốn nói, ông lập tức cắt ngang, những chuyện khác ta tạm thời không so đo với con, nhưng chuyện này con đừng nghĩ cứ giả ngây giả ngô để ẩm ở qua loa với ta cái mánh lừa dối này của con, trong lòng cha con biết tổng cả. Nói đi, rốt của cái người tên Phương Nghi kia còn làm chuyện gì nữa? Đường quân dao bị ông chặn họng trong lòng nàng cũng biết lần này ông sẽ không dễ để mình đi một cách dễ dàng, nàng cắn nhẹ cánh môi, rù mắt để che giấu sự phức tạp trong mắt. Đường tùng nhiên cũng không dục ông vừa nhấp trà, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng ông nhìn thấy nữ nhi từ từ ngẩn đầu lên, viền mắt ửng đỏ trên mặt ngập tràn thù hận mà nàng cũng không có ý định che giấu đi. Trà có tin sau khi con người chết đi sẽ quay lại quá khứ không? Ông nghe thấy nữ nhi hỏi. Trên đời này không thiếu những chuyện kỳ lạ tuy cha không gặp được nhưng cũng không dám cam đoan nó không hề tồn tại. Đường quân giao hít một hơi thật sâu, có ạ con từng sống qua hai đời. Mà đời trước yêu đạo huyền thanh làm phép thành công, đường quân giao chết hiểu từ đó trên đời này có thêm một hứa quân giao. Đường tùng nhiên bỗng chốc đứng thẳng lưng ánh mắt đầy vẻ khó tin nhưng lại không hề ngắt lời nàng, tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Ở đời kia con không nhớ rõ cha nương, cũng không nhớ được huynh trưởng, con cho rằng mình là một cô nhi từ bé đã bị bán đi khắp nơi làm nô làm tỳ từ những ngày còn tấm bé con đã phải trai qua vô số cuộc đấu đá trong hậu viện. Còn những thứ đó đều sự rèn luyện mà đám người phương nghi dành cho con, vì các nàng rất rõ, nếu muốn hậu vị vinh quang sau này nhất định phải vượt qua khó khăn để tiến lên, nếu không có 10 phần tâm kế cùng thủ đoạn thì con không thể sinh tồn trong cung được. Nhưng mà, nàng ta lại quên rằng, khi ấy con chỉ là một đứa trẻ con ấu chỉ, làm sao chịu được những thứ này, vào lúc con lên 6 vì liên quan đến việc tranh chấp của trù tử trong hậu trạch mà con bị người ta đánh chết. Nói đến đây, cơ thể nàng không ngừng run dày, dường như không thể kiềm chế nỗi bi phẫn trong lòng. Đường Tùng Niên hoảng hốt, ông thật sự không dám tin những gì mình nghe được. Nếu những việc nữ nhị ông nói đều là thật thật sự có một đời như vậy, thế mình và phu nhân mất đi ái nữ. Lúc trước khi ông những tưởng nữ nhi đã chết yểu, hàng loạt hành động bi ai quá độ của Nguyễn Thị khiến bây giờ ông nghĩ vẫn còn cảm thấy lòng mình đau nhói. Nếu không phải sau đó bệnh tình của nữ nhi có chuyển biến tốt thì ông cũng không dám tưởng tượng phu nhân sẽ như thế nào. Sắc mặt ông xanh mét hai tay xếp chặt cố gắng kìm nén cơ thể đang không ngừng run lên vì căm phẫn tột độ của mình. Lát sau, ông nghiến răng nghiến lợi nói con yên tâm, cha nhất định sẽ thay con lấy lại công đạo ta chắn chắn sẽ khiến con thiện nhân kia sống không bằng chết. Đường quân giao gật đầu trong những tiếng nức nở, mãi cho đến khi rời khỏi thư phòng, nàng mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, nhưng lần này cuối cùng cũng lừa được ông ấy rồi. Những chuyện tiếp theo của đời trước chính là máu mù tương tàn, mấy chuyện này không cần phải để ông ấy biết những chuyện đã qua chính là quá khứ thêm một người biết cũng chỉ là thêm một người đau khổ mà thôi. Vào giây phút cửa phòng được sống lại, đường tùng niên hít thở sâu vài cách, sau đó bưng chén trà lên nhấp vài ngụp lưng dựa vào ghế, đôi mắt sâu thàm tĩnh mịch. Công phu lừa người của tiểu nha đầu lại tiến bộ hơn rồi. Giờ còn biết nói nửa câu giữ lại nửa câu nữa, thật thật giả giả pha trộn lẫn nhau, suy cho cùng lời nói dối dễ dàng lấy được tín nhiệm nhất chính là thật giả lẫn lột. Ông tin nữ nhi thật sự gặp được kỳ ngộ như vậy, cũng tin những lời con bé nói không phải hoàn toàn là giả dối, nhưng ông lại không tin đời trước con bé sẽ chết như vậy. chương 110, đánh chết cũng không thể nói. Đường tùng miên dây thái dương. Nữ nhi nhà mình quá thông minh làm cho người làm cha như ông không được phép buông lòng chút nào, nếu không chẳng biết một lúc nào đó sẽ bị con bé lừa cho quay mỏng mỏng. Ông lắc đầu đầy bất lực khóe miệng lại bất giác khẽ nhách lên, nhưng khi nghĩ đến những lời lúc nãy đường quân giao nói, khuôn mặt ông lập tức tràn đầy sát ý. Cho dù đời trước nữ nhi của ông còn trải qua những chuyện gì, nhưng hễ kẻ nào dám cả gan tính kế con bé thì ông nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng. Đường quân du đi được một đoạn trợt vỗ gáy một cái, thầm kêu một tiếng, toi rồi, mình để lộ sơ hở rồi. Lúc nãy lão già nói sẽ thay nàng lấy lại công đạo, nàng gật đầu quá nhanh, đồng ý quá dứt khoát, tiếp đó lại còn không nói thêm những lời cần nói, với tính cách của nàng thì đây không phải điều mà nàng sẽ là. Phản ứng phù hợp nhất với tính cách của nàng đó là thẳng thường trả lời rằng nàng sẽ tự mình báo thù, hoặc là gật đầu đồng ý sau đó sẽ nói thêm rằng nàng muốn tự mình trả thù, đây mới là phản ứng bình thường mà nàng sẽ làm dựa trên tính cách của nàng, chứ không giống như vừa nãy, nàng tỏ ra giống như một nữ tử đáng thương gặp chuyện uất ức rồi mặc cho người nhà giúp mình trả thù. Nàng hy vọng ông ấy sẽ bị những lời thổ lộ chân tình của mình che mờ mắt, không có tâm trí nhận ra sơ hở này. Nàng buồn bực mà co mũi. Lão già này giống hệt con cáo già cho dù lúc đó ông ấy không phát hiện ra nhưng sau này nghĩ lại e rằng ông ấy sẽ biết hết Trong nhà có lão già quá mức thông minh thật sự không phải loại chuyện dễ dàng gì cho cam Nếu muốn lừa ông ấy chẳng những phải vắt kiệt óc để nghĩ mà diễn xuất còn phải không chút kẽ hở Đường Hoài Châu thấy nàng ủ rũ đi từ thư phòng ra hắn nhướng mày ra chiều thông rong hỏi lần này là bị cha răn dậy hay là bị đà kịch đây Cũng chẳng phải gian dậy, mà là nàng ngó nghiêng bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, mà là mấy chuyện kia của muội sợ rằng sắp không giấu nổi nữa rồi. Mụi giấu cha đâu chỉ có một chuyện, giờ muội đang nói đến chuyện nào. Đường Hoài Châu có chút mơ hồ, đần nó vừa chính là cái chuyện huynh bảo muội không nên nói với cha ý. Đường quân giao lườm hắn một cái, bấy giờ đường Hoài Châu mới vỡ lẽ, nhún nhún vai thật ra ta cũng nghĩ đến việc này rồi. Gừng càng già càng cây củ gừng già nhà chúng ta này còn cay hơn gừng của những gia đình bình thường, chúng ta có thể giấu đến giờ cũng được xem là đỉnh lắm rồi. Nếu thật sự đến nước đó thì chuyện này cũng hết cách. Đường quân giao thoạt nghĩ cũng thấy đúng, không giấu nổi thì nói thật đến lúc đó cùng lắm thì mời đại phu đến đợi bên cạnh ngộ nhỡ ông ấy không chịu nổi cú sốc thì cũng có thể kịp thời cứu chữa. Hai đứa đang thì thầm cái gì đấy? Đường hoài miễn không biết đã đi tới từ lúc nào thấy thế tò mò hỏi. Đã là nói thì thầm thì sao có thể kể cho huynh được. Đường Hoài Châu liếc hắn một cái, nói tiếp bọn họ đi rồi à. Đi rồi, rời khỏi trần ra kia, sau này ba người họ có thể sống những tháng ngày yên bình. Đường Hoài Miễn vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn về phía đường quân dao thấy nàng bước về phòng, hắn vội vàng vứt cho đường Hoài Châu một câu ta còn có việc, sau đó vội vã đuổi theo. Tam muội muội mời ai đến làm chủ trì cho muội Đường quân giao thấy khuôn mặt tràn đầy chờ mong của hắn thì lấy làm buồn cười, cố tình nói, dù sao cũng chẳng phải người huynh quen, huynh hỏi cái này làm gì? Là người ta không quen à? Đường hoài miễn thất vọng, nhưng vẫn có chút không cam lòng, không phải muội không phải muội rất thân với ngũ công chúa sao? Sao lại không mời nàng ấy? muội với ngũ công chúa rất thân, nhưng muội còn thân với người kia hơn cơ. Với lại ngũ công chúa thân phận tôn quý như thế, nào phải người mà muội có thể dễ dàng mời tới được? Nàng nhìn cười và nói, đừng hoài miễn vỏ đầu gãi mặt, muốn nói gì đó để nàng thay đổi chú ý nhưng lại không có đối sách chỉ có thể sốt ruột nói, gần đây ta lại viết một quyền tiểu thuyết mới còn chưa đưa đi ấn dấu ta đang muốn tìm người giúp ta đọc xem có chỗ nào cần sửa không. Được nha, dù sao gần đây muội cũng rảnh chi bằng để muội đọc sốt huynh. Đường quân giao làm sao không biết suy nghĩ của hắn cho được nhưng nàng vẫn cứ nói thế. Đường hoài miễn đơ luôn. Cuối cùng Đường Quân Dao cũng nhịn hết nổi, bật cười thành tiếng, "Được rồi, không trêu huynh nữa, đúng như mong ước của huynh, thật ra muội đã mời Ngũ công chúa làm chủ trì, với lại nàng ấy cũng đã đồng ý rồi." Mắt Đường Hoài Miễn lập tức sáng rực, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch mà khép miệng ho khan một tiếng, sau đó bắt chước động tác chắp tay sau lưng của Đường Tùng Nhiên, "Được ta biết rồi." Đường Quân Dao nhìn bước chân bồng bềnh lâng lâng khi rời đi của hắn, càng cười đến quá ư là khoái trá. Xem ra lần chúng cử nhân này đã tăng thêm vài phần sức mạnh cho huynh ấy, hoặc là cuối cùng huynh ấy đã nghĩ thông rồi, muốn vì tương lai của mình mà tranh thủ một phen. Nhưng mà nàng không biết nếu phu thê nhị bá phụ biết nỗi lòng của nhi tử thì có khi nào bị dọa cho ngốc luôn không? Đêm đó, nàng ngắm miết chiếc châm hoa mai mà hạ thiệu đình tặng, không thể giàn xuống vẻ vui mừng trên mặt. Chốc lát lại chạm nhẹ vào chiếc châm như thể chọc vào người nào đó. Khẽ của đúng là tên ngốc có thể để người đưa đồ về, mà sao ngay cả phong thư cũng không có. Chiếc châm này của cô nương đẹp quá, sao nô thì chưa từng thấy nó bao giờ. Lam thuần đi vào giúp nàng thu xếp giường chiếu, lúc nhìn thấy cây châm trong tay nàng, hai mắt nàng ta sáng lên, ngay sau đó lại hoài nghi hỏi. Đương nhiên là ngươi chưa từng thấy rồi, ngay cả ta cũng là hôm nay mới thấy lần đầu tiên đó. Đường quân giao cười trả lời cẩn thận cất nó lại trong hộp gấm. Làm thuần hiếm khi thông minh đột xuất, nàng ta vỗ tay một cái và nói, nô thì biết rồi nha, chắc chắn là hạ tướng quân tặng cho người. Đường quân dao bật cười, đôi mắt sáng ngời, má đỏ hay hay, nhìn trông cô cùng hạnh phúc. Trong kinh nhiều nhà đều đã biết trường nữ của đường đại nhân năm trước đã tròn 15 tuổi, nhưng vì vướng phải quốc tang nên bây giờ mới tổ chức lễ cập kê. Trong một năm quốc tang này, đã có rất nhiều gia đình ngỏ ý muốn kết làm thông gia với Nguyễn Thị, nhưng đều bị Nguyễn Thị mượn cớ mà huyền truyền từ chối. Tuy phu thê đường Tùng Niên đã ngầm thừa nhận hôn sự của Nữ Nhi và Hạ Thiệu Đình, nhưng Trung Quy vẫn chưa chính thức thông báo ra bên ngoài nên cũng không tiện nói thẳng. Ngày đường quân giao tổ chức lễ cập kê ấy, đường phủ ngay đón rất nhiều khách khứa tới sự lễ. Khi nhìn thấy người chủ trì buổi lễ là ngũ công chúa Tĩnh An, còn tĩnh quốc công phu nhân làm khách chính thì ai nấy đều nhìn đường quân giao với ánh mắt thòm thèm coi nàng hệt như một chiếc bánh bao thơm ngon. Tỉnh quốc công phu nhân không phải ai khác mà chính là phu nhân nguyên phối của tiền trung thư lệnh kỳ uyên, và cũng là mở của Thái tử Phi Lương Dục Yên. Từ năm đường tùng niên ở lại kinh nhậm chức mối quan hệ giữa hai phù kỳ đường chưa từng bị giãn nứt hai phù cũng không bao giờ thiếu những dịp tặng quà nhân ngày lễ ngày Tết cho nên đường quân giao cũng chẳng xa lạ gì với người đã từng là kỳ phu nhân và nay là tĩnh quốc công phu nhân này. Chẳng qua, nàng chỉ không ngờ rằng tĩnh quốc công phu nhân sẽ đảm đương vị trí khách chính trong lễ cập kê của mình. Suy cho cùng, từ sau khi Tĩnh quốc công chết bệnh, tĩnh quốc công phu nhân chỉ ru rú trong nhà, không tùy tiện gặp khách. Tĩnh quốc công phu nhân đã đến, đương nhiên lương phu nhân mẫu thân của Thái tử Phi cũng không thể vắng mặt. Mà nếu hai người này đã đến, cho dù trong lòng của Thái tử Phi lương Dục Yên có nghĩ thế nào thì cũng phải xuất hiện ở đây. Trong một thoáng, buổi lễ cập kê của đường phủ gần như đã tập trung quá, nửa nữ từ có xuất thân cao quý trốn kinh thành cũng suýt nữa làm cho Nguyễn Thị không kịp trở tay. Cũng may bà đã làm cáo mệnh phu nhân nhiều năm, trải qua vô số chuyện lớn chuyện nhỏ, và cũng được tôi luyện ít nhiều từ những người xung quanh. Cho nên, dù khách khứ có nhiều hơn dữ liệu, nhưng được cái mọi chuyện đều tiến hành theo trình tự, điều này khiến rất nhiều mệnh phụ thấy mà thầm gật đầu. Mẫu thần giỏi giang như vậy, nữ nhi được bà dạy dỗ nhất định cũng không kém cảnh. Chỉ có điều, dựa vào xuất thân của cô nương đường ra này, cho dù nàng ta không có khả năng quản lý việc nhà thậm chí còn là một nữ tử xấu xí thì vẫn có một đống nhà tranh nhau lấy nàng ta về. Đường tùng niên vuốt nhẹ tròm dâu ngắn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nữ nhi đang hành lễ với tĩnh quốc công phu nhân, trong lòng ông sinh ra một cảm giác kiêu hãnh. Phóng mắt nhìn khắp kinh thành, chẳng có nữ nhi nhà nào xuất sắc bằng nữ nhi nhà ông. Cô nương xuất sắc như vậy là ông nuôi dạy thành người đó. Tương lai cũng không biết hời tương lai lại để cho thằng danh họ hạ được hời rồi. Ông cao mày với tâm trạng buồn bực, khi buổi lễ đã đến hồi kết thúc đường quân dao đứng cạnh cha nương với nụ cười duyên dáng rụt rè, nghe đường tùng niên cảm ơn khách khứa với chất giọng trầm thấp vừa chất phát nhưng đầy nội lực. Khi đường tùng niên nói lời cảm ơn, trên mặt đầy vẻ chân thành cùng nghiêm túc không chỉ nàng và Nguyễn Thị đang đứng cạnh ông mà đến cả những khách khứa có mặt cũng cảm nhận được điều đó. Mọi người đều nói đường đại nhân yêu nữ nhi duy nhất của mình như châu báu, nay được tận mắt nhìn thấy mới biết lời đồn đại quả nhiên không phải là giả dối. Một người có chân thành hay không, đều có thể nhìn ra từ giọng điệu và nét mặt của hắn, hơn nữa các mệnh phụ ở đây đều được coi là những người từng trải thế nên họ chỉ cần nhìn cái là biết ngay. Đường quân dao cũng bất giác nghiêng đầu nhìn đường tùng niên, nhìn nửa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đồng thời cũng nhìn thấy vài sợi tóc bạc bên thái dương của ông. Trong phút ngần ngơ, nàng chợt nhận ra rằng mình đã trở lại đời này được rất nhiều năm rồi. Hồi đó, khi nàng vẫn chỉ là một đứa bé mới sinh, lần đầu tiên được ông ôm trong lòng còn không ngừng dễ dụa, rồi cảnh nàng ê a mắng nhiếc ông cứ như ngày hôm qua. Nàng đã từng mượn thân phận của trẻ con để thỉnh thoảng trúc thêm buồn bực cho ông, thậm chí còn vụng trộm gọi ông là lão già chết thiệt, lão cáo già thế nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật nực cười. Nàng nghĩ có lẽ không nên để ông ấy biết chuyện sau khi nàng trưởng thành ở đời trước thì hơn, nếu không với trí thông minh của ông thể nào cũng nghĩ đến những chuyện nàng làm ở đời này khi còn nhỏ, đến lúc đó ông ấy kiểu gì cũng tìm nàng tính sổ. Nàng cố gắng hồi tưởng số lần mình từng chuốc phiền phức cho ông, không nghĩ thì chẳng sao, nay vừa nghĩ đã dùng mình ớn lạnh, vì thế nàng càng thêm kiên quyết với việc không thể để cho ông ấy biết những chuyện khi nàng trưởng thành ở đời trước. Đùa sao? Một khi nàng nói, sau này nàng sẽ chẳng được sống những ngày tốt đẹp nữ. Vì thế, không thể nói, nhất định không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Chợt Nguyễn Thị đứng bên cạnh kéo nhẹ cổ tay áo của nàng, nàng lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục nhìn đường tùng nhiên lại đối diện ngay với ánh mắt tim tòi của ông, nàng lập tức nhìn ông cười ngọt ngào với khuôn mặt vô tội, sau đó nàng và cha nương cùng nhau hành lễ cảm tạ khách khứa. Mãi đến khi đường tùng nhiên quay người rời đi, nàng mới âm thầm thở dài một hơi. Nào ngờ, đường tùng niên đã đi được một đoạn bỗng nhiên quay người nhìn về phía nàng, tim nàng cùng vì thế mà giật thoát, nhưng nàng nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Đường tùng niên bỗng nhiên bật cười, lắc đầu, rồi lại chắp tay sau lưng thong thả cất bước rời đi. trông cái bộ dạng trột dạ đó kìa, nếu nói tiểu nha đầu này không có chuyện giấu giếm mình thì còn lâu ông mới tin. chương 111 Thảo Dân có tiền. Vào ngày lễ cấp kê của đường quân giao, Lương Dục Yên chỉ định tặng một số trang sức châu báu để giữ thể diện chứ không muốn đích thân đến dự. Thế nhưng nàng không ngờ rằng tĩnh quốc công phu nhân, tức mợ mình, lại đảm nhận vai trò khách chính, điều này khiến cho nàng không thể không thay đổi chú ý giữa chừng rồi lại đích thân đến đây. Bởi vì tĩnh quốc công phu nhân là khách chính nên nàng cũng phải theo dõi toàn bộ buổi lễ. Nhìn nụ cười hạnh phúc và vui vẻ trên mặt đường quân dao nàng lại nghĩ đến chuyện tối qua triệu nguyên hữu còn đặc biệt hỏi nàng về việc hôm nay đến đây dự lễ, khiến lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trời đời này sao lại có người tốt số đến thế cơ chứ? Nàng ta lúc nào cũng gặp được những chuyện tốt đẹp, trong lòng lương phu nhân cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Tuy nữ nhì của mình là thái tử phi cao quý, nhưng lễ cập kê của con bé năm đó còn giản dị hơn của đường quân giao hôm nay rất nhiều. Mặt khác đến giờ bà vẫn nhớ rõ tình cảnh mất mặt trước mặt mẹ con Nguyễn Thị năm ấy, đến nỗi mà suốt từ đó đến giờ mỗi lần bà nhìn thấy Nguyễn Thị đều cảm thấy bà ta đang nhìn mình với ánh mắt đầy khinh bỉ. Tình trạng này cứ tiếp diễn tới tận khi nữ nhi của bà trở thành thái tử phi, bây giờ bà mới dám ưỡn thẳng sống lưng trước mặt Nguyễn Thị. Thế xong có một điều mà bà không hề hay biết rằng những suy nghĩ này chẳng qua chỉ là cảm giác cho chính bà tạo ra mà thôi. Mẹ con Thái từ phi cùng tĩnh quốc công phu nhân không nán lại để tham gia bữa tiệc tiếp theo của đường phủ, nên Vương Thị và Nguyễn Thị dẫn đường quân giao ra cửa tiễn họ rời phủ. Đứng trước cổng lớn, Lương Dục Yên cất tiếng hỏi ngũ công chúa đang lôi kéo đường quân giao một cách thân thiết, mũ hoàng Muội không về cùng ta sao? Hoàng tàu cứ về trước đi ạ, mũi còn muốn ở nhà tiểu đường đường ngồi thêm lát nữa. ngũ công chúa trả lời. Lương Dục Yên không thể cưỡng ép chỉ dặn dò một câu, đừng về cung muội quá kẻo phụ hoàng lại lo rồi mới rời đi. Nàng đưa quốc công phu nhân về phủ trước tì mì thòi tì nữ hầu hạ tĩnh quốc công phu nhân về tình hình sức khỏe của bà tĩnh quốc công phu nhân thấy thế lắc đầu kéo nàng ngồi xuống cạnh mình ôn nhu hỏi dạo này con và thái tử điện hạ chung sống thế nào. Con và điện hạ vẫn rất tốt ạ tĩnh quốc công phu nhân thầm thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ dạy tình cảm giữa phu thê cũng phải từ từ bồi dưỡng mới được. Này Thái Tử Điện Hạ là người kế vị, bệ hạ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ngài ấy, nên trọng trách trên vai Ngài ấy rất nặng, những chuyện mà Ngài phải học phải làm vô cùng nặng nề, bởi vậy Ngài ấy sẽ không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện hậu cung. Được cái, Ngài ấy là người thuần hậu, nếu con có chuyện phiền lòng hay không rõ chuyện gì cứ việc nói thẳng với Ngài ấy, với tính tình của Ngài ấy, lại thêm con còn là chính thê, ắt hàn Ngài ấy sẽ để tâm. Con hiểu ạ, Mợ yên tâm, lương dục yên ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng tĩnh quốc công phu nhân lại biết rằng nàng ta chỉ đang thuận miệng đáp lại, chứ hoàn toàn không để trong lòng. Đứa nhỏ này là do một tay bà dạy dỗ làm sao bà lại không biết tính tình con bé cho được. Con bé nghe lời, hiểu chuyện, cũng hiếu thuận, nhưng lại có một điểm không tốt, đó chính là chuyện gì cũng giữ ở trong lòng, chẳng bao giờ chịu nói với ai. Bà nghĩ có lẽ là do từ nhỏ con bé đã không được ở bên cạnh cha nương cho nên mới thiếu cảm giác an toàn. Bà thở dài, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng, nói con về sớm đi. Lương Dục Yên thưa vâng, sau đó dặn dò đám thị nữ chăm sóc bà, sau đó mới rời khỉ phủ tĩnh quốc công cùng Lương Phu Nhân đang trưng ra vẻ mặt khó chịu. Ta nói này, đáng lẽ hôm nay chúng ta không nên cho con nha đầu họ đường kia vinh dự. Trên đường trở về, Lương Phu Nhân nói khẽ, mợ làm khách chính, ngũ công chúa thì làm người chủ trì, đã thế thái tử còn đặc biệt dặn dò con có thể không đi sao. Lương Dục Yên nói với khuôn mặt lạnh nhạt, Thái tử Điện Hà con từng dặn dò ư, ngài ấy dặn dò cái gì? Chẳng lẽ dặn con nhất định phải đến à? Lương Phu Nhân lập tức giấy lên lòng cảnh giác luôn miệng hỏi. Ngài ấy không bảo con nhất định phải tới, mà chỉ đặc biệt dặn dò con phải chuẩn bị qua mừng cho nàng ta. Lương Phu Nhân cao mày, Thái tử Điện Hà có hơi quan tâm nàng ta quá mức, chẳng lẽ... Trái tim lương dục yên thắt lại, tay vô thức xoắn chặt khăn tay, lại nghe lương phu nhân lắc đầu nói tiếp, không đâu không đâu, nếu ngài ấy thật sự có tâm tư này thì năm đó mối hôn sự này đã thành rồi. Chắn chắn là vì ngài ấy không đồng ý, nên tiên hoàng hậu mới thay đổi chủ ý. Bà ta càng nói càng thấy mình nói đúng tinh thần hơi rúng động, nói tiếp nha đầu họ đường cùng ngũ công chúa quan hệ rất tốt nó thường lui tới công phượng Tảo tiên hoàng hậu muốn chọn phi cho dự vương đương nhiên nghĩ đến nàng ta đầu tiên, vì dù sao thì tuổi tác nàng ta cũng sắp xỉ điện hạ. Nhưng vì lúc đó dự vương không đồng ý nên mối hôn sự này mới đổ bể. Lần này nàng ta tổ chức lễ cập kê, về tình về lý, lại thêm phụ thân của nàng ta là đường tùng niên nên thái tử không thể không tỏ ý gì đó cho nên ngày ấy mới đặc biệt dặn dò con phải chuẩn bị qua mừng, này nói làm cái gì. Lương Dục Yên nghe bà ta nói vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Xong, hãy nhớ lại những lời hứa đinh nhược nói khi trước vẫn khiến lòng nàng sinh ra khó chịu. Năm đó trước khi nàng gà vào vương phủ, Điện Hạ từng cho người già soát vương phủ, đồng thời trục xuất ngót 10 thị nữ cùng nô bộc, dự vương Điện Hạ tính tình nhân hậu đối xử với hạ nhân cũng rất khoan dung, một lúc đuổi nhiều người như vậy là việc vô cùng hiếm thấy. Cũng là trước đó, nàng mới bất ngờ biết được tin này từ chỗ thị thiếp hứa Đinh Nguyền, rằng hành động năm đó của Điện Hạ được quyết định đột ngột sau khi gặp đường quân giao ở trong cung về, không biết có phải đường quân giao kia đã nói gì với Điện Hạ hay không. Nghe nói, hứa đinh huyền nguyên danh là hứa đinh nhược tên của nàng ta cũng được điện hạ thay đổi sau khi gặp đường quân giao. Trong thư phòng của điện hạ còn treo hai bức chân dung, một bức do ngài ấy tự tay vẽ, nụ cười của nữ tử trong bức tranh đó có nét giống với đường quân giao. Còn có rất nhiều chuyện vụn vặt khác, mặc dù không thể chứng minh giữa điện hạ và đường quân dao có bí mật gì đó không thể nói cho ai biết, nhưng cách điện hạ đối xử với đường quân giao khác hẳn với cách ngài ấy đối xử với những nữ tử khác về điểm này thì nàng có thể khẳng định Tuy đường quân giao biết Thái Tử Phi đã thay đổi thái độ với mình, nhưng nàng không hề nghĩ tới phương diện đó. Vì dù sao, năm đó, sau khi xác định được tâm ý của mình với Hạ Thiệu Đình, nàng đã không còn có bất kỳ ý nghĩ gì với Triệu Nguyên Hữu nữa, nói đúng ra là nàng đã không còn bất kỳ ý nghĩ gì với ngôi vị Hoàng hậu nữa. Hơn nữa, mấy năm nay số lần nàng và Triệu Nguyên Hữu gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, và lại trong những lần gặp nhau ít ỏi ấy đều có ngũ công chúa ở cùng. Đặc biệt là từ năm nàng 15 tuổi, phần lớn thời gian nàng đều bị Nguyễn Thị nhốt trong nhà, không cho đi đâu cả. Nhưng giờ nàng chẳng rảnh để nghĩ tới chuyện này, lúc thì là đường hoài châu phái gã sai vặt đến nhắc nhờ chuyện nàng đã đồng ý với hắn, lúc thì là đường hoài miễn không biết từ xó xỉnh nào phóng ra nhìn nàng với ánh mắt u oán Hai người này, một người đến vì vi ánh trúc đang ở cạnh nàng, một người đến vì ngũ công chúa đang cuốn nàng như Sam, làm nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Nghiêm tiểu ngũ kéo tay nàng, đưa mắt nhìn vi ánh trúc và mũ công chúa với ánh mắt hiếu kỳ. Sự nay ra mặt của ngũ công chúa rất dày, hơn nữa mục đích khác trong chuyến suốt cung lần này của nàng chính là đường hoài miễn, vừa nãy nàng nói với Lương Dục Yên rằng mình muốn ở lại thêm chút nữa cũng là vì lý do này, bây giờ nàng thấp giọng hỏi thẳng luôn tam ca của muội đâu. Vì ánh trúc xinh đẹp đoan trăng không nói gì cả, nhưng thỉnh thoảng lại lén láo liên khắp nơi, như thể đang tìm kiếm bóng hình của người nào đó. Đường quân dao đang định nói vài cây treo gẹo, nhưng mũ công chúa đã phát hiện ra bóng dáng của đường hoài miễn dứt khoát nhanh nhẹn bỏ nàng lại và đuổi theo, làm nàng hết nói nổi. Nàng nghiêng đầu sang nhìn bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của vi ánh trúc láo lình hỏi chúc thì ti đang muốn hỏi ca ca của muội sao. Khuôn mặt xinh đẹp của vi ánh trúc đỏ bừng, nàng xoắn lấy xoắn để chiếc khăn trong tay với vẻ ngựa ngùng, đường quân dao nhìn mà che miệng bật cười. Sau này sẽ đến lượt muội thôi, vi ánh trúc sẵn giọng Nghe ra giọng nói của Vi Ánh Trúc có phần buồn bực, Đường Quân Dao bèn ôm trầm lấy nàng ấy, rồi bỗng nhiên nghe thấy Vi Ánh Trúc ngập ngừng nói nhỏ, "Dao muội muội, ta có vài câu muốn hỏi muội." Đường Quân Dao thấy nàng hai đầu lông mày của nàng ấy thấp thoảng vẻ yêu sầu, nàng nghĩ một lát bèn đưa nàng ấy về phòng mình. Sợ nàng ấy không được tự nhiên lại dặn Lam Thuần dẫn Nghiêm Tiểu Ngũ ra ngoài ngồi, bấy giờ mới nhìn Vi Ánh Trúc và nói, "Tì tì hỏi đi, muội chắc chắn sẽ nói hết những gì mình biết." vì ánh chúc cắn nhẹ cánh môi, sau một hồi do dự dường như vẫn không đưa ra được quyết định. Đường Quân Dao cũng không hối nàng, mà nhẫn nại chờ đợi. Cuối cùng, nàng nghe nàng ấy dịu giọng hỏi, "Dao muội muội, ca ca muội có từng cùng quân chúa gia bình ta không có ý khác, cũng không muốn truy cứu cái gì, chẳng qua là có vài lần ta gặp quận chúa gia bình, ta cảm thấy lời nói của nàng ta dường như đang ám chỉ gì đó cưới ca ca cùng muội." "Không phải ta không tin ca ca muội, mà chỉ là nếu ta không thể làm rõ chuyện này thì trong lòng như thế" Đường quân giao giật mình, lập tức sáng tỏ, ngay sau đó tức đến nỗi mày liễu dựng đứng, nhưng lại sợ dọa tàu tàu tương lai, vì thế vội kéo lấy tay nàng và nói, muội rất vui vì tỷ đã chọn hỏi thẳng muội chứ không phải giữ chuyện này ở trong lòng. Cũng xin tỷ tỷ hãy tin mụi, mặc dù ca ca biết quân chúa ra bình nhưng cũng là vì muội mà thôi. Mụi không rõ tại sao quận chúa Gia Bình lại nói với thì, thì những chuyện bịa đặt như thế cũng không rõ gần đây ca ca có gặp nàng ta hay không, nhưng thì cứ yên tâm, nếu huynh ấy dám làm chuyện gì có lỗi với thì, không cần thì nói thì muội cũng sẽ không bỏ qua cho huynh ấy. Cơ mà nàng cười gian trá, cơ mà bây giờ tỷ vẫn nên tự mình hỏi thằng ca ca đi. Nói xong, nàng vươn tay ném một cái bánh đậu xanh ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ui ra, ngay sau đó xuất hiện trước mắt hai người là khuôn mặt tươi cười lấy lòng của đường Hoài Châu. muội mụi, ánh trúc trùng hợp ghê. Đường quân dao thấy trên đỉnh đầu hắn còn dính chút vụn bánh thì bật cười thành tiếng, đến cả vi ánh trúc cũng không nhịn được mà cúi đầu để che đi ý cười. Ca ca, những lời lúc nãy trúc tỷ tỷ nói huynh đều nghe thấy hết rồi nhở. Bây giờ Huynh nên giải thích rõ với tỷ ấy chuyện này là sao đi. Một lúc sau đường quân giao thôi không cười nữa, nàng nghiêm mặt nói. Nàng thấy đường Hoài Châu co mày như thể đang nhớ lại mình đã gặp quận chúa Gia Bình khi nào nên cũng không quấy dày hai người họ nữa mà lẳng lặng lui ra để cho hai người giải thích rõ ràng hiểu lầm qua khung cửa sổ. Đi được vài bước nàng không khỏi bật cười khi loáng thoáng nghe được giọng nói khẩn thiết của đường Hoài Châu, xong lại tiếp tục xài bước đi tìm nghiêm tiểu ngũ. Ra khỏi cửa viện, nàng vô tình trông thấy ngũ công chúa đang túm lấy ống tay áo của đường hoài miễn để kéo hắn quay lại, nàng ta dùng hết sức bình sinh khiến cổ áo của đường hoài miễn bị kéo lệch sang một bên, còn hắn thì cuốn cuồng níu chặt cổ áo từ xa nhìn lại, khung cảnh trước mắt này chẳng khác nào cảnh tượng cường hào ác bá đang nhăm nhe khinh bạc nữ từ nhà lành. Giao giao triệu tiểu ngũ đang ức hiếp tam ca của người kia. Nghiêm tiểu ngũ không biết đã đến cạnh nàng từ khi nào, nàng ấy cũng được chứng kiến toàn bộ quá trình nên cũng vô cùng ngạc nhiên À vũ muốn đi giúp tam ca à? Nàng cười tùm tìm và hỏi. Sau một thoáng nhíu mảnh nghiêm tiểu ngũ bỗng nhiên cười nói, không đâu triệu tiểu ngũ không hề ức hiếp tam ca của ngươi mà triệu tiểu ngũ thích ta ca của ngươi đấy. Tiểu nha đầu choi choi cũng biết thích là gì sao? Đường quân dao cố ý nói. Đương nhiên là biết giống như cha ta thích nương ta, hoài châu ca ca thích ánh trúc tì tì vậy. Nghiêm tiểu ngũ trả lời đầy đắc chí Đường quân dao vừa cười vừa chọc tay vào má cô bé một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía lâm thị đang đứng sau núi giả, bà đang nhìn chằm chằm về phía Nhi Tử và ngũ công với vẻ khiếp sợ ngay cả chiếc khăn trong tay bị gió thổi bay tư lúc nào cũng không hề hay biết. Nàng lập tức cảm thấy hào hứng, đoán chắc lần này nhị phòng lại có kịch hay để xem rồi. Bởi vì, nhị bá mẫu này của nàng vẫn luôn dốc sức làm mối Nhi Tử với cháu gái bên nhà ngoại, giờ tự dưng nhìn thấy Nhi Tử lại cùng ngũ công chú đương chiều. Nàng thấy người lâm thị lao đảo, sau đó bà còn đưa tay ấn lên ngực mình như thể không chịu nổi đà cách này, nhưng đường hoài miễn cùng ngũ công chúa thì không hề phát hiện ra có người ở đằng sau, bọn họ vẫn thản nhiên nói chuyện với nhau. Giao dao nhìn kìa, khi nghiêm tiểu mũ cũng phát hiện ra sự xuất hiện của lâm thị cô bé bám lấy cổ tay áo của nàng rồi chỉ cho nàng xem. Đường quân dao nhìn nàng ra hiệu im lặng, sau đó vừa cười vừa kéo tay cô bé rời đi. Trong phòng giam tối tăm, đường tùng niên phủi chỗ bụi không biết đã dính lên ống tay áo của mình từ lúc nào với vẻ mặt ghét bỏ, đồng thời phớt lờ ánh mắt căm phẫn như thể muốn ăn thịt người của Phương Nghi. Ông chỉ nhíu mày và nói, môi trường âm u tĩnh mịch như vậy, làm sao có thể xứng với thân phận tôn quý của Khánh Bình trường công chúa Điện Hạ được? Phương Nghi cười lạnh. Tiếp tục trừng đôi mắt giữ tợn về phía ông, rồi lại trơ mắt nhìn ông ngồi ung dung trên chiếc ghế thái sư mà lính canh mục ân cần đưa đến, sau đó lại nghe ông điềm nhiên nói công chúa Khánh Bình Nguyên là đích nữ của võ tôn Hoàng đế tiền chiều, tỷ tỷ ruột của Hoàng đế cuối cùng, người lẽ ra phải chết trong vụ hỏa trong cung vào những năm cuối chiều trước nhưng không ngờ lại dùng một chiêu ve sầu lột xác để thầu thoát. Là phận nữ lưu nhưng có thể thống lĩnh thế lực tàn dư của tuần thị từng bước phát triển đến nay, đưa cháu trai tuổi nhỏ đến một đất nước khác một cách thuận lợi, đồng thời có thể che chở cho hắn yên ổn trưởng thành mặt khác, còn có thể từ từ đưa thế lực của mình thâm nhập vào triều đình, không thể không nói công chúa Điện Hạ thực sự là một nữ tử hiếm thấy không thua gì đấng nam nhi, đường mỗ bội phục sâu sắc. Đường đại nhân cũng chỉ hơn chứ không kém, một tên binh sĩ cấp thấp được phân công nuôi ngựa trong quân của phản tạc triệu gia mà có thể từng bước trèo tới vị trí thể tướng của một nước như ngày hôm nay, bản công chúa mới là người phải bội phục bản lĩnh của đại nhân. Phương Nghì lạnh lùng nói, không đợi ông tiếp lời thì bà ta lại nói, cho dù ngươi đến đây vì cái gì cũng đừng hỏng moi ra nửa chữ từ miệng ta. Đường Tùng Niên lắc đầu thở dài rồi nói, đừng mỗ thấy mình phải thu lai câu nói bội phục ban nãy thôi. Không ngờ đến tận bây giờ mà công chúa Điện Hạ vẫn chưa nhìn rõ tình thế. Người có ý gì, ý của đường mẫu là, lẽ nào công chúa Điện Hạ cho rằng, hạ tướng quân áp xài ngài về kinh là vì muốn thăm dò tin tức quan trọng từ mồm ngài ư. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì cuối cùng thì Phương Nghĩ cũng phát hiện ra sự tình dường như không giống như những gì bà ta đã nghĩ, sự phát hiện này khiến bà ta bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn gắng gượng tỉnh táo lại và hỏi. Người thật sự muốn bắt sống ngài không phải bệ hạ của ta cũng không phải hạ tướng quân mà chính là tại hạ đây. Đường Tùng Niên vuốt tròm dâu ngắn, đường Tùng Niên thấy vẻ hoảng loạn ánh lên trong mắt phương nghi thì thông thả nói tiếp chẳng lẽ công chúa Điện Hạ cho rằng đường mẫu sẽ thuy tiện bỏ qua cho ngài kẻ năm đó từng tính kế hãm hại hòn ngọc quý trên tay đường mổ vậy sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn giết muốn lăng trì mà các ngươi? Công chúa Điện Hạ yên tâm, đường mỗ chẳng những không giết ngài mà còn để ngài tận hưởng tuổi già, đến bao giờ ngài nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Ngữ khí của ông càng bình đạm vẻ mặt càng hòa nhã thì phương nghi càng hoảng loạn, ánh mắt càng thêm bối rối. Công chúa Điện Hạ yên tâm, đường mỗ sẽ mau chóng chuẩn bị chỗ ở mới cho công chúa Điện Hạ. Ta tin rằng chẳng mấy chốc công chúa Điện Hạ sẽ được rời khỏi cái nơi quỳ quái u ám này, và vui sướng dọn tới chỗ ở mới. Nói đến ba từ chỗ ở mới này. Khuôn mặt của đường tùng niên trở nên quỷ dị, Phương Nghi nhìn thấy vậy không khỏi dùng mình. Phương Nghi thấy ông nói xong thì phủ y bào toan rời đi, bà ta không thể khống chế được cơn sợ hãi trong lòng nữa mà kêu lên thất thanh, đường tùng niên, ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì với ta đường tùng niên, ngươi quay lại đây, quay lại đây nói rõ ràng. Nhưng đáp lại bà ta chỉ có tiếng vọng lại của chính mình. Việc triều đình đang tiến hành xây dựng lầu xướng tính ở phủ khang vương của tiền triều nhanh chóng lan truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ, dân chúng truyền tai nhau rằng sau khi lầu xướng tính được hoàn thiện, nó không phải là nơi dành cho các quan to, người quyền quý ở mà là nơi tiếp đón các thần dân trong thiên hạ. Về việc lầu sướng tính này sẽ làm gì sau khi được hoàn thiện thì mọi người đều đang bàn tán và hiện chưa có kết luận. Đường quân giao cũng đã nghe nói về tin tức này, vốn nàng cũng chẳng mấy để tâm. Tuy nhiên, vào một ngày nọ nàng tình cờ hai tin đường tùng niên đang sai người đi tìm kịch bản còn phái người đi chiêu mộ những người viết kịch bản. Nàng bỗng nhiên mờ cờ trong bụng, đôi mắt đột nhiên sáng rực Đừng bảo là ông già nhà mình định làm cách đó nhá. Nếu như vậy thì quả thực không còn gì tốt hơn. Nàng quảng cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, hào hứng đi thư phòng tìm đường tùng niên nhưng lại hai tin đường tùng niên đã bị thiên hy đế triệu vào cung. Đường Tùng Niên vốn tưởng rằng lần này bệ hạ vội vàng triệu mình vào cung là vì có chuyện gì quan trọng, nhưng khi ông bước vào nội điện, đập vào mắt chính là đường hoài miễn đang quỳ dưới đất, mí mắt ông giật giật trong lòng thoáng giấy lên dự cảm không lành. Ông hẳng giọng tiến lên vài bước rồi hành lễ thần, đường Tùng Niên tham kiến bệ hạ. Thiên Hy đế nghiêm mặt nói, bình thân. Dự cảm không lành trong lòng đường tùng nhiên lại càng đậm thêm, nhất là khi ông đang đứng lên thì thấy thái tử triệu nguyên hữu đang nháy mắt với mình, ông giật mình, vội nhìn về phía hoài miễn đang quỳ gối cúi đầu. Hoài miễn, sao cháu lại ở đây? Đường hoài miễn còn chưa trả lời thiên hy đế đã cười lạnh và nói ái khanh không biết đó thôi, cháu trai này của người đúng là không biết trời cao đất dày, không ngờ hắn lại dám xông vào cung để cầu thân, hắn muốn xin cưới ngũ công chúa của chấm. Mí mắt đường tùng nhiên lại giật một cái nữa. Được lắm, ông vất vả lắm mới chỉnh đốn xong hai tên nhóc danh nhà mình, làm hai đứa nó nghe lời một chút bên đại phòng cũng vừa mới ổn định lại, không ngờ rằng nhị phòng lại nhảy ra cái tên này rước lấy rắc rối cho ông. Tất nhiên ông sẽ không tin đường hoài miễn có thể dựa vào sức mình để xông vào cung, trong chuyện này chắc chắn có người giúp đỡ hắn, và người nọ không cần nói đâu xa ông dám chắc người này là thái tử điện hạ đang có mặt ở đây. Ông dây thái thương, lập tức hoảng sợ mà quỳ xuống thưa, bệ hạ bớt giận. Hắn trẻ người non dạ nên không biết trời cao đất dày, xin bệ hạ niệm tình tuổi hắn mà thương xót cho hắn bằng này tuổi rồi mà chưa lấy được thê tử, xin bệ hạ hãy tha thứ cho hắn. Thiên Hy Đế, Triệu Nguyên Hữu, Đường Hoài Miễn, đủ rồi đó tam thúc ơi, không lấy nổi thê tử đâu phải do con cố tình. Đường Hoài Miễn liếc ông bằng ánh mắt u án, rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi. Thiên Hy đế lia đôi mắt giữ tợn về phía đường Tùng Niên, xong lại trông thấy khuôn mặt đang nhịn cười của Triệu Nguyên Hữu thì ông lại thức giận mà trừng mắt với hắn, sau đó mới lạnh mặt hỏi đường Hoài Miễn vẫn đang quỳ dưới đất. Người có tư cách gì lấy nữ nhi của chấm? Đường Hoài Miễn phấn chấn cất cao giọng nói Thảo Dân có công danh ạ Chỉ là một cử nhân còn con, ngay cả tiến sĩ còn chưa thi đậu, ngươi không biết thẹn à? Mà còn dám chân cháo trước mặt chấm? Người phải biết rằng, chấm hoàn toàn có thể xóa bỏ công danh của ngươi Thiên Hy đế sừng sốt khi thấy có người lấy công danh làm lợi thế để cưới nữ nhi của ông. Đường Hoài Miễn lại lớn tiếng nói, Thảo Dân còn có tiền à? Đường Hoài Miễn vừa nói vừa óc lấy móc để sấp ngân phiếu trong người ra. Đường Tùng Miên giả bộ lỡ đắng mà lướt nhìn giá trị của mỗi tờ ngân phiếu thoát cái đã nói không nên lời. Giỏi lắm, người có tiền ngươi là nhất. Móc xong xuôi, tổng quản nội thị dân sắp ngân phiếu lên ngự án, thiên hy đế xem giá trị của từng tờ ngân phiếu, vừa xem gân xanh trên chán càng đập nhanh hơn. Tốt lắm, thằng cha này giàu thật đấy, quỹ đen năm đó chẫm lén tiết kiệm ở chỗ hoàng hậu còn không bằng số lẻ của hắn. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, 112, ta cho ngươi có tiền này. Hai mắt đường hoài rượu sáng ngời, trong lúc chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông, hắn lại bồi thêm một câu, số tiền này đều do thảo dân kiếm bằng sức của hai bàn tay. Cuối cùng, hắn nhìn thấy thiên hy đế bỏ sấp ngân phiếu xuống, ông cười lạnh một tiếng và nói, người có tiền, còn chẫm thì có quyền đây. Dám đứng trước mặt chẫm khoe mình là người có tiền, thằng cha này là người đầu tiên từ lúc đại tề lập quốc đến nay đấy. Thấy đường hoài miễn bấp máy như thể vẫn muốn nói gì đó, ông lập tức tiếp lời, hôn nhân đại sự là lệnh của phụ mẫu, trước giờ chấm chưa từng thấy có người nào tự mình đến cầu thân, cha nương ngươi đâu, họ có biết tâm tư của ngươi không? Đường hoài miễn thoát cái nhột chí, biết ạ, bọn họ nói thảo dân là có vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, mơ mộng Hão huyền. Cha nương ngươi nói đúng đấy chứ, cuối cùng thì thiên hy đế cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Biết mình là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga thì tốt, đừng tưởng rằng mình có vài đồng tiền bẩn thì có thể làm mưa làm gió. Đường tùng nhiên liếc ngang về phía thằng cháu mình, chắp tay dù mắt đứng bên cạnh ra chiều thong rong. Xem ra lần này mình mắc công lo lắng rồi, thằng danh này gan ra ra phết, nói không chừng còn thật đạt thành tâm nguyện cũng nên. Ngoài công danh tiền của ra, ngươi còn có cái gì nữa? Thiên Hy đến thản nhiên hỏi, tiện tay bưng chén trà lên uống vài hớp. Thảo dân có một tấm chân tình và lòng chân thành. Ngũ công chúa Điện Hạ là chi kỳ đầu tiên và cũng là suốt đời của Thảo Dân, Thảo Dân kính nàng yêu nàng, tuy Thảo Dân không có xuất thân cao quý, nhưng Thảo Dân có thể dựa vào đôi bàn tay của mình để kiếm về một phần gia nghiệp không thua kém người nào, đồng thời thần sẽ không bao giờ để công chúa phải chịu khổ chịu mệt. Đường Hoài miện ưỡn thẳng sống lưng, một lần nữa cao giọng trả lời. Đường Tùng Niên liếc qua vẻ mặt của cháu trai, sau đó cúi đầu che đi nụ cười trên mặt trong lòng càng thêm chắc chắn. Thằng danh này coi vậy chứ không hề lỗ mãng, chắc hẳn hắn đã làm đủ công tác chuẩn bị từ trước rồi. Có công danh, chứng minh hắn là người tài hoa chứ không phải kẻ tầm thường đã có tiền lại còn biết kiếm tiền, chứng minh hắn có năng lực và có thể bảo đảm rằng thê tử không cần lo chuyện cơm áo sau này tấm chân tình và lòng chân thành sau cùng, càng chứng minh cho tấm lòng son sát của hắn đối với mũ công chúa cuối cùng hắn thẳng thắn nói rõ rằng mình coi nàng là tri kỷ đầu tiên cũng là suốt đời. Chi kỳ này có chút ý tư ai ai cũng biết ngũ công chúa là nhân vật gây đau đầu số một trong hoàn thất tính cách của nàng khác một trời một vực với những công chúa đoan trang đúng mực khác sở thích của nàng vô cùng kỳ quạc có thể được vị này coi như chi kỳ. Tuy thằng cha này nói năng táo bạo nhưng mỗi câu nói đều được suy nghĩ cạn kẽ thường tận đây hoàn toàn không phải hành vi của kẻ lỗ mãng. Một người có tài học không những có thể đảm bảo được cuộc sống vật chất cho nữ nhi, mà còn vừa kính vừa yêu con bé, thậm chí hắn còn coi con bé là chi kỳ đời này, hình như cho hắn làm con rể của mình cũng không tồi nhỉ. Rốt cuộc trái tim của thiên hy đế đã có chút khuấy động. Thật ra ông đã biết rõ tình hình của đường hoài miễn từ lâu rồi, ngay cả bài văn chúng cử nhân của thằng danh này ông cũng từng đọc qua thế nên ông hoàn toàn hiểu rõ tài học của hắn. Về phần coi ngũ công chúa là chi kỳ đầu tiên và cũng là suốt đời ông cũng biết rõ thằng danh này không hề nói dối. Dẫu sao cái loại tiểu thuyết bỏ đi của hắn có thể được nữ nhi của ông xem đến đêm mê thì thằng danh này không coi nữ như của ông là chi kỳ đầu tiên mới lạ. Không, đúng hơn là quan điểm tiểu thuyết của hai người này thối giống nhau mới đúng. Một người viết dở, một người thẩm mỹ kỳ lạ, cả hai người đều là đồ thối tha không có trí tiến thủ khiến cha nương phải đau đầu. Ông oán thầm trong lòng. Vì tiền chiều từng có tiền lệ sau khi phò mã nắm quyền thì nổi lên ý đồ mưu phản, muốn bức vua thoái vị. Thế nên sau khi đại tế lập nước, mặc dù chưa đến mức không cho phép phò mã tham dự chính sự, hay bắt bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào công chúa như chiều trước, nhưng cũng sẽ không trọng dụng phò mã, có thể nói rằng một khi đã trở thành phò mã thì cả đời này sẽ rất khó chạm đến trung tâm quyền lực. Đây cũng chính là lý do tại sao Thiên Hy Đế rõ ràng có ý tác hợp cho Hạ Thiệu Đình và Ngũ Công Chúa, nhưng vẫn luôn chần chừ không hành động. Tuy lúc đó Hạ Thiệu Đình đã cố tình việc cơ để khéo léo từ chối, nhưng phần lớn vẫn là do ông, vì sau này ông còn muốn giao cho bề tôi tuổi trẻ này những nhiệm vụ quan trọng. Từ thời tiên đế còn tại vị đến nay, hầu hết các phò mã đều được triều đình chọn cho công chúa, người được chọn phần lớn là những trường tử trong gia đình của những đại thần có công lao cao quý. Thường thì những trường tử đó không cần kế thừa gia sản còn đối với những đại thần có công lao cao quý mà nói, họ sẽ để những nhi tử sau này không cần tiếp quản việc nhà lấy công chúa. Cái lợi của việc này chính là có thêm quan hệ với hoàng thất như vậy thì dòng dõi của bọn họ cũng được nâng cao hơn, chẳng những không cản trở tiền đồ của gia tộc mà thậm chí còn tăng thêm một phần trợ lực. Dù sao trong chiều có người cũng dễ nói chuyện hơn. Chiều Nguyên Hữu nhìn khuôn mặt cao có của Phụ Hoàng đang dần dãn ra, rồi nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của đường Hoài Miễn, sau cùng hắn lại đưa tầm mắt về phía đường Tùng Niên, người lúc này đang bần thần, ra chiều chẳng quan tâm cũng chẳng cần biết những chuyện đang xảy ra ở đây. Tuy thế, nhưng hắn nghĩ rằng đường Đại Nhân kiểu gì cũng có cách thúc đẩy mối hơn sự này. Đường Tùng Niên đón lấy ánh mắt của hắn, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục điềm nhiên mà đứng yên đan tay. Cuối cùng, thiên hy đế hừ lạnh một tiếng, thằng danh này to gan lớn mật nói bậy nói bả. Người đâu, đuổi hắn ra hỏi cung. Triệu nguyên hữu quính lên, đang định mở miệng xin tha, nhưng hắn lại thấy đường tùng niên nhìn mình nháy mắt. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó vẫn nuốt lời khuyên giải trở về, chơ mắt nhìn hai gã thị vệ ngự tiền đi vào, sau đó kéo đường hoài miễn đuổi ra khỏi cung. Đường tùng niên ho khan một tiếng, kính cẩn kho người nói, thần và huynh trưởng dạy dỗ không nghiêm, xin bệ hạ thứ tội. Thiên Hy Đế cười nhạt thằng danh thối tha kia thật sự phải dậy dỗ lại một phen. Điện hạ nói chí phải. Đường Tùng Niên vẫn cung kính đáp lời. Nhìn khuôn mặt kính cẩn trước mắt này lại khiến ông nhớ tới câu nói thảo dân có tiền khi nãy của thằng danh thối không biết trời cao đất dày kia. Thiên Hy Đế cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, vì thế khi nhìn đường Tùng Niên cũng mang theo vẻ bực dọc. Đường Tùng Niên hiểu sâu sắc tâm tư của ông cũng biết điều mà kho mình cáo lui. Sau khi thuốc cháu hai người một chức một sau rời khỏi, nội điện rộng lớn chỉ còn phụ tử thiên hy đế cùng triệu nguyên hữu. Triệu nguyên hữu trầm ngâm một lát vẫn không nhịn được mà nói nhỏ, nhi thần cảm thấy, hoài miễn thật sự thật lòng thật giả với ngũ hoàng muội Có thể xuất thân và tài học của hắn không bằng người khác nhưng hắn lại hiểu rõ muội ấy. Thay vì nói hoàng muội là chi kỳ đầu tiên của hắn, chẳng thà nói rằng thực ra hắn mới là chi kỳ đầu tiên của hoàng muội Khó có được hai bên lưỡng tình tương duyệt như vậy. Vừa đồng điệu tâm hồn đã thế còn vừa ý lẫn nhau lại càng hiếm thấy hơn thiên hi đế sao có thể không biết điều này Những người một lòng cầu cưới tĩnh an Có người nào không đến vì thân phận và địa vị của con bé Trong số đó có được mấy người thật sự yêu thích tính tình của con bé Có được mấy người thật sự thấu hiểu con bé Những người đó chiếm yêu thế hơn đường hoài miễn chẳng qua là vì xuất thân của bọn họ thế Nhưng xuất thân lại là thứ không được coi trọng nhất trong cuộc tuyển phò mã Vì vậy trong mắt ông yêu thế có thể trực tiếp loại bỏ thằng danh kia cho con lợi lộc gì, hay là tĩnh an cho con lợi lộc gì, mà còn phải giúp chúng nó như thế. Thiên Hy đế chán nản hỏi, triệu nguyên hữu tùy mặt gửi lời thấy vẻ mặt ông không giống như đang tức giận, bèn đánh bạo nói, ngũ hoàng muội nói, nếu nhi thần giúp nàng lần này, lần sau nếu nhi thần chọc giận phụ hoàng, con bé sẽ liều chết giúp nhi thần dỗ dành phụ hoàng. Thiên Hy Đế không ngờ đáp án lại là như vậy, ông lập tức giờ khóc giờ cười, chỉ đành cười mắng, ăn nói với va vớ vẩn. Thấy mặt ông thấp thoáng ý cười, triệu nguyên hữu dám chắc phu hoàng thật ra không hề bài xích mối hôn nhân này, nói chung lần này hoàng Muội có thể đạt được tâm nguyện rồi. Lại nói về đường hoài miễn, sau khi bị đuổi ra khỏi cung, hắn không dám về nhà, hắn nghĩ dù sao chuyện lúc nãy tam thúc cũng đã biết rồi, chi bằng đi tìm châu ca quân sư của hắn thương lượng một phen, bàn xem bước tiếp theo nên làm thế nào mới phải. Nào ngờ, hắn vừa bước chân vào sân viện của đường Hoài Châu thì đường Tùng Niên cũng vừa về tới phủ, ông nghe nói thằng danh không biết trời cao đất dày đến đây, chân đang bước chợt dừng lại, lập tức chuyển hướng mà rào bước về phía viện của Nhi Tử. Gần tới nơi ông quả nhiên nghe thấy giọng nói của đường Hoài miễn truyền ra, thực ra ta còn định mang theo nhiều ngân phiếu nữa cơ, chẳng qua là trong người không thể nhét được quá nhiều thế nên chỉ đành mang nhiều đây thôi. Châu ca, đệ nghĩ bệ hạ có cảm thấy tiền của ta quá ít. Lời còn chưa dứt phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng gậy gọc xé gió mà đến Đường hoài miễn đã từng trải qua huấn luận lập tức bắn người lên như thỏ, nhanh chóng tránh khỏi một đòn đánh lén Hắn quay đầu nhìn thì thấy tam thúc đang cầm một cây, hùng hổ vung về phía mình, mồm thì cờ như vụ bão Ta cho thằng danh ngươi có tiền, ta cho ngươi có tiền này Đường hoài miễn sợ tới mức kêu la hoài oái Vừa kêu vừa trốn, tam thúc, bình tĩnh đã thúc đừng vậy mà có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Có tiền là nhất, có tiền thì có thể thích gì làm nấy, ta cho thằng danh ngươi có tiền này, ta cho thằng thằng danh ngươi to gan lớn mật trong lòng đường tùng nhiên vốn tích sẵn một cơn giận, giờ ông quyết định trừng trị thằng danh này một phen, để tránh sau này nó lại giúp thêm phiền phức cho mình. Phải chừng trị thằng danh này thật nghiêm mới được trị đến độn khiến bọn chúng phát sợ, có thế thì sau này bọn chúng mới an phận được. Đường hoài miễn bị đáng tới nỗi chảy chối chết miệng không ngừng cầu xin tha thứ, trong lúc chảy thục mạng thấy đường hoài châu chẳng những thấy chết không cứu, thậm chí còn núp một bên hóng hớt với bộ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, đường hoài miễn vừa tức vừa vội, chỉ về phía đường hoài châu và la lên tam thúc chính châu ca dạy cháu làm như thế ạ, chính là đệ ấy. Là đệ ấy dạy cháu đấy, chính là đệ ấy, nếu thúc muốn đánh thì phải đánh cả đệ ấy. Đường Hoài Châu lập tức xa sầm mặt mày, miến răng miến lợi giống lên, đường Hoài Miễn, huynh giỏi lắm, huynh là kẻ qua cầu rút ván. Vô xỉ, đã là huynh đệ thì có nạn cùng chịu, để không thể để ta bị đánh bị phạt một mình được ôi ối đau đau đau tam thúc nhẹ chút đi mà đường Hoài Miễn vừa lơ đắng một chút đã bị đánh trúng hắn lập tức nhảy cẫng lên vì đau. Người có tiền này, người có tiền ngươi thì giỏi lắm hả, người có tiền thì có thể hoành hành ngang ngược à, không ngờ còn dám lấy đánh đến ngược tiền. Ta cho ngươi có tiền, ta cho ngươi có tiền này. Đường tùng niên càng đuổi càng hăng, sau khi cành cây đánh trúng đường hoài miễn lại lập tức đổi thành đầu thương, nhắm về phía đường hoài châu mà chạy. Thằng danh này lại ngứa đòn rồi phòng, suốt ngày đưa ra những chú ý thiêu thối, này thì ngứa ra này, này thì ngứa ra này. Đường hoài châu nhạy bén nhanh nhẹn né thoát động tác của ông, hắn chớp lấy thời cơ chạy một mạch tới trước cửa viện với đôi chân như được bôi dầu, vừa chạy vừa hét lớn, nương, người muốn đi đâu ạ Để con dìu người đi Đường Tùng Niên thoáng sững lại, đường hoài miễn thấy đây là cơ hội không thể để mất, vì thế chạy qua người ông như một cơn gió, cũng lớn tiếng kêu lên, tam thầm, tam thầm. Đường Tùng Niên vội vàng vứt phát cành cây trong tay đi, ông chỉnh trang lại áo mũ, hít lấy hít để vài cái, xong xuôi thì chắp tay ra sau lưng rồi bước ra ngoài với nụ cười trúng chím trên môi. Bên ngoài thoạt nhìn không có gì để nói, xa xa chỉ thấy bóng lưng của hai huynh đệ cùng chung cảnh ngộ đang chạy như bay, nào có bóng dáng của phu nhân ông. Trường 113 yêu Pháp vô biên, nụ cười trên môi ông lập tức tắt ngúm phải mất một lúc lâu sau mới đưa tay lên dây Thái Dương. Được lắm thằng danh, đường quân giao nghe nói đường Tùng Niên hồi phủ nên nàng đến ngay viện của đường Hoài Châu để tìm ông, mới đi đến con đường nhỏ dài sỏi thì đã trông thấy đường Hoài Châu và đường Hoài Miễn ở đằng xa cả hai đang hốt hoảng chạy chối chết với bộ dạng thảm hại. Nàng ngẩn người, nhìn kỹ thì thấy phía sau là đường Tùng Niên đang đứng ở cửa viện. Nàng nghĩ một lát mới vỡ lẽ kiểu này chắc là vì cả hai lại gây họa khiến cho lão già nổi giận rồi nghĩ vậy đôi mắt nàng tỏa sáng lập tức nổi lên hứng thú. Không ngờ hai người này lại giấu giếm mình làm chuyện động trời gì đó, không được nàng phải đi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng truyền hướng mà không hề đắn đo, thường thì khi tiểu đường đại nhân và cư sĩ miễn đàm cùng lúc gây họa nơi lánh nạn tốt nhất của bọn họ là chỗ của tô mẫu, ở chỗ đó, lão già chắc chắn không dám làm gì bọn họ. Ai rè nàng còn chưa đi đến viện của Vương Thị đã nghe thấy tiếng cãi lộn của hai người ở phía sau bụi hoa ven đường vọng lại, nàng vỉnh tay lắng nghe thì nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của đường Hoài Châu, một chút nghĩa khí cũng không có, sau này đừng hỏng đệ quản chuyện của huynh nữa. Ngay sau đó là giọng nói nịnh hót của đường Hoài Miễn, lần này là lỗi của Tam Ca, Tam Ca thật sự sai rồi. Huynh đệ tốt à đừng nóng mà chỉ cần đệ giúp Tam Ca lần này thì từ đây Tam Ca sẽ nợ đệ một ân huệ lớn bằng trời, ngày sau đệ nói gì ta đều nghe cả. Đường Hoài Châu cười lạnh, nói còn hay hơn hát, lúc nãy huynh bán đứng đệ không phải rất sảng khoái hay sao? Ổi trao, là lỗi của Tam Ca, tất cả đều là lỗi của Tam Ca, hay là đệ đánh Tam Ca một trận cho Hà giận đi? Huynh đệ tốt à, lần này Tam Ca có thể cưới được Tam Tẩu hay không đều dựa vào đệ cả đấy? Đường Hoài miễn cười chơ mặt nói, đường Hoài Châu vẫn chỉ cười lạnh. Đường hoài miễn không sợ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hắn ta kiên trì nói mãi không ngừng, mặt dày mày dạn khẩn thiết cầu xin, biết có biết rũi mà chân thành xin lỗi. Sau khi sử dụng đủ loại kỹ năng, cuối cùng hắn ta cũng khiến cho đường hoài châu phải phát cáu và quăng cho mình một ánh mắt kinh bỉ, tém tém lại thôi, nếu huynh có thời gian đứng đây nói những chuyện đâu đâu thì chi bằng ngoan ngoãn về nhà đi. Về để nhị bá phụ tần cho một trận, nhị bá mẫu mắng cho té tắt, sau đó bị thương liệt giường mấy ngày là vừa khéo nhận được tin từ trong cung truyền ra đấy. Con mắt đường hoài miễn thoạt đầu sáng lên, ngay sau đó lại cười khổ và nói cha ta đánh người rất đau. Nếu lúc nãy huynh ngoãn ngoãn để cha ta đánh một trận rồi về nhà để nhị bá phụ cũng thấy vết thương trên người huynh, thuốc ấy biết huynh vừa bị giáo huấn có khi còn bỏ qua cho đó. Ai bảo huynh cứ không chịu cơ, giờ thì tốt rồi, ở đây bị một trận, về nhà còn phải chịu thêm trận nữa, đáng đời. Đường hoài trâu cười trên nỗi đau của người khác, đường hoài miễn lập tức trở nên suy sụp, còn trận mắng của nương huynh nữa, dù huynh có làm thế nào cũng không tránh nổi đâu, ngoan ngoãn chịu đựng đi. Đường hoài miễn càng thêm suy sụp, đường quân giao thầm tóm lực những lời hai huynh đệ họ nói, sau một hồi suy nghĩ nàng mới hiểu được bọn họ đang vụn trộm mưu đồ bí mật gì thế rồi nàng lập tức bất cười khanh khách. Nàng đi từ sau bụi hoa ra, cười nói, tam ca đừng sợ, lần trước huynh giúp muội tìm thần dược trị thương, muội vẫn chưa kịp truyền cho đình ca, giờ để huynh dùng trước cũng được. Như vậy, cho dù nhị bá phụ đánh huynh nặng đến đâu cũng chỉ mất ngày nằm giường thôi, sẽ không làm lỡ chuyện lớn của huynh đâu. Thấy nàng nói như thế, đừng hoài miễn hiểu rõ lần này mình xác định không tránh được trận đòn roi này rồi, đành cười khổ nói, đã vậy thì đa tạ tam mụi nha. Đường quân giao khẽ cười, rồi hỏi kế hoạch của hai người. Chuyện đến nước này, đường Hoài Châu cũng không định giấu nàng nữa, vì thế kể rõ ngọn nguồn cho nàng. Giờ đường quân giao mới biết có chuyện như vậy, hóa ra đường Hoài miễn có được sự chấp thuận của thái tử Triệu Nguyên Hữu cũng bởi có thái tử trợ giúp mà hôm nay hắn mới có thể xuất hiện trước mặt thiên hy đế mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đại tề trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức quốc khố vốn chống rỗng cũng bắt đầu rồi giàu hơn. Nhưng mấy năm gần đây, đại tề lại tiêu tốn vô số tiền bạc để dụng binh đối phó với những nước xung quanh. Mặc dù không đến mức không thể bù đắp được những tổn thất ấy, nhưng hùng tâm tráng trí của bệ hạ ngày sau khó giữ nổi đường quân giao nhìn đường hoài miễn với vẻ mặt đam chiêu. Muốn đánh trận thì nhất định phải có hậu bị dư giật mà những thứ đó thì không thể thiếu tiền tiền và tiền. Vào giờ phút then chốt này mà cần một khoản tiền lớn chạy tới ngực tiền, lớn tiếng nói mình có tiền, hành động này đồng nghĩ với việc chủ động đưa dê vào miệng cọp. Đến đây thì đường quân giao cuối cùng đã hiểu rõ dụng ý của đường Hoài Châu, nàng nhìn hắn nở một nụ cười sáng tỏ. Dù có tiền nhưng xài rồi cũng hết nhưng nếu có một người rất biết kiếm tiền thì... Đường Hoài Châu đón lấy ánh mắt của nàng, chớp mắt với vẻ mặt vô tội. Đường quân dao lại nhìn sang đường Hoài miễn lúc này vẫn đang ngây thơ không biết gì với ánh mắt đồng tình. Tàm ca rất lười nhác, học hành hay kinh doanh cũng vậy, đều là kiểu đánh cá 3 ngày còn 2 ngày phơi lưới, việc duy nhất mà hắn kiên trì được lâu chính là viết mấy cuốn tiểu thuyết kỳ quái kia. Nếu để hắn biết sau này những tháng ngày an nhàn của mình sẽ kết thúc ngày nào cũng phải dậy sớm mò mẫm kiếm tiền cho cái vị ở điện kim loan kia, không biết biểu cảm của hắn sẽ thế nào. Đường hoài miễn bị nàng nhìn đến mức trong lòng cảm thấy mông lung, lòng cũng sinh ra cảm giác không ổn, vì thế lắp bắp hỏi ta muội muội muội nhìn, nhìn ta như vậy làm gì. Không có gì tam ca, huynh vất vả rồi, muội chờ ngày ngũ công chúa làm tam thầu của muội Đường quân giao nói lời khích lệ rất chi là có tâm. Đường hoài miễn lập tức ném hết cảm giác bất an trong lòng đi, khắp khởi chắp tay về phía nàng, được thôi, được thôi. Dừng một chút, hắn còn khá là hào sẵn nói, sau khi chuyện này thành công, tam ca sẽ cho mỗi đứa một cái hồng bao thật lớn, yên tâm nha, tam ca có tiền mà. Đường quân giao không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Đường Hoài Châu đột nhiên hắng giọng bắt chước điệu mắng của đường Tùng Niên ta cho người có tiền này, ta cho người có tiền này. Giọng nói của hai cha con vốn khá giống nhau, giờ hắn còn cố tình bắt chước nên giọng giống tới nỗi dọa đường Hoài miễn nhảy cẫng lên quay người toan tháo chạy, hai huynh muội đường Hoài Châu và đường Quan Giao nhìn mà bật cười ha ha. Đường Hoài miễn bị bọn họ cười đến nỗi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, một lát sau, hắn cũng sờ gáy cười hì hì. Đường Tùng Niên bị hai thằng danh chơi cho một vố, trong lòng vô cùng bực bội Sau khi trở về phòng thì không ngừng kêu đau đầu, Hồ Nguyễn Thị cuốn cả lên, bà nhanh chóng đặt sổ sách trong tay xuống và vội vàng ngồi bên cạnh ông, lo lắng hỏi, mình sao vậy? Đang khỏe mạnh sao lại đau đầu rồi? Đường Tùng Niên thuận thế gối đầu lên chân bà kéo tay bà ấn vào huyệt thái dương rồi dây dây, bà dùng lực vừa phải cộng thêm cảm xúc mềm mại mịn màng khiến ông thoái mái đến nỗi độ rên hừ hừ. Nguyễn Thị vừa giúp ông dài ấn, vừa lo lắng hỏi lại, đang khỏe mạnh sao lại đau đầu? Hay tiếp cho mời đại phu đến khám nhé, không thể để lại mầm bệnh được. Nếu mấy thằng danh kia mà bớt ức hiếp ta thì đầu ta sẽ không đau nữa. Đường Tùng Niên lầm bẩm trả lời. Nguyên Thị sừng sốt rồi lập tức hiểu ra, bà khẽ cười nói là Châu Ca hay là Bảo Nha. Chuyện lần này không liên quan tới Bảo Nha. Vậy thì là Châu Ca ư. còn có một tên nữa. Miễn Ca à, đúng thế chính là hai thằng danh đấy. Chúng một ngày không đập phòng vén ngói thì không chịu để ta sống yên ổn mấy ngày. Nguyễn Thị bật cười, cũng không nói chen vào mà mặc ông lào bảo đông tây, đến khi nào tiếng lào bọc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt rồi người từ từ chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Bà cúi đầu nhìn người đang gối lên đôi chân của mình, lúc này người nọ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bà khẽ cười, nhẹ nhàng kéo chăn mỏng bên cạnh rồi cẩn thận phủ nó lên người ông, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vuốt nếp nhăn giữa đôi lông mày cho ông, vuốt đến khi đôi mày cao có bị vuốt phẳng, bà mới hài lòng mà dừng lại. Mọi chuyện đều đúng như đường Hoài Châu dự đoán. Sau khi về nhà, đường Hoài miễn cường tráng thật sự bị đường trương nghiên tần cho một trận còn Lý Thị luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Nhi Tử bị đánh. Lần này bà chẳng những không có vẻ đau lòng mà ngược lại còn mắng cái người đang miến răng chịu đau trên giường một trận té thắt mắng đến nỗi hắn buồn bực không thôi, nhưng lại không dám nói ra nửa câu phản bác chỉ ngoan ngoãn chịu đựng. Lâm Thị thấy hắn không nói năng gì, lại nhìn vết thương trên mông hắn, rốt cuộc bà vẫn đau lòng cho nhi tử, dù vẫn còn tức giận nhưng chỉ chọc mạnh vào chán hắn rồi thôi. Nương nói với con bao nhiêu lần rồi, làm người phải làm đến nơi đến chốn đừng có mơ mộng những chuyện không đâu. Đó là công chúa đấy, là nữ nhi của hoàng đế, nàng đâu phải là người mà gia đình như chúng ta dám tơ tưởng. Cô nương người ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nhất thời nghĩ không thông bị mở con mắt thì cũng đành, nhưng con lớn tuổi hơn người ta nhiều như thế, không thể không biết chừng mực được. đường hoài miễn nghĩ thầm, con lớn tuổi hơn người ta lúc nào chứ? Lâm thị lại nhảy hơn nữa canh giờ, mãi đến khi có hạ nhân tới bẩm chuyện mới rời đi. Vào một khắc cửa phòng bị đóng lại kia, đường hoài miễn mới thở dài một hơi. Bản lĩnh rong dài của mẫu thân ngày càng lợi hại. Đường quân giao bị chuyện của đường hoài miễn và ngũ công chúa chen vào làm nàng quên rằng mình muốn hỏi đường tùng niên về chuyện của lầu xướng thính, đợi nàng vất vả nhớ lại thì lại hay tin thiên hy đến cho triệu đường hoài miễn vào cung. Hoàng đế triệu kiến là một tín hiệu cho hy vọng của mối hôn sự này, đường hoài châu hết sức vui mừng, nhưng vừa nhớ đến vết thương trên mông lại âm thầm kêu khổ. Bây giờ hắn đi đứng không tiện lấy cái bộ dạng này vào cung, để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm. Đường Trương Niên cũng hơi thấy hối hận, nếu ông biết Hoàng đế sẽ chịu kiến Nhi Tử thì trận đòn ngày đó ông đã đánh lên người rồi, cũng sẽ không đánh lên mông hắn như thế. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, giờ khắc việc ông có thể làm là dai rứt nhìn Nhi Tử tập thảnh ra cửa. Lão ra, mình nói xem, Hoàng đế thật sự sẽ gả công chúa điện gả cho miễn ca nhà mình sao? Lâm Thị hỏi với vẻ không dám tin, ai mà biết, ngay cả đường Tùng Niên còn không dám nói chắc mình có thể đoán trúng tâm tư của Hoàng đế nữa là. Thôi dẹp thôi dẹp là họa hay phúc thì cứ phó thác cho trời đi. Ai bảo thằng danh đó mắt cao như thế làm chi, nhìn chúng ai không chúng lại cứ nhìn chúng viên minh châu của Hoàng đế cơ. Đường trương nhiên thở dài thường thượt cam chịu số phận mà nói. Nhưng Lâm Thị vẫn vô cùng lo lắng, nếu hôn sự không thành có khi nào Hoàng đế sẽ dáng tội không biết trời cao đất dày cho nhi tử của bà không? Nếu hôn sự thành thì mình sẽ có một đứa con dâu là công chúa, điều đó có nghĩa là nhi từ của bà sẽ cưới về một tổ tông sống, nói nhẹ không nghe mà nặng thì không được sao. Bà than ngắn thở dài, đứng ngồi không yên mà chờ trực tin tức từ trong cung. Trong doanh trướng trên lãnh thổ đông địch Hà thiệu đình cao mày, vụng về vá lại chiếc áo trong đã giặt đến bạc màu trên chiếc áo trong có một vết sách dài như từng bị một vũ khí sắc bén cắt qua. Sau một thoáng, hắn nản lòng dừng lại có chút đau đầu mà dây dây thái dương. Rõ ràng trước đây thấy cô mẫu may vá quần áo dễ lắm mà sao đến mình làm thì khó thế này. Mũi kim nhỏ bé thế này không ngờ còn khó nắm trong tay hơn cả đao to kiếm dài. Tướng quân, cái áo này rách tà tà tơi rồi mà huynh còn giữ nó lại làm gì, chi bằng vứt phát đi cho rảnh nợ. Phạm Quảng bưng bắt thuốc vào trong trướng, thấy thế bèn nói. Hạ thiệu đình không thèm để ý tới hắn, nhận lấy bát thuốc trong tay hắn rồi uống một hơn cạn sạch. Sắc trời đã tối, tướng quân nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai vẫn còn một trận đánh ác liệt cần đánh đó. Tào thăng cũng đi vào thấy hắn lại cầm chiếc áo mặc khi bị thương ngày đó lên nghiên cứu, không nhịn được mà khuyên nhủ. Hà thiệu đình nhìn sắc trời ngoài trướng, gật đầu rồi gấp gọn chiếc áo đã bị hỏng lại, cất lại trong dương. Chỉ là một chiếc áo rách nát mà tướng quân coi nó như bảo bối vậy. Sau khi ra khỏi chủ trướng, Phạm Quảng nói nhỏ. Tào thăng lườm hắn một cái, thấy hắn ta bỗng nhiên vỗ gãy, rồi sao lại nói ta biết rồi, nhất định cái áo đó là do tiểu yêu nữ tặng Giỏi lắm, lần này rốt cuộc cũng thông minh hơn rồi. Tào thăng hài lòng gật đầu. Tiểu yêu nữ quả nhiên là tiểu yêu nữ, có yêu pháp vô biên thật đó. Nay nàng và tướng quân đã cách nhau ngàn giảm sông núi rồi, mà nàng vẫn có thể ảnh hưởng tới tướng quân. Đợi khi ngày thắng trận trở về, liệu tướng quân còn có thể chống lại được yêu pháp của nàng ta không nhỉ? Phạm Quảng khó nén sầu lo, tào thăng nhìn hắn bằng nửa con mắt, chương 114, đầu hàng. Ngày mai hạ thiệu đình phải giao đánh với một viên lão tướng của Đông Địch và cũng là cựu hổ quốc đại tướng quân của Đông Địch. Đông Địch quốc liên tục tổn hao binh tướng quân đội đại tề dần dần tới gần vương đô còn triều đình Đông Địch đã không còn đại tướng có thể dùng được cho nên không thể không mời viên lão tướng này. Mặc dù đối phương đã ẩn cư nhiều năm, nhưng Hạ Thiệu Đình cũng không dám coi thường ông, hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ cho một trận đánh ác liệt. Xong, có một điều khiến hắn khá bất ngờ là, hôm sau khi hắn cưỡi chiến mã xuất hiện trước trận chiến, nghe đâu có một vị lão tướng trên người mang nửa dòng máu trung nguyên, lấy lỗ làm họ. Khi ông nhìn thấy hắn đã hết sức sững sờ, sau đó thúc ngựa tiến lên và cao giọng hỏi, vị tướng quân này, cậu họ sờ phải không? Hạ thiệu đình ngây người, ban đầu hắn tưởng ông đang hỏi vị tướng lĩnh nào bên cạnh mình, nhưng rồi lại phát hiện ra đối phương đang nhìn về phía mình, vì thế hắn dương cao giọng đáp lời, bản tướng họ hạ không phải họ sở Vẻ mặt của lỗ tướng quân hiện rõ vẻ bất ngờ, đôi môi ông mấp máy như thể đang nói gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên hạ thiệu đình cũng không nghe rõ lời ông nói, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên giơ tay ngăn cản thân vệ bên cạnh, sau đó một mình thúc ngựa đi về phía này. Tướng quân, ông ta muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ông ta muốn đơn thân độc mã động thủ với chúng ta sao? Phạm quảng cao mày nói. Trong lúc nói chuyện, lỗ tướng quân đã đến khoảng trống giữa hai quân, ông ghim dây cương lại và giọng nói, hạ tướng quân có thể tiến lên nói vài câu không? Hà thiệu đình suy tư chốc lát, rồi lắc nhẹ dây cương toan tiến lên, nhưng lại bị thào thăng kéo chặn lại, tướng quân không thể đi, cẩn thận có trá. Không sao ta tự có chừng mực, Hà thiệu đình nhỏ giọng nói. Hắn còn muốn giữ lại cái mạng này để trở về lấy đồ lừa đảo khiến người ta giận sôi máu kia thế nên hắn rất quý trọng cái mạng này, sẽ không tùy tiện mang mạng sống của mình ra làm trò đùa. Lúc nãy hắn đã để ý nét mặt vị lỗ tướng quân kia có vẻ không bình thường, nhất là khi ông hỏi mình có phải họ sở không, nét mặt của ông ta khi đó có chút kích động. Hắn họ hạ là thật nhưng mẫu thân của hắn lại họ sở. Thấy hắn kiên trì như thế, đám tướng lĩnh Tào Thăng cũng không tiện làm Phật ý hắn, chỉ đành âm thầm lệnh cho tiễn thủ chuẩn bị tốt còn những tướng sĩ khá tập trung tinh thần quan sát hai người kia. Giống, quả nhiên là giống. Cậu nói người họ hạ thế trong nhà cậu có ai họ sở không? Lộ tướng quân thấy hắn tiến tới, thoạt tiên là quan sát kỹ gương mặt hắn, sau đó run giọng hỏi. Già mẫu họ sở, hạ thiệu đình không hề giấu ông. Ta biết ngay mà, nương cậu họ sở, khuê danh là Vân Tương. Hồi đó, khi ông ngoại cậu đặt tên cho nương cậu ta cũng ở đó. Lộ tướng quân càng nói càng kích động. Nếu không phải ở chỗ này không tiện thì ông đã tiến lên kéo lấy tay hắn rồi hỏi ra nhẽ. Hà thiệu đình cao mày, nghe ý của đối phương thì hình như ông ta quen biết ông ngoại của hắn. Cũng có thể ông ta có quan hệ gì đó với ông ngoại hắn. Thế nhưng hắn không phải là người có lòng hiếu kỳ. Hướng chi, hắn từng vô cơ có thêm một vị phụ thân ruột, sau đó còn bị đường tùng niên ghét bỏ vì thân thế quá phức tạp, nên giờ hắn không hề có hứng thú với những chuyện thế này. Quan trọng nhất là, so với những người khác thì hắn càng tin mẫu thân của hắn hơn. Lúc sinh tiền, mẫu thân chưa từng nhắc đến bất kỳ điều gì về sinh phụ của hắn, cũng như chưa từng đề cập đến chuyện của ông ngoại với hắn, cho dù mẫu thân không nhớ hay bà không muốn nói thì hắn đều tôn trọng quyết định của bà. Lộ tướng quân thấy vẻ mặt bình thản của hắn thì trong lòng lấy làm khó hiểu, nhưng khi ông nghĩ đến lập trường của hai bên nên đành bất lực nói cậu nghĩ rằng ta đang lừa cậu à? Thực không dám giấu, bản lĩnh bầy binh bố trận của ta đều do ông ngoại của cậu chỉ dạy cả đấy. Chẳng qua ta thật sự không ngờ rằng, mười mấy năm sau sẽ có một ngày ta lại cùng cháu ngoại của ông ấy gặp nhau trên chiến trường đau thương này. Hồi tưởng lại bạn cụ khiến ngữ khí của ông ta có phần buồn bã, lộ tướng quân thở dài một hơi, sau đó nắm chắc cây thương thua đỏ, rụt ngựa lui vài bước rồi lấy mũi thương chỉ vào hắn nói, hạ tướng quân, rút đao đi. Để ta nhìn xem bản lĩnh của cậu, Hà thiệu đình nắm chặt trường đao trong tay, cất cao giọng nói, cho dù ông cùng ông ngoại quá cố của ta có quan hệ như thế nào, thì hôm nay ta và ông đều đã mỗi người một chủ, bản thân ta sẽ không thủ hạ lưu tình, lão tướng quân, mời. Nói xong, hai chân hắn kẹp chặt bụng ngựa, vông trường đao ra nganh chiến. Đám phạm quảng Tào thăng thấy hai người đang bình tĩnh nói chuyện thì bỗng nhiên động thủ đánh nhau. Thoạt nhìn thì có vẻ đối phương chỉ muốn đấu tay đôi với tướng quân nhà mình, chứ ông ta không hề để tướng sĩ phía sau tham chiến, cho nên bọn họ cũng tạm thời án binh bất động nhìn chằm chằm hai người đang giao đấu quyết liệt trên chiến trường. Này, lão già kia cũng có chút bản lĩnh đấy, không ngờ ông ta có thể đấu ngang tay với tướng quân. Phạm Quảng kinh ngạc nói, Tào Thăng không lên tiếng, nhưng hắn cũng đã nhìn ra. Nếu chỉ bàn về võ nghệ thì hạ tướng quân thắng một bậc, nhưng đối phương lại có kinh nghiệm đối địch phong phú hơn. Ông ta có vô số động tác thật giả lẫn lộn trong khoảng thời gian ngắn hạ tướng quân cũng không thể làm gì được ông ta cho nên mới dẫn tới cục diện đấu ngang tay. Hạ thiệu đình càng đánh càng hiểu rõ lần này mình đã thật sự gặp phải đối thủ khó nhằn, tuy còn chưa lĩnh giáo bản lĩnh bày binh bố trận của đối phương nhưng trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện vài phần mong đợi Đang nghĩ như vậy, đối phương đã nhảy ra khỏi vòng chiến sau khi vung một thương đánh vào hư không, ông ngửa mặt lên trời cười ha ha, tốt, không hổ là cháu ngoại của người kia, bà lộ khắc chết trên tay cầu cũng không ngoan. Bà lộ khắc là người kế nhiệm chức hồ quốc đại tướng quân của ông ta, hắn đã chết dưới trường đao của Hà Thiệu Đình trong một trận chiến trên chiến trường, điều này đã ép đông địch vương phải tái bộ nhiệm vị lão tướng đã thoái ẩn nhiều năm vì trong chiều không còn đại tướng nào có thể dùng được nữa. Hạ Thiệu Đình đưa tay lau mồ hôi trên chán thấy đối phương sau khi nói xong những lời này thì trực tiếp gõ cảnh thu binh. Hành động này của đối phương khiến Hạ Thiệu Đình lập tức nhú mạch cảm thấy trận đánh hôm nay thật sự đã vượt qua ngoài dữ liệu của hắn. Mà lúc này tại Kinh Thành, đường Trương Niên, nhị huynh của Trung Thư lệnh đường Tùng Niên bỗng nhiên quyên góp cho Triều Đình 7 phần gia sản nhằm giúp đỡ Triều Đình mua vật tư vận chuyển đến tiền phương. Thiên Hy Đế Long Nhan lộ rõ vẻ hớn hở chẳng những hả chỉ sắc phong đường Trương Nhiên làm thành cẩm bá, mà còn ban cho đường Hoài Miễn Nhi tử duy nhất của ông xuất thân tiến sĩ, đồng thời ban hôn cho đường Hoài Miễn cùng tĩnh an mũ công chúa. Chỉ trong một thời gian ngắn tin này đã gây xôn xao cho triều đình và dân chúng ai cũng cảm thấy đường Trương Nhiên quyên bảy phần gia sản này là điều vô cùng đứng đắn. Bảy phần gia sản đổi lấy một chức thước mặc dù chỉ là chức xuông, nhưng suy cho cùng nó vẫn là tức vịt. Ngoài kia có bao nhiêu người tranh nhau sất đầu mẻ chán còn tranh không nổi Trừ thước vị ra còn có tiền đồ của nhi tử và một cô con dâu là công chúa được sủng ái nhất Vụ mua bán này tính thế nào cũng vẫn có lời Nhiều người cho rằng hành động này của đường trương niên chắc chắn là do đường tùng niên bày kế cho có người to gan còn đứng trước mặt đường tùng niên hỏi thẳng chuyện này thế nhưng đường tùng niên chỉ vuốt dâu mà cười không thừa nhận cũng không phủ nhận Khi khâu trọng đi từ điện trầu ra, đúng lúc nhìn thấy có đại thần đang thăm dõi ý thức của đường tùng niên, còn đường tùng niên chỉ cười mà không nói năng gì, ông ta thấy mà không khỏi cười khầy một tiếng. Lão cáo già này thật đúng là vừa gian xảo vừa hám vinh, chuyện này chẳng qua chỉ là cái cớ để bệ hạ ban hôn, chẳng có liên quan gì tới ông ta sất thế mà ông ta cứ muốn rát vàng lên mặt mình, cứ ra vẻ thần thần bí bí, như thế có bản lĩnh phi thường gì đó có thể để huynh trưởng trong nhà một bước lên trời. Đường tùng niên liếc thấy bóng dáng của ông ta cười gọi khâu đại nhân. Trên mặt khâu trọng cũng nhanh chóng xuất hiện một nụ cười, đáp lời đường đại nhân. Thái độ của hai người vừa thân thiết lại rất mực hiền hóa, như thể bọn họ là bạn bè có quan hệ thân thiết vậy. Đâu còn thái độ gay gắt, không ai nhường ai như lúc nãy ở trong điện trầu. Tước vị ban hôn nhưng thứ này đều không tệ, đường quân giao cũng đã đoán được trước, vì dù sao thiên hy đế cũng không nỡ gả nữ nhi cho một nhà dân thường, cho nên ông ấy chắc chắn sẽ ban cho đường trương nhiên một ân điển, như thế mới thuận lý thành trương mà ban hôn. Xong, nàng lại không nhịn được cười khi biết thiên hy đế còn ban thưởng cả suốt thân tiến sĩ cho đường hoài miễn. Xem ra bệ hà cũng biết Tam ca là người lười biếng, có thể chúng cử đã đạt đến giới hạn rồi. Đường hoài miễn bị nàng cười đến mắc cỡ thế nhưng vẫn cười hi hi vài tiếng, bệ hạ thật sự tâm lý quá luôn. Đã như vậy, cha ta cũng không còn lý do gì để bắt ta đọc sách suốt ngày nữa. Khá đó, đường hoài châu cười mắng, cuối cùng cũng được tọa nguyên tâm trạng của đường hoài miễn cực kỳ tốt, nên hắn mặc cho hai huynh muội bọn họ chế nhạo mình thế nào cũng được, còn hắn chỉ cười ha hả không hề tức giận. Của hồi môn, đồ cưới, trang sức và các vật dụng khác của ngũ công chúa đều đã được hoàng hậu chuẩn bị sẵn khi bà ba còn sống. Còn đường Trương Niên và Lâm Thị chỉ có một đứa con duy nhất là đường Hoài Miễn thế nên họ cũng đã chuẩn bị mọi thứ để hắn lấy vợ từ lâu. Thiên Hi đến vốn không muốn để hai người thành hôn quá sớm, nhưng hôm đó khi Thái Y viện theo lệ đến bắt mạch bình an cho ông, sắc mặt Thái Y nọ dần trở nên nghiêm trọng. Trái tim ông giật thoát, lập tức cười khổ cũng không đợi hắn mở lời đã cất tiếng hỏi, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Thái y khẽ đáp lâu là một năm, nhanh thì nửa năm. Thiên hi đế thở dài một tiếng, một năm ư. Chí lớn chưa thực hiện được mà đã phải rời xa trần thế, suy cho cùng ông vẫn có cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa thủ đoạn của Thái tử còn quá non nớt khiến ông càng thêm bất an. chậm biết rồi, chuyện này đừng để Thái tử biết. Ông lấy lại bình tĩnh trầm giọng căn dặn Thái y thưa vâng, rồi lại khẽ căn dặn một phen. Nếu là ngày xưa, chắc thiên hy đế chỉ nghe cho có rồi thôi, nhưng lần này ông ấy lại nghe vô cùng chăm chú âm thầm ghi nhớ từng câu Thái y dặn dò. Cho dù thế nào, ông phải nghĩ cách để mình sống lâu hơn một chút chỉ ít thì ông phải sống đến ngày có thể nhìn thấy Thái tử có khả năng một mình chống đỡ, đại quân trinh phạt đông địch của triều đình thắng trận trở về. Lòng ông có rất nhiều chuyện phải lo lắng cho nên khi Khâm Thiên dám hỏi ông ngày thành hôn của ngũ công chúa ông bèn chọn một ngày gần nhất. Thật khéo lạc ngày thành hôn mà ông chọn cho ngũ công chúa còn sớm hơn ngày thành hôn của đường Hoài Châu và Vi Ánh Chúc Hàn một tháng. Thiên Hi Đế đồng ý để đường Hoài Miễn và ngũ công chúa thành hôn sớm, khiến đường Hoài Miễn vui đến nỗi chạy hai vòng khắp vườn, hành động của hắn làm cho đám người đường quân giao cười không ngất mồm. Ngay cả đường Trương Niên và đường Hoài Châu cũng phì cười, rồi cũng thức giận mà trừng mắt nhìn thằng danh này một cái. Mặc dù Lâm Thị cũng cười, nhưng ấn đường lại nhuộm vẻ âu sầu, đường Quân dao vừa nhìn là nhận ra ngay. Đường Quân Giao suy nghĩ một lát rồi hiểu ra, Tam Thẩm đang lo sau khi ngũ công chúa vào cửa, giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ trông sống không hòa thuận. Con dâu có suất thân cao như thế, người làm mẹ chồng đương nhiên rất áp lực. Lại thêm, sau khi ngũ công chúa xuất giá sẽ có phụ công chúa của mình, đến lúc đó nếu nhi từ cũng chuyển đến đó thì sau này hai mẫu từ cũng không tiện gặp nhau. Vừa nghĩ như thế, làm sao bà không sầu lo cho được. Đường quân giao biết đối với những chuyện thế này thì người ngoài có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, mọi chuyện còn phải đợi sau khi ngũ công chúa gà vào, mẹ chồng nàng dâu chính thức sống chung mới biết được là tốt hay xấu, lúc đó Tam thầm tự khắc phân biệt rõ ràng. Nhị phòng có được thức vị. Lại còn có một người con dâu là công chúa tin tức này nhanh chóng chuyển đến tai đường Bách Nhiên đang ốm lia giường. Ông hét lên a a với cái mồm méo sạch đôi mắt đỏ hoay trợn tròn chân tay vẫn có thể sử dụng bình thường không ngừng vùng loạn. Anh di nương được lý thì bắt đến đây chăm sóc ông ta khi thấy bộ dạng của ông ta như vậy thì sợ hết hồn nhưng bà ta cũng không dám tiến lên chỉ lui sang một bên chờ đợi. Lý Thị bước vào, bà ngoảnh mặt làm ngờ trước ánh mắt căm hận đang nhìn mình của ông ta, chỉ thản nhiên nói, mai là ngày đại hôn của Hoài Miễn, cả ngày ta đều không ở nhà. Yên tâm, nhị đệ và tam đệ không giống ông, ông có thể vô tình nhưng bọn họ sẽ không vô nghĩa, nên có. Không, không, không được, được đi. Đường bách nhiên nhìn bà ta chằm chằm, phải gian nan lắm mới thốt ra được một câu. Lý Thị không hề bất ngờ trước phản ứng của ông ta, nghe thế cũng chỉ cười khẽ một tiếng, ngữ khí đầy châm biếm, không được đi. Đã đến ngày hôm nay, ông vẫn muốn chọc giận bọn họ sao? Bà ngừng một lát giọng nói đầy ác ý, nhưng ta cứ không làm theo ý ông đấy. Không những ta sẽ đi mà còn đi đàng hoàng, nở mày nở mặt mà đi ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào lấy đại phòng ra để công kích bọn họ. Tiện, tiện đường trương nhiên bị bà chọc tức đến độ gân xanh đập loạn tay trái chân trái vẫn có thể cử động ra sức vùng vẫy toan đánh bà, nhưng ngay cả góc áo của bà ông ta cũng chẳng thể chạm tới. Lý thị từ trên cao liếc xuống ông ta, nhếch mép khinh thường, sau đó quay người lạnh lùng phân phó anh di nương đang thu người bên cạnh chăm sóc lão ra cho tốt. Anh di nương khẽ thưa vâng, không dám nói ra nửa lời phản bác. Lý thị vừa đi ra cửa liền nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của đường hoài hưng, bà ta nghe thấy hắn khẽ hỏi, hoài miễn thật sự sắp làm phò mã rồi sao? Sau khi gãy chân, hắn vẫn luôn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai thế nên không hề hay biết chuyện của nhị phòng. Hoài Miễn chẳng những sắp lấy công chúa, mà nhị thuốc của con cũng đã trở thành thành cầm bá ra rồi. Lý Thị bình tĩnh nói. Vậy, vậy sao đường Hoài hương mặt mày tái mét mồm lầm bẩm Phụ tử nhị phòng mà hắn luôn khinh thường, không ngờ bọn họ đã chạm đến độ cao mà hắn không thể vơi tới. Sao sự việc lại phát triển đến nông nỗi ngày hôm nay? Rõ ràng học vấn của hắn tốt hơn Hoài Miễn, thậm chí còn tốt hơn cả Hoài Châu. Nhưng tại sao hắn càng lăn lộn càng kém, đến cả Hoài Miễn cũng không sánh bằng. Nửa tháng sau ngày thành hôn của đường hoài miễn và ngũ công chúa tiền phương truyền về tin tức đông địch đầu hàng tin này làm cho đường quân giao đang giúp Nguyễn Thị chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của huynh trưởng ngây ngẩn cả người. Đầu hàng ư, đời này đông địch đầu hàng ư, song nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, nàng chỉ cần biết nếu chiến tranh đã kết thúc thì Đỉnh ca có thể quay về rồi. Các nàng thân mến bộ một đêm gió lộng khắc quan san của mình đã có nhà đồng thời đặt gạch. Thế nên mình rất buồn phải báo tin rằng mình sẽ không làm bộ đó. Tuy rất thích chất thơ trong bộ đó cũng rất muốn lấp cây hố đỏ để thể hiện bản lĩnh thơ ca lai láng của mình cơ mà nếu đã có nhà nhận rồi thì mình chỉ cần đọc thui he he. Nhà thầu đặt tên bộ đó là một đêm gió lộng khắp biên quan. Các nàng tìm để ủng hộ nhớ. chương 115 trở về. Hạ thiệu đình cũng không ngờ chiến sự sẽ kết thúc nhanh như vậy. Hắn cao mày nhìn về phía vị lỗ tướng quân đang ngồi đối diện mình, thấy khuôn mặt ông ta đong đầy tự ái, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vãn bối mà mình yêu quý mến nhất nhìn đến độ khiến hắn không được tự nhiên. Vị lão tướng quân họ lỗ trước mắt này là nguyên nhân trực tiếp khiến cho chiến sự kết thúc nhanh như vậy. Suốt mấy tháng nay, hắn và ông ta từng giao chiến vô số trận lớn nhỏ, hai bên đều có lúc thắng lúc bài. Hắn không thể không thừa nhận vị lãi tướng quân này thật sự là đối thủ có thực lực mạnh nhất mà hắn từng gặp. Thực tế, nếu cứ kéo dài thế rằng co sẽ chỉ gây ra bất lợi cho quân đội đại tề. Bởi từ khi đại quân tiến sâu vào quốc thổ đông địch trận tuyến đã bị kéo dãn quá dài. Thứ nhất, việc tiếp tế hậu cần sẽ gặp rất nhiều khó khăn chẳng hạn như quân lương không theo kịp. Thứ hai, chúng tướng sĩ sẽ phải đối mặt với đủ loại phiền toái như không hợp khí hậu đất đai. Có lẽ đối phương biết rõ điều này, nhưng ông vẫn cho lùi binh. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi tại sao. Nếu ông không lùi binh mà kiên trì thêm nửa năm nữa. Lộ tướng quân chỉ cười tiểu hạ tướng quân quả đã thực đánh giá lãi phu quá cao rồi, song cũng quá xem thường thực lực của bản thân. Lão phu đã là nỏ mạnh hết đà từ lâu, căn bản không có cách nào tiếp tục giao đấu với tiểu hạ tướng quân. Nói xong, ông sắn cao tay áo phải, hạ thiệu đình nhìn sang thì thấy gân xanh trên cánh tay phải nổi lên, chúng chẳng chịt như dây leo, khiến hắn nhìn mà kinh ngạc không thôi. Cánh tay này của ta mà đấu với tướng quân một trận nữa thì kiểu gì cũng tàn phế. Lũ tướng quân bỏ tay áo xuống và cười nói. Bên cạnh tướng quân có đông đốc nhân tài ai ai cũng có kinh nghiệm chinh chiến xa trường, võ công cao cường mà bên cạnh lão phu đã chẳng còn ai có thể dùng được nữa. Khi hai quân đối chiến, dù chủ tướng con dũng mãnh thiện chiến thế nào cũng không thể thiếu sự đồng lòng hiệp lực của ác tướng sĩ, muôn người như một mới có thể bất khả chiến bại. Lão Phu đã rời khỏi Vương Đô nhiều năm cho dù tạm thời dựa vào uy danh dĩ vãng để có được vài trận thắng nhỏ, nhưng tiến công đã lâu mà không có lấy một trận đột phá đã khiến lòng quân tan tác từ lâu, đồng thời hậu phương của Vương Triều cũng không ổn định cho nên thất bại là điều khó tránh khỏi. Ngay từ đầu, người đông địch đã bị khí thế hừng hực của quân đội đại tề làm cho sợ hãi. Lúc đầu ông thắng được vài trận đánh nhỏ, nhuệ khí binh sĩ thăng vọt có thể đánh ngang ngửa với quân tề, nhưng sau những lần liên tiếp thất bại, lòng quân đã trở nên tan giã, cộng thêm thế lực các nơi đang ngấm ngầm thâm nhập vào, không cần quân tề đánh hạ thì nội bộ của đông địch cũng đã bắt đầu chia 5 xẻ bảy từ bên trong. Hà thiệu đình hiểu rõ, thế lực của dư nghiệt tiền chiều đã thâm nhập vào vương thấy của đông địch. So với người đông địch, lũ dư nghiệt tiền chiều càng sợ đông địch thất bại và đầu hàng hơn, cho nên bọn họ nhất định sẽ cố suy ý kiến uy hiếp đại tề bằng mọi giá. Nhưng không phải đại thần đông địch nào cũng là kẻ ngốc đương nhiên họ nhận rõ tình thế hiện giờ chỉ đầu hàng mới có thể bảo vệ được một phần sức mạnh. Ngoài ra cũng có người thầm đoán rằng lần xuất binh này của đại tề còn có một nguyên nhân khác chính là nhắm vào con cháu của gia tộc tuần thị, hoàng đế trung nguyên đời trước. Bọn họ chỉ cần giao những người này ra chắc chắn đại tề sẽ không làm khó bọn họ nữa, nói không chừng lúc ấy còn cho lui binh cũng nên. Sau khi Hà Thiệu Đình nắm được suy nghĩ cả những người này, hắn cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội tốt vì thế trong một dịp nào đó có các đại thần đông địch có mặt hắn bật cười trước những lời nói này, đồng thời không hề lên tiếng phủ nhận. Phản ứng này của hắn khiến cho đại thần đông địch càng quả quyết rằng quân tề đến đây là vì con cháu của Hoàng Thất Trung Nguyên Tuần Thị. Ngay lập tức từ vương công quý tộc đến những dân chúng bình thường đều cam thù con cháu của Tuần Thị đến tận xương tủy đồng thời càng nhiệt tình truy bắt đám Dương Nhiệt Tuần Thị hơn. Phạm Quảng nhìn Hạ Thiệu Đình bằng ánh mắt kỳ lạ. Rõ ràng là trước khi phát hiện dư Nhiệt Tiền chiều ẩn náu ở nước Đông Địch bệ hạ đã có ý định để tướng quân xuất trinh Đông Địch rồi. Nhưng bây giờ tướng quân lại muốn đánh lừa người Đông Địch cách làm nham hiểm như vậy có có tiểu yêu nữ kia mới làm ra được. Quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn sáng. Hắn lặng lẽ cảm thán trong lòng. Vào lúc này, đường Hoài Miễn cũng đang cảm thán với thê tử mới cười của mình, cả nhà của Tam Thúc chỉ có trái tim của Tam Thầm là đỏ, ba người con lại ai cũng đen xì. Si. Để thêm một chút đỏ cho dòng dõi của đường thị, những người có lòng dạ đen tối này bèn lam le những cô nương công từ căn chính miêu hồng. Căn chính miêu hồng trong câu này đại khái có thể hiểu là những người gia giáo, hiền lành, rộng lượng, không câu nệ chính trực. Nàng nhìn mà xem tam thúc lòng dạ đen tối lấy tam thẩm dịu dàng lương thiên châu ca bụng dạ đen tối cũng lấy cô nương vi ra ôn nhu hiền lành còn tam muội bụng dạ đen tối thì nhìn chúng tiểu hạ tướng quân ngay thẳng chính trực. Thế mới nói, những người xấu xa sống trong bóng tối đều hướng về những điều tốt đẹp cùng ánh sáng ngũ phò mã rút ra kết luận. Ngũ công chúa cười khúc khích tức giận mà liếc xéo hắn một cái có giỏi thì chẳng nói những lời này trước mắt ba người kia đi. Đừng hoài miễn cười hi hi ta có phải thằng ngu đâu mà đi làm loại chuyện tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Chàng không sợ ta kể những lời chàng nói cho tiểu đường đường sao. ngũ công chúa buồn cười, không sợ trừ khi công chúa muốn ở quá. ngũ công chúa mít hắn tiểu đường đường do thiếp trông lớn, đáng yêu nhất quả đất luôn, nàng ấy còn lâu mới hung bạo như những gì chàng nói. Đừng hoài miễn nói lý nhí, đấy là khi ở trước mặt nàng thôi. Ngũ công chúa không nghe thấy lời này của hắn, xong cũng không truy đến cùng, nàng vội hối tiểu đường đường bảo chàng viết những kịch bản đó, chàng viết đến đâu rồi. Viết xong rồi thì đưa ta xem, còn chưa xong đâu, ta còn phải chính xử lại mạch chuyện lần nữa, để xem phải viết như thế nào mới có thể viết đến độ rung động tâm can, khiến người tỉnh ngộ có như vậy mới không phụ sự ủy thác của tạm muội Được chàng từ từ nghĩ rồi từ từ viết, sau khi viết xong thì lại đưa ta xem. Mũ công chúa chấp chấp đôi mắt ra chiều tâm lý nói. Được, nàng nghĩ vì sao ta muội bỗng dưng có hứng thú với kịch bản như vậy? Lẽ nào muội ấy được bắt trước người mở một đoàn kịch sao? Đừng hoài miễn lấy làm khó hiểu. Mũ công chúa cũng cảm thấy khó hiểu. Có điều từ trước đến nay nàng không bao giờ có hứng thú với những chuyện mà mình không hiểu càng không để ý quá nhiều. Dù sao đi nữa, nàng chỉ cần biết rằng mình sẽ là người đầu tiên đọc cuốn kịch bản đầu tiên của cư sĩ miễn đàm. Nghĩ thôi mà đã thấy hưng phấn rồi. Càng hưng phấn hơn là sau này nàng sẽ là người đầu tiên đọc tất cả các kịch bản hay tiểu thuyết do cư sĩ miễn đàm viết khi nóng lòng muốn biết trước tình tiết và kết cục nàng có thể hỏi thẳng hoặc trực tiếp dục hắn viết luôn. Trên đời này còn có độc giả nào hạnh phúc hơn nàng sao? Đáp án là không có. Nàng hưng phấn đến mức đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nàng cảm thấy quyết định đúng đắn nhất mà đời này mình đã làm chính là để cư sĩ miễn đàm trở thành phò mã của mình. Đường Hoài Miễn cũng rất hạnh phúc khi công chúa hay còn là thê thử của hắn là một người hiểu rộng biết nhiều tài trí mẫn tiệp. Bất kể hắn có ý tưởng ngựa thần lướt gió tung mây gì, hay là đề tài chán ngắt gì thì nàng đều có thể bắt kiếp thậm chí còn có thể phát biểu biểu quan điểm kích thích linh cảm của hắn, làm cho linh cảm dạo này của hắn phun như giếng khoan, hễ hạ bút là không thể dừng lại được như kiểu có thần linh giúp đỡ vậy. Lâm Thị Toan bước vào phòng thì nhìn thấy đôi phu thê mới cười đang trụng đầu vào nhau thì thầm. Không biết đang nói cái gì mà thỉnh thoảng bật cười khúc khích bà cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu rồi lăng lặng quay về. Sau khi chung sống với con dâu là công chúa được một khoảng thời gian trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo lắng của bà mới dần thả lỏng. Tuy công chúa có xuất thân cao quý nhưng thật ra không khó sống chung như những gì bà tưởng. Thậm chí có lúc bà còn cho rằng nhi tử không cưới con dâu về cho bà mà là lấy về cho bà một nương nhi. Mặc dù ngũ công chúa có phủ công chúa của nàng, nhưng vì phủ đệ của Đường Trương Nhiên gần phủ của Đường Tùng Nhiên hơn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến tìm Đường Quân Dao nói chuyện. Vì vậy, nàng gần như ở phu gia, còn phủ công chúa của mình lại chẳng mấy khi quay về. Lâm thị đương nhiên là mừng khôn kể xiết, dù sao bà cũng đã có tuổi rồi, chỉ hy vọng con cháu quay quần bên mình. Ngày Đường Hoài Châu đón dâu, Đường Quân Dao thấy hắn mặt mày hớn hở dẫn tân nương từ chậm rãi tiến vào hỉ đường. Hai người vừa chắp tay vừa kho người bái lại trời đất cùng phụ mẫu, sau đó tiến vào động phòng trong tiếng nói cười hi hi ha ha của khách khứa, nàng còn thấy khóe môi của đường Hoài Châu càng lúc càng vảnh lên. Tiểu đường đại nhân có thể nằm bỏ dưới gốc cây chọc tổ kiến suốt nửa ngày trời năm đó thoát cái đã thành ra lập thất, sau này không biết con của huynh ấy có kiên nhẫn và bình tĩnh để chọc tổ kiến như huynh ấy hồi nhỏ không? Chắc là có nhỉ, trong ấn tượng đời trước của nàng thì tiểu đường đại nhân có một nhi từ, nhưng mà nàng chưa gặp thằng bé lần nào. Vừa nghĩ đến tương lai trong nhà sẽ có thêm một tiểu tiểu đường đại nhân, nàng càng thêm mong chờ. Giao giao, mội nhìn ánh mắt của người kia đi, đáng sợ quá. Nghiêm tiểu mũ ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của nàng, nói với vẻ sợ hãi. Đường quân giao nhìn theo hướng nàng chỉ thì trông thấy huyện chúa Gia Bình đang nhìn đôi phu thê kia bằng ánh mắt đầy cam ghét cùng thù hận thấy thế khiến nàng không khỏi nhớ mày. Lần trước Vi Ánh Trúc hỏi về chuyện của huyện chúa Gia Bình, sau khi nàng nghe xong bèn để cho đường Hoài Châu tự mình giải quyết, sau đó cũng không còn để tâm tới nữa. Dù sao thì nàng cũng tin tính tình của huynh trưởng mình, nếu huynh ấy thật sự có tình ý với huyện chúa Gia Bình thì mối hôn sự của huynh ấy cùng tiểu thư nhà họ Vi đã không còn tồn tại nữa. Nàng nhớ năm đó huyện chúa Gia Bình từng có ý với huynh trưởng, song ngoài việc tỏ ra thân thiết với mình ra thì nàng ta cũng chưa từng làm việc nào vượt quá giới hạn. Và lại, sau đó huyện chúa Gia Bình cũng đã đính thân, nàng cũng dần dần quăng chuyện này ra sau đầu. Huyện chúa Gia Bình đã xuất giá từ 2 năm trước, nàng còn từng tham gia hỷ thiệt của nàng ta, về phần cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta thì nàng cũng không để ý tới. Thế nhưng khi thấy nàng ta vẫn còn tâm tư bị chuyện trước mặt tầu tầu, có thể thấy cuộc sống sau khi thành thân của nàng ta không được viên mãn. Ngày đại quân chinh chiến đông địch chiến thắng trở về, đường quân giao vẫn nhắc đường Hoài Châu đặt trước một phòng trên lầu 2 của quán trà ven đường, nàng định tận mắt nhìn thấy cái người 2 năm không gặp tiến vào thành. Sát giờ ra cửa, đường Hoài Châu không yên tâm mà nhấn mạnh với nàng hết lần này tới lần khác, đường bảo nha, lần này muội phải ngoan ngoãn cho ta chỉ được phép nhìn không được phép thốt ra tiếng, không được phép làm giống 2 năm trước bẽ mặt muốn chết. 2 năm trước làm sao vậy? Vì ánh chúc cũng theo họ ra ngoài xem náo nhiệt tò mò hỏi. Đường Hoài Châu cười nhạt nàng hỏi con bé đi xem con bé có dám nói nói cho nàng không. Đường Quân dao đang rất khẩn trương và kích động suy cho cùng thì nàng đã chờ đợi ngày này gần 2 năm rồi người đã xa nàng bao lâu nay cuối cùng cũng quay lại. Nhưng khi nghe thấy lời đường Hoài Châu nói nàng gãi gãi mặt lý nhì một câu nào có mất mặt nhưng lại ngại nói thẳng với Vi Ánh Trúc nên chỉ đánh giả ngu giả ngốc quay lưng lại nói đi nói chuyện với nghiêm tiểu ngũ. Vì anh Trúc thấy thế thì cảm thấy buồn cười, cũng rất tâm lý mà không hề gặng hỏi nữa. Sương phòng lần này đường Hoài Châu đặt còn to hơi hai lần trước cửa sổ cũng được mở to hơn, bốn nam từ trưởng thành có thể đứng sóng vai nhau ở đây. Đường quân giao dưa vào cửa sổ thỉnh thoảng nhìn về phía cổng thành, sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của đại quân. Gấp cái gì còn sớm mà. Đường Hoài Châu ung Dung ngồi một bên phẩm trà thỉnh thoảng còn ân cần mà gắp một miếng bánh thơm ngọt cho thê tử, hắn thấy đường quân dao như vậy bèn thong thả nói. Vì ánh trúc che miệng khẽ cười, đường quân giao hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới phu thê bọn họ, nàng cùng nghiêm tiểu ngũ và em mơ thuần xếp thành một hàng ngang thẳng tắp nằm bò lên song cửa sổ nhìn về phía cổng thành với vẻ suốt ruột. Cô nương, đến rồi đến rồi. Lam thuần bỗng dưng kích động kêu lên. Khủ! Đường Hoài Châu ho sặc một tiếng, nhắc các nàng chú ý. Lam Thuần lập tức bụng mồm, không dám phát ra tiếng. Đường quân giao chăm chú nhìn đại quân dần dần xuất hiện trong tầm mắt, nhìn họ càng lúc càng gần, lá cờ to tướng theo chữ hạ tung bay trong gió, khung cảnh này khiến trái tim nàng bỗng chốc thoát lên. Nàng nín thở, mở to hai mắt mà gắng sức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Cuối cùng, trong tiếng hoan hồ của dân chúng, nàng nhìn thấy người nọ mặc quân phục ngồi trên chiến mã, khuôn mặt kia vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ quen thuộc đến độ làm cho nàng xém nữa rơi lệ Chàng ấy quay về rồi. Sau khi trải qua một phen rèn rũa trên chiến trường, giờ trong huynh ấy ngày càng có phong thái của đại tướng rồi đấy. Đường Hoài Châu không biết đi tới từ lúc nào, bật ra một câu cảm thán. Lát sau, hắn mỉm cười nhìn muội muội đang im lặng đứng cạnh mình, gật đầu đầy hài lòng. Rất tốt, lần này không gào to thét lớn nữa rồi, xem ra con bé đã nghe lọt tai những lời mình nói. Đường quân dao nhìn người đang tiến dần về phía mình mà không hề chấp mắt lấy một lần, như thể mọi thứ trong trời đất này đều hóa thành hư không, chỉ có người kia là đang tiến lại gần nàng. Nghiêm tiểu ngũ buồn dầu nhíu chặt hàng mái nhỏ, nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt này rất quen thuộc song vẫn luôn cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó đột nhiên trong đầu nàng lóé lên một tia sáng hai tay khu lại cạnh miệng thành hình cái kèn hét lớn về phía đại quân đang dần tiến tới Đỉnh ca đại tướng quân quả đỉnh ta biết ngay mà đại quân, nụ cười trên mặt đường Hoài Châu lập tức đông cứng hắn nhìn nghiêm tiểu mũ đang vừa hét vừa nhảy hết đau đầu xoa chán rồi thở dài thường thượt tính sai rồi tiểu cô nương này và muội muội của hắn là cá mè một lưới chương 116 quá đáng ghét Nghiêm tiểu ngũ không biết suy nghĩ của hắn, cô bé càng hét càng lớn tiếng, càng hét càng vui sướng. Không biết đình ca là ai không sao cả, không biết đại tướng quân là ai cũng chẳng hề gì, dù sao thì hết thế này cũng chẳng sai. Đình ca, đình ca, đại tướng quân, đỉnh quá đi. Cô bé kêu lên the thế, vừa vẫy tay vừa nhảy cẫng lên vài cái, trong phút sơ ý còn đầy cả lang thuần ra. Vì ánh chốc vội càng nhường chỗ của mình cho nghiêm tiểu ngũ để tránh cản trở động tác của cô bé. Đường Hoài chuẩn che mắt không dám tiếp tục nhìn nữa, rồi hắn kéo thê tử đến cạnh bàn ngồi ăn bánh uống trà tránh xa nha đầu hấp này. Lẽ nào hai lần trước bảo nha cũng thế này, vì ánh chúc nhìn bộ dạng vừa hết vừa nhảy kia với vẻ kính nể, nàng hỏi. Đường Hoài Châu đau đầu trả lời, chỉ có hơn chứ không có kém. Vì ánh trúc sừng sốt mà mờ to hai mắt, giờ nàng đã hiểu vì sao trước khi ra cửa ta phải răn bảo nhiều lần chưa. Vì ánh trúc gật đầu ra chiều đã hiểu cuối cùng nàng cũng đã hiểu nỗi khổ tâm của phu quân. Đình ca đường quân giao cũng bị tiếng hét vui sướng của nghiêm tiểu ngũ làm cho kích động cuối cùng nàng không kìm được mà hét một tiếng. Hét xong, nàng đột nhiên nhớ tới lời dặn của huynh trưởng vì thế nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía đường Hoài Châu một cái, sau đó lại vờ như chưa từng làm chuyện vừa rồi mà tiếp tục nhét môi nhìn chằm chằm về phía hạ thiệu Đỉnh đang cưỡi ngựa đi về phía này. Từ khi tiến vào cổng thành, Hạ Thiệu Đình vẫn luôn để ý quán trà tiệm cơm ở hai bên đường, hắn mong có thể giống như mấy lần trước đây, vừa vào cổng thành đã trông thấy vẻ mặt niềm nở đón hắn quay về. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc vang lên trong tiếng gieo hò nhiệt tình của dân chúng, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy trên tầng của quán trà cách đó không xa là một tiểu cô nương xa lạ đang nhìn về phía mình vừa hét vừa nhảy, mà bên cạnh tiểu cô nương này còn có một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang nhìn mình nở nụ cười tươi đẹp Đối mắt hắn lập tức sáng lên, ánh mắt khóa chặt sung nhan của người nọ không nỡ rời đi. Ớ, cô nương, ngài ấy đang nhìn người kìa, ngài ấy nhìn thấy chúng ta, nhìn thấy chúng ta kìa. Lam Thuần vẫn luôn ép mình ngậm chặt mồm để không được nói nhiều cũng chú ý tới ánh mắt của Hà Thiệu Đình, nàng ta không kìm được mà buông bàn tay đang bịt mồm ra rồi nói. Lực chú ý của đường quân dao hoàn toàn đặt vào người của người nọ, nên nàng cũng nhận ra đối phương đang nhìn mình trong lòng nàng vừa vui mừng vừa đắc ý. Nàng biết mà, cho dù nàng ở nơi nào thì huynh ấy sẽ luôn nhanh chóng tìm ra mình. Nụ cười tươi giói như đào mận, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, rồi lại giống như trộn thêm cả đường mật, khiến hắn cho dù chỉ nhìn thấy từ xa thì trái tim cũng cảm thấy ngọt ngào ấm áp. Sau nhiều năm xa cách đồ lừa đảo của hắn đã trưởng thành rồi. Nay nàng đã trở thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Khóe môi hắn từ từ cong lên, bao nhiêu mệt mọi trên đường tan biến trong thoáng chốc. Cho dù hắn đi đến đâu, vẫn luôn có một người đang chờ hắn, chờ một ngày ngày quay trở về Loại cảm giác an tâm không nói nên lời ấy, chỉ có người này mới có thể mang lại cho hắn Mãi đến khi bóng dáng của Hà Thiệu Đình dần hòa vào đoàn người và không thể tìm thấy được đường quân dao mới thu lại ánh mắt một cách lưu luyến Còn nghiêm tiểu mũ cũng đã hết mệt, cô bé chạy đến ngồi bên bàn tròn, với tay cầm lấy chén trà đầy áp rồi thu liền một lúc hai chén bấy giờ cô bé mới cảm thấy cổ họng khàn đặc của mình dễ chịu một chút Vì ánh chúc tận mắt nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của tiểu cô nương thì không khỏi chết lặng nửa ngày trời không thốt nổi thành lời. Đường Hoài Châu xoa đầu, ra chiều không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn không nên đồng ý đưa mấy đứa này đến đây. Đường Quân Giao cũng kệ hắn, nàng vừa cười vừa xoa đầu của nghiêm tiểu ngũ tỏ ý khen ngợi A vụ quá xuất sắc luôn, không ngờ ngươi vẫn nhớ rõ. Nghiêm tiểu ngũ không biết nàng nói nhớ rõ cái gì cô bé chỉ biết rằng giao dao đang khen mình, điều này chứng tỏ lúc nãy mình đã làm chuyện đúng đắn, vì thế trong lòng vô cùng vui sướng cười đến độ đôi mắt tròn xoe cong cong như hai vầng trăng non. Đường Hoài Châu thở dài thường thượt thầm thề rằng, lần sau cho dù đường Bảo Nha có nói thế nào thì hắn cũng không mang nàng đến đây nữa. Lần này con bé an phận rồi nhưng lần lại đến lượt người bên cạnh con bé phát bệnh. Đại quân giành được chiến thắng vang dội trở về triệu nguyên hữu đỡ thiên hy đế bước xuống thềm đá cầm thạch sau khi xác nhận cơ thể ông đã ổn định thì hắn mới lặng lẽ rút tay về. Sức khỏe của phụ hoàng ngày một yếu hơn, thỉnh thoảng ông sẽ ngủ thiếp khi đang xem tấu trương, mà những điều này hắn đều thấy rõ, nhưng phụ hoàng cứ một mực muốn giấu mọi người thế nên hắn chỉ đành vờ như không biết. Hắn biết Phụ Hoàng lo cho Giang Sơn, cũng lo lắng cho mình, hắn hận không thể học hết đạo làm vua mà người truyền dạy cho mình trong một khoảng thời gian nhất định. Hắn biết mình không phải là người thông minh gì, nên chỉ đành cố nén âu sầu, bỏ ăn bỏ ngủ mà nỗ lực học tập, học cách trở thành một người kế vị đạt chuẩn có thể khiến cho Phụ Hoàng yên tâm hơn. Hôm nay tinh thần thiên hy đế vô cùng tốt, ông nhìn chàng tướng quân trẻ tuổi do một tay mình bồi dưỡng, hắn mặc giáp bạc dáng người cao lớn rắn giỏi, giờ đang nện những bước chân mạnh mẽ về phía mình. Ánh nắng trên người chàng tướng quân trẻ tuổi ánh lên sắc vàng trói mắt, ông khẽ hiếp mắt lại trong thoáng mơ màng, dường như ông đã trông thấy chính mình của quá khứ, mình của khi đó có khuôn mặt trẻ trung thân thể tráng kiện. Hạ thiệu đình cố nén xúc động trong lòng mà xài bước về phía trước, sau đó hắn quỳ một gối xuống, cất cao giọng nói thần hạ thiệu đình tham kiến bệ hạ ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó tướng lĩnh phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ lại tiếng hô ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. vang vọng mây xanh cũng khiến cho những người có mặt ở đây bỗng nhiên cảm thấy giây phút này thật hào hùng, lòng ai cũng tràn ngập niềm tự hòa. Phụ hoàng! Thấy ông mãi không có phản ứng, cũng không bảo mọi người đứng lên, triệu nguyên hữu bèn nhỏ giọng nhắc nhở. Thiên hi đế cuối cùng cũng hoàn hồn, đang định bước tới nâng ái tướng lên thì chợt thấy cơ thể mình trao đảo một cái, may mà triệu nguyên hữu vẫn luôn chú ý tới ông nhanh tay nhanh mắt kịp thời giúp ông ổn định lại. Ông lấy lại bình tĩnh, thầm cười khổ một tiếng, mới đứng chút xíu mà ông đã không chịu nổi có thể thấy cơ thể của ông sắp đến giới hạn rồi. Bình thân, ông cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình ổn. Đường Tùng Niên đứng gần hai cha con hoàng đế nhất đương nhiên ông cũng phát hiện ra sự bất thường của Thiên Hy Đế thầm kinh hãi. Cơ thể của bệ hạ đã kém tới mức này rồi sao? Hai năm nay Thiên Hy Đế dần dần giao lại những việc chiều chính quan trọng cho Thái Tử còn bản thân ông Thiên Hy Đế ngồi chấn tĩnh một bên trong tư thế sẵn sàng trợ giúp thế nên trong chiều rất ít người bàn tán chuyện này. Mà trong vòng 2 năm này, thái tử cũng dần tôi luyện được bản lĩnh cho dù tính tình hắn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đã không còn ai dám ước hiếp hắn vì hắn còn trẻ càng không dám cậy già lên mặt trước mặt hắn. Đường tùng niên thu chọn vào mắt những thay đổi này, song càng thêm phụ sát đất vị hoàng đế đang ngồi trên long ngay kia. Có thể dốc sức trải đường vì người kế nghiệp như vậy, chí khí của bệ hạ thật sự đã vượt cúa khả năng của người thường Phóng tầm mắt nhìn những các triều đại hoàng đế trước có được mấy người có thể làm đến mức như bệ hạ. Có thể gặp được minh quân, là may mắn của ông, là may mắn của văn võ bá quan, và càng là may may của thần dân trong thiên hạ. Đường quân giao lơ đẳng lật xem cuốn kịch bản hoàn chỉnh mà đường hoài miễn viết dựa theo ý chính của cốt truyện mà nàng cung cấp thế nhưng ngay cả một chữ cũng không lọt vào đầu. Ngũ công chúa không nhìn nổi nữa, nàng ta rút phát cuốn tiểu thuyết trong tay nàng ra chừng mắt với nàng, chẳng biết tâm trí đã bay đến chỗ nào rồi còn giả đỏ làm cái gì. Đường quân dao cũng không phủ nhận ngồi xuống cạnh nàng ta rồi nở một nụ cười lấy lòng tam tàu tàu có biết tiệc mừng công trong cung bao giờ mới kết thúc không? ngũ công chúa bị một tiếng tam tàu ngọt sớt của nàng làm cho lâng lâng, không đùa nàng mà nói theo những gì ta biết thì cũng sắp kết thúc rồi đấy. Đôi mắt đường quân dao sáng bừng, có phải nàng sắp được nhìn thấy đình ca rồi không? ngũ công chúa thấy vẻ mặt tràn ngập vui sướng cùng chờ mong của nàng thì vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy vui mừng lắm thay. Không hổ là đứa bé nàng trông mà lớn, tính tình giống hệt như mình lúc đó, nếu đã nhìn chúng mục tiêu thì sẽ dốc sức thực hiện mà không hề sợ hãi. Sau khi thiệt mừng công kết thúc, đường Tùng Niên bị chuốt một đống rượu đã ngà ngà say, vừa mới bước ra khỏi nội điện đã thấy đầu choáng mắt hoa, lập tức có một đôi tay vững vàng đỡ lấy ông. Đại nhân cẩn thận, ông dây thái dương, nhìn thật kỹ người nọ, bấy giờ mới nhận ra người đang đỡ mình chính là Hạ Thiệu Đỉnh thế là ông nhanh chóng giả bộ uy nghiêm mà ừ một tiếng. Đại nhân hay là để cháu đỡ người về phủ nhé. Hà thiệu đình kính cần nói, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Làm sao đường tùng niên lại không biết ý đồ của hắn, ông cười nhạo một tiếng toàn từ chối thì lại trông thấy Đỗ Thành Trung đang định bước đến đây, vì thế ông gật đầu nói, như thế cũng tốt. Hà thiệu đình không ngờ ông sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, hắn lập tức vui mừng khôn xiết xong lại sợ ông phát hiện ra ý đồ của mình nên vội vàng nhịn xuống. Đại nhân đi chậm thôi, cẩn thận thềm đá. Suốt buổi tiệc mừng công hôm nay, Đỗ Thành Trung vẫn luôn tìm cơ hội để nói vài câu với Hạ Thiệu Đình, nhưng bên cạnh Hạ Thiệu Đình có quá nhiều người vây quay, ngay cả Bệ Hạ và Thái Tử cũng không ngừng nói chuyện cùng hắn, nên ông không thể tìm được thời cơ thích hợp. Khó khăn lắm mới kết thúc tiệc mừng công, ông còn chưa kịp tiến tới thì Hạ Thiệu Đình đã dìu đường tùng nhiên đi mất, ông ta tức đến độ gân xanh trên chán đập đồn dập nhưng lại không thể phát cáo Vốn Hạ Thiệu Đình định tới đây để gặp đường quân giao. Nhưng ai rè sau khi về phủ, đường Tùng Niên lại khăng khăng giữ hắn ở thư phòng, nói tào lao hết chuyện đông sang tây. Còn đường Tùng Niên, khi ông thấy dáng vẻ sốt ruột mà vò đầu bức tai của hắn nhưng vẫn không dám phản kháng lại mình thì xém nữa không kìm được mà phì cười. Rõ ràng ở trước đại điện còn là một đại tướng quân oai phong, sao bỗng chốc đã biến thành một thằng nhãi ngốc ngách thế này. cha ơi, nương bảo con đưa canh giải rượu tới cho người. Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng. Hạ thiệu đình mừng rỡ khôn cùng, quay người nhìn lại, đập vào mắt hắn quả nhiên chính là một đôi mắt xinh đẹp đang đong đầy ý cười. Thấy hai người liếc mắt nhìn nhau như trốn không người, đường tùng niên ho mạnh một tiếng, nhắc nhở con họ chú ý đến sự tồn tại của mình. Đường quân giao lấy lại bình tĩnh, bừng canh giải rượu đặt trên bàn, cha canh giải rượu đây ạ. Đường Tùng Niên vờ như không thấy ánh mắt nôn nóng của nữ nhị ông chỉ hối, được rồi, đặt canh giải rượu xuống rồi ra ngoài đi, cha cùng hạ tướng quân còn phải nói chính sự. Đường quân dai ngừng một lát, rồi khẽ nói, đường đại nhân, một vừa hai phải thôi nhé. Đường Tùng Niên làm bộ không nghe thấy, sao còn thấy cái bình ngọc nguyên chất màu trắng này càng nhìn càng đẹp. Được rồi, được rồi, hạ tướng quân ta còn có việc phải làm. Đường Tùng Niên cuốn cuồng cắt ngang lời nàng, thúc giục. Vâng ạ con thay mặt đỉnh ca đa dạ cha, đường quân dao cười tùm tìm nói, sau đó kéo hạ thiệu đình đang đâm chiêu ra cửa. Đi được vài bước nàng lại lùi lại, ló nửa mặt vào trong phòng, lanh lành nói, cha, nếu quỹ đen không đủ dùng thì con có thể hiếu kình người mất lượng, con có tiền mà. Đi đi đi, đi mau đi mau. Sắc mặt đường tùng niên lập tức sầm xuống, tức giận mà trực tiếp phất tay với nàng. Những tên có tiền thật sự quá đáng ghét, cha đường chơi ác ghê. Trường 117, rụt rè đi rụt rè đi. Ông hơi bất an, vội vàng bước đến chiếc giá đa bảo cẩn thận từng ly từng tí mà lấy chiếc bình bạch ngọc nguyên chất xuống, sau đó nhẹ nhàng dốc một cái, vài ống giấy cuộn to bằng đốt ngón tay, mỗi cuộn được buộc chắc chắn rớt xuống. Ông mở từng ống giấy này ra, những ống giấy ban đầu bỗng dưng biến thành những tờ ngân phiếu có mệnh giá khác nhau. Ông đếm từng tờ càng đếm càng ủ rũ. Chút xíu tiền này, đến cả tiền lẻ của tiền lẻ của thằng nhãi miễn ca cũng không đủ tức muốn chết. Ông than ngắn thở dài, lại một lần nữa cuộn những tờ ngân phiếu này lại toan cất lại trong bình thì bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Không được không được giờ nha đầu xấu xa kia đã biết chỗ này ông phải đổi chỗ giấu đáng tin hơn mới được. Nói rồi ông đi lại khắp phòng để kiếm chỗ dấu quý đen thích hợp hơn. Bình bạch ngọc nguyên chất kia làm sao thế? Hạ thiệu đình bị đường quân giao kéo đi không nhịn được mà tò mò hỏi. Đường Quân Dao cười hi hi, cha muội giấu mẫu thân lén tích chữ quỷ đen vào trong đó. Hà Thiệu Đình không ngờ đáp án sẽ là thế này, hắn lập tức bật cười. Đường đại nhân giấu phu nhân lén tàng chữ quỷ đen. Hắn không thể tưởng tượng người trước giờ uy phong như Đường đại nhân mà lại có một mặt riêng tư như vậy. Bình Bạch Ngọc Nguyên chất kia là một trong những nơi ông ấy giấu quỷ đen, muội còn biết hai chỗ khác nữa cơ. Đường Quân Dao đắc ý nói. Hà Thiệu Đình khẽ cười, bảo nha đỉnh thật đấy. Ngay cả nơi mà đường địa nhân dấu quỹ đen cũng biết thật sự quá là lợi hại. Đường quân dao được hắn khen đến đầu cả người lâng lâng, hai lúm đồng tiền bên má càng hẳn sâu hơn. Không dám không dám, ngừng một lát đôi mắt đen lấy của nàng mở lớn, rất có khí thế mà nói, sau này cho dù chàng có lén muội dấu quỹ đen thì muội cũng có thể lục ra từng chỗ chàng có tin không. Hạ thiệu đình cúi đầu bật cười, dù mắt nhìn những ngón tay thon dài nõn nà đang nắm lấy cổ tay áo của mình. dấu đen ư Hắn thật sự vô cùng mong đợi. Có lẽ men rượu giờ mới thấm khiến hắn ngà ngày say cũng có thể là hương thơm vấn vít quanh mũi đã kích động trái tim hắn. Hắn chợt xoay cổ tay thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay áo của mình, sau đó bao chặt chặt bàn tay mềm mại không xương vào lòng bàn tay mình, khuôn mặt anh Tuấn bỗng chốc nóng bừng, nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không mà nhìn thẳng về phía trước. Đường quân giao thoạt tiên giật mình, ngay sau đó khi thế đã yếu dần đi, đôi mắt nàng lấp lánh, vừa vui sướng vừa có chút bẽn lén hiếm thấy. Đình ca thật tốt khi chàng đã trở về. Ừ, trở về thật tốt. Hạ thiệu đình càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé, khẽ đáp. Thật ra muội đã chuẩn bị cho chàng canh giải rượu rồi, lúc nãy chỉ bưng đến cho cha là vì muốn kiếm cớ để gọi chàng ra. Ta biết mà cho dù nàng không tới ta cũng sẽ tìm lý do để đi tìm nàng, chẳng qua sẽ tốn khá nhiều thời gian. Đường quân giao cười cong môi, bước nhanh đến trước mặt hắn rồi dừng lại kéo tay hắn lắc lắc cười hì hì và hỏi có phải đỉnh ca nhớ muội rồi không? Hả thiệu đỉnh ho khan, gương mặt tuấn tú lại càng nóng hơn, nhưng vẫn ừ khẽ một tiếng. Ừ, chỉ thế thôi á, đường quân giao thật sự rất bất mãn, đôi mắt rưng rưng chừng hắn, muốn hắn nhất định phải nói cho rõ ràng ừ là có ý gì? Chàng không nhớ muội ư? Hạ thiệu đình giả đôi giả điếc với ý đồ nói lái sai chuyện khác chẳng phải nàng nói đã chuẩn bị canh giải rượu cho ta rồi sao? Ở đâu vậy? Đường quân giao liếc cái đã nhìn ra ý đồ của hắn, nàng hừ nhẹ một cách, lập tức thay đổi biện pháp. Ca ca với tam ca cũng ở đây đó. Sau khi tụ tập với họ xong hàng uống, mặc dù hạ thiệu đình cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, đã lâu rồi không gặp hai người kia nên hắn cũng rất mong nhớ. Vẫn nên đến chào hỏi lão phu nhân và phu nhân trước rồi mới đi thì hơn. Hắn suy nghĩ một lát nói. Cũng đúng, sáng sớm hôm nay tổ mẫu với nương cũng vừa nhắc đến chàng đấy. Thấy hắn suy nghĩ chua toàn như vậy, đường quân giao vô cùng vui vẻ. Đi gặp đường Tùng Niên có thể nói là đồng liêu, đi gặp huynh đệ đường Hoài Miễn có thể nói là bạn cũ, nhưng đi chào hỏi Vương Thị và Nguyễn Thị thì chỉ có thể dùng thân phận vãn bối thôi. Quả nhiên, mẹ chồng con dâu Vương Thị thấy hắn đến đây thì lấy làm vui mừng lắm, lập tức kéo lấy tay hắn hỏi thăm liên mồm. Hạ thiệu đình kiên nhẫn nghe hai người nói chuyện thái độ vừa cung kính lại vừa hòa nhã, chủ yếu đều là hỏi gì đáp nấy. Sau khi hai tin, đường Hoài Châu và đường Hoài Miễn cũng lập tức chạy đến, mấy người lâu ngày không gặp nay lại có một fan tương bừng. Nguyễn Thị vốn đã coi Hạ thiệu đình là con dệt tương lai của mình, lúc này càng nhìn càng thấy quý hắn hơn. Xong, bà biết mấy tiểu bối này đã lâu ngày không gặp nhau nên sẽ có rất nhiều chuyện để nói, vì thế cũng không giữ chúng lại lâu, chỉ dặn chúng không được uống quá nhiều rượu. Đường Hoài Châu nhanh nhào đồng ý, dù sao trước đó muội muội đã uy hiếp bọn hắn không được chuốc rượu Châu ca rồi. Nhưng khi hắn thấy đường quân giao mỉm cười bưng bầu rượu đầy áp đến cho bọn hắn, hắn ngạc nhiên nhướng mày. Giờ lại thay đổi chủ kiến, lại cho phép bọn hắn uống rượu rồi sao? Đường hoài miễn hỏi thẳng nàng tam muội làm thế này là đã ân chuẩn cho chúng ta uống thêm vài cốc rồi sao cho chứ cho chứ về sau muội nghĩ lại rồi bạn bè lâu ngày không gặp nếu không uống nhiều thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ đường quân giaoo thản nhiên trả lời đừng hoài miễn cười ha ha nói thế mới đúng chứ còn không phải vậy sao Đường Hoài Châu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, hắn còn lâu mới tin nàng sẽ vì nguyên nhân này mà thay đổi chủ kiến, chỉ là hắn không biết nha đầu xấu xa này đang giở trò quỷ quái gì. Đường Quân Dao giả đỏ không nhìn thấy ánh mắt truy xét của hắn, sau khi dặn dò hạ nhân Bưng Thức nhắm đã chuẩn bị từ trước lên, nàng cười tít mắt bước xuống bậc đá của đỉnh nghỉ mát. Bấy giờ, Đường Hoài Châu càng chắc chắn nàng đang có mưu đồ gì đó. Hạ thiệu đình bị đường hoài miễn lôi kéo tán ngẫu về chuyện của đông địch chẳng hạn như hiện giờ đông dịch đang thiếu đồ gì nhất. Có đặc sản gì mà người Trung Nguyên rất hiếm thấy hay không? Đại loại là những câu hỏi như thế. Hạ thiệu đình không hề kể lấy lệ cho hắn ta mà hắn nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời từng câu một đường hoài miễn càng nghe càng hứng thú bừng bừng, trong lòng nhanh chóng tính toán buôn bán cái gì thích hợp nhất. Có lúc đừng hoài châu sẽ chêm vào một hai câu, nhưng phần lớn là nghe hai người một hỏi một đáp, thỉnh thoảng hắn sẽ rót rượu cho hai người. Uống rượu với hai người bạn thân thiết nhất đời này, cô nương mà hắn yêu cũng đang ở không xa, hạ thiệu đình cảm thấy hạnh phúc tràn đầy thế nên ai mời cũng không từ chối, hắn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác khuôn mặt anh Tuấn đỏ ửng người đã ngà ngà say. Tiểu lượng của đường hoài miễn kém hắn rất nhiều, nên hắn ta đã say tí bỉ từ lâu, lúc này hắn ta đang hát a những đoạn trong vừa kịch vừa hoàn thành cách đây không lâu của mình. Tiểu lượng của đường hoài châu chẳng khác đường hoài miễn là bao, chẳng qua vì hắn là người uống ít nhất cho nên bây giờ mới chỉ hơi lâng lâng, xong hắn cũng dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường quân giao canh giờ rồi bưng canh giải rượu đến đây. Khi nhìn thấy cảnh này thì vui mừng vô cùng, nàng đặt canh giải rượu lên ghế đá bên cạnh, sau đó vẫy tay với Hạ Thiệu Đình đúng lúc nhìn qua đây, ý bảo hắn đến chỗ nàng. Bảo, bảo nha hắn nốc rượu một cái, tuy đôi mắt đã mờ mịt hơi nước nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng, nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn. "Đình ca chàng say rồi sao?" Đường Quân Dao cười híp mắt hỏi. Cô nương yêu dấu trước mặt cười tươi như hoa, giọng nói dịu dàng như một chiếc lông vũ lướt nhẹ trong đáy lòng hắn, tê tê ngứa ngứa, khiến hắn suýt nữa nhũn cả người. Say rồi hắn thì thao trả lời, làm hắn say không phải rượu mà là người trước mắt này. Thành thật vậy hở, đường quân giao hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn, xong khi thấy khuôn mặt anh Tuấn của hắn ứng hồng, ngay cả đôi mắt cũng đầy hơi nước nàng lén mừng thầm. Đình ca nhớ muội sao, nàng bước đến gần hắn vài bước với đôi mắt lấp lánh, lúm đồng tiền hai bên má thì lúc ẩn lúc hiện Xa xa ánh trăng bàng bạc xuyên qua tán lá đông đưa theo gió chiếu lên người nàng, như thể đang khoác cho nàng một lớp áo mỏng. Hiện giờ, hạ thiệu đình cảm thấy đã say lại càng say. Nhớ, ha, mình biết ngay mà. Đường quân dao vô cùng vui sướng, đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi cong lên, hai cái lúm đồng tiền cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng. Nàng biết rằng thiếu niên tướng quân ánh trăng của nàng chỉ có lúc say mới thành thật nói ra những lời bùi tay khiến nàng hạnh phúc. Thế chàng nhìn xem, hôm nay muội có sinh không? Nàng nhấc váy xoay một vòng trước mặt hắn, chớp đôi mi cong dài, hỏi với vẻ đầy chờ mong. Cô nương dưới ánh trăng có mặt mày như họa, nụ cười kiều diễm còn khiến lòng người ngây ngất hơn cả rượu ngon thượng hạng. Đẹp hắn cảm thấy cơn say đang dâng trào, đến độ hắn gần như không thể khống chế nổi trái tim đang kích động của mình mà chỉ muốn đi tới ôm cô nương như ngọc này vào trong lòng. Có được đáp án khiến mình hài lòng, đường quân giao vui sướng khôn tả. Chàng mau nói rằng bảo nha là cô nương xinh đẹp nhất trên đời đi. Nàng nắm lấy cổ tay áo của hắn, làm nũng mà lắc lắc vài cái, chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước, để lộ đôi má lúm ngọt ngào, sau đó lên tiếng ra lệnh. Trong tim hạ thiệu đình chỉ có một cô nương yêu kiều và ngọt ngào này, hắn khao khát có thể móc tim mình ra để dỗ dành nàng, để nàng tiếp tục tươi cười với hắn bây giờ nghe nàng nói vậy, hắn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, bảo nha là cô nương xinh đẹp nhất trên đời. Đường quân giao cố gắng áp chế khéo miệng đang không ngừng nhét lên của mình, nhưng nàng hoàn toàn không thể tìm được vui sướng trong lòng. Một lúc sau, nàng ngại ngùng hỏi thế bao giờ chàng mới chính thức đến nhà muội cầu hôn, để lấy cô nương xinh đẹp nhất này về nhà đây. Nói xong, trái tim của nàng đập thình thịt thịch càng lúc càng dồn dập vẻ ngượng ngừng hiếm thấy nhanh chóng cuốn đến mãnh liệt khiến khuôn mặt xinh đẹp tựa phù dung của nàng bỗng dưng xuất hiện một dạng mây đỏ. Cho dù là như vậy thì đôi mắt đen lấy của nàng vẫn trong trẻo như nước nhìn hắn đầy mong chờ. Hồ hấp của hạ thiệu đình bỗng chốc trở nên khó khăn, trong một khoảng khắc nào đó trái tim hắn còn suýt nữa ngừng đập. Cô nương yêu dấu của hắn vừa mềm mại vừa yêu kiều lại hết sức ngọt ngào. Lúc này nàng đang hỏi hắn với vẻ e lệ ngượng ngùng rằng khi nào hắn mới chính thức đến nhà cầu hôn để lấy nàng về. Hắn nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn, rồi lại nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy nhu tình, đoạn khàn giọng nói, ngày mai, ngày mai ta sẽ mời bà Mai chính thức đến nhà cầu hôn. Trước đó hắn đã định đến nhà nàng cầu hôn ngay khi quay về kinh, đến cả xính lễ cái gì đó cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa trước khi hắn xuất trinh rồi. Mắt đường quân dao càng thêm sáng ngời. Lúc sau, nàng mới hắng giọng giả vờ giả vịt nói, Đỉnh ca chàng nên uống canh giải rượu rồi. Trong đình nghỉ mát, Đường Hoài Châu hận đến mức ngứa răng ngứa lợi, hận không thể xông tới gầm lên với muội muội bị sắc đẹp của nam nhân mê hoặc này của mình. Đường Bảo Nha, rụt rè đi rụt rè đi. Muội là tiểu thư Khuê Các, là tiểu thư Khuê Các mà. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.